Chương 301, Vân Cẩm tiên tử đại bổ cho. 1. Chương 301, Vân Cẩm tiên tử đại bổ cho. 1. Chương 301, Vân Cẩm tiên tử đại bổ cho. Nưu Thúc quan hệ, toàn bộ Đạt Thông. Kê Vô hoặc chú ý tới Vân Cẩm trên thân có bụi, rõ ràng là tụ thường, chỉ là thiếu nữ khí phách giàu dạn, hắn nói Đạt Thông. Đúng vậy a. Vân Cẩm ngồi sẽ bằng, nhưng vẫn là yên ổn không nổi, ngồi sẽ bằng, khẽ dung nhẹ thân thể, đáp ý cười nói, ta đã sớm nghe nói Quang Nưu Thúc những quan hệ này rồi, cho nên thời điểm ra đi cũng đeo những ngọc bài này. Từ một chút gọi là Minh Chân Đạo Minh, người nơi đó biết vô hoặc ngươi bây giờ bị rất nhiều người đuổi theo, ta liền muốn, chỉ là dựa vào ta và ngươi lời nói, khẳng định dễ dàng ra cái sọ. Cho nên liền một đường đến yêu tộc bên trong, vụt chồm tiến vào đến. Sau đó lần theo lưu tốc ngọc bài cảm ứng, từng bước từng bước tìm đi qua. Thiếu niên đạo nhân tiếng nói ôn hòa, nghe Huyền Ca mà biết nhã ý thuận thiếu nữ âm dò hỏi, "Sau đó thì sao? Bọn hắn cứ như vậy ngoan ngoãn nhậm do Vân Cẩm tiên tử quản không sao?" Đương nhiên không có. Vân Cẩm quả quyết bắt bỏ. Sau đó nói, bọn hắn khẳng định đều không phục rồi, tính tính tốt một điểm chỉ là đem ta đuổi ra sơn môn đến, tính tình lớn một chút, nghe được nhu tốc danh tự, còn muốn nâng lên lớn như vậy lưỡi bựa lớn đến đánh ta, còn có rất nhiều muốn thiết hạ bẫy dập thiếu nữ nói kỳ thật rất nhẹ nhàng. Phong khinh vân đạm. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem nàng, mây kia cầm tiên tử, làm sao làm được đây này? Thiếu nữ mỉm cười, nàng thẳng người cõng, một tay theo kiếm, con người khẽ nhếch, tinh thần phấn chấn nói tất nhiên là lấy kiên quyết, lấy lực thắng, ước chi lấy luận, hình chi lấy pháp, thế là lòng người tụ làm kiếm phong phía dưới. Thường tiện phạt đắc, thân thể cứng ngắc, con người đột nhiên có lại Nại Kinh Hải. Câu nói này phản phất chôn dấu tại bọn hắn ký ức chốn sâu nhất, giờ phút này lại lần nữa hiện hiện. Cái kia tại xa xôi trong tuyết nguyệt, cầm kiếm quét roi thiên hạ, tại Hạo Tiên vẫn lạc, Ngọc Hoàng lĩnh tiếp tuyết nguyệt, lấy sức một mình định trụ lục giới chật tự, lấy giết chóc gân bó thương sinh khủng bố sát tinh, liền từng mở miệng như thế. Thường Tiện phạt ác đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm trong hình ảnh kia thanh lãnh tuyệt thế, nhưng là khí chất tự nhiên tiểu nữ. Từ nó mặt mày bên trong, phản phất nhìn ra được thượng cổ niên đại cái kia thanh lãnh tuyệt thế sát tinh một sợi thần vận. Trong lòng Hãi Nhiên, ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy thiếu nữ kia bên hông một viên phôi sức chỉ là một viên bình thường cổ ngọc, dù xuống màu lam tua cỡ, thanh tịnh tự tại, tự có ba phần lịch sự tao nhã, người bên ngoài nhìn thấy, chỉ cảm thấy là một kiện không sai phối xướng, trong lòng tán thưởng vài tiếng, mà hai vị này cổ đại quý nhân lại là toàn thân kéo căng, nếu là sinh linh lời nói, chỉ sợ sớm đã đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Bắc đế kiếm tuệ, làm Bắc đế lão thần, bọn hắn biết, đây là Bắc đế thê tử cho hắn vậy. Bắc đế vợ sau khi chết đi, kiếm tuệ này làm bạn Bắc đế chinh chiến tiến hạ, ý nghĩa phi phàm. Mà bây giờ, kiếm tuệ này xuất hiện tại dạng này một thiếu nữ trên thân, lại có Bắc đế nhất mạch tâm quyết. Trong một chớp mắt, một cái tên đồng thời xuất hiện ở thượng điện phạt giác ngái lòng, Bắc đế tử. Cho nên nói, cùng Bắc đế tử quan hệ tốt như vậy thiếu niên đạo nhân, quả nhiên là, thật sự rõ ràng không có chút nào mảy may lo nghĩ Bắc đế lệnh sứ, thậm chí bây giờ Bắc đế lệnh sứ, tương lai như vị này Bắc đế tử tiếp nhận là Bắc đế lời nói, cái này lệnh sứ có lẽ chính là ngày khác chi phụ tá đắc lực. Lúc này, trong lòng bọn họ đều có không gì sánh nổi may mắn, may mắn là tại phong đô thành bên trong, không có cùng vị này Bắc đế lệnh sứ chân chính xung đột đứng lên, bằng không mà nói, hậu quả kia giống như liền muốn quá mức nặng nề chút. Hai vị 72 ty chính trưởng làm trong lòng chưa tính toán gì, tâm tư cùng nhỏ xíu nghĩ mà sợ đều cuồn cuộn lấy nổi lên. Ma thiếu niên náo nhân thì là nhìn xem thiếu nữ kia, an tĩnh hồi lâu, nói trên đường đi, ngươi cũng quá mức tại mệt mỏi, 19 mạch nưu thúc quan hệ, muốn liên hiệp lại, hơn nửa tháng qua, lẽ chẳng lẽ là một ngày đánh một nơi, sau đó một đường rút kiếm tay không ngừng, mới hoàn thành sao? Không mệt mỏi sao? Thiếu nữ theo kiếm, tự nhiên mà vậy, hào phóng cười nói, bởi vì ta nhớ ngươi a. Tự nhiên tự nhiên, không có mảy may tư tình, không có mảy may lén lút chứng nghiệm. Nói tóm lại, tâm này ngươi giờ Thiếu niên đạo nhân an tĩnh nhìn xem đạo tâm kia ngây thơ tiểu nữ, chỉ là mỉm cười trả lời, thì ra là thế. Thiếu nữ trong tay kiếm đặt ở bên cạnh, quên chân ngồi ở trên tảng đá, một chút một chút lung lay, tóc đen buộc làm đuôi ngựa, cũng liền tả hữu đung đưa, nó như thu hút quan hệ thật rất nhiều. Hiện tại có 19 đường yêu vương đâu lại thêm thuộc hạ của bọn hắn, còn có thương hội vận dụng nội tình cùng nhân tình phát độc lên, nhàn tản ở bên ngoài cao thủ, tròn vẹn tiếp cận 30 yêu vương, lại thêm mặt khác thuộc hạ, là rất lớn, rất lớn một thế lực. Khó trách Lưu Thu năm đó được xưng hô làm thứ 8 đại thánh đầu. Vũ hoặc Vũ Hoàng, người bây giờ ở nơi nào? Đường đường đường Uyên Vũ Tốc Vân Cẩm Tiên Tử muốn tới tìm ngươi. 30 danh yêu vương cũng rất nhiều yêu tộc, đã là một cỗ có thể sương hào hoa xa xỉ nội tình, Tề Vô Hoặc biết, đây cũng làm nhu tốc tất cả ân tình đều đã triệt để tiêu hao cạn, thậm chí liền ngay cả nhu tốc kim nhu thương hội cái này mấy ngàn năm nay tích súc cùng nội tình cũng đều hao hết, lấy cỗ lực lượng này, sử dụng tòa đãng, đủ lệ sẽ mở một cái lỗ hổng, để Tề Vô Hoặc thông dòng thoát thân. Nhưng là, này sẽ để nhu tốc các bằng hữu tử thương hầu như không còn. Để nhu tốc thương hội nội tình một ngày mà không, sẽ chân chính nhắc lên sinh linh đồ thán, cũng sẽ để trước mắt thiếu nữ này lâm bạo trên chính tự kiếp bên trong. Thiếu niên đạo nhân Ôn Hoàn nói, nói đến, ta còn thực sự có một cái lớn phi thức, cần Vân Cẩm ngươi giúp ta. Vân Cẩm nói cái gì cái gì? Tay vô hoặc cổ tay rung lên, thế là một bức tranh phù hiện lên ở trong tay hắn, bức tranh này phía trên có sông núi chi chập trùng, địa mạch chi lưu chuyển, trong đó giao thoa tung hoành, rõ ràng không gì sánh được, chính là trước đó ở trùng châu thời điểm, tụ tập một châu chi sơn xuyên kỳ chi lực mà hội tụ, lấy linh bảo chi pháp mà thành tiểu bức tranh. Thiếu niên đạo nhân bàn tay phát qua bức tranh này, ngày xưa đủ loại đều là hiện hiện trong lòng, cuối cùng cổ tay rung lên, bức tranh này liền bị thu hồi đến, sau đó lấy nghi quý pháp đàn chi pháp, đem vật này chuyển tới Vân Cầm nơi đó, nói với Vân Cầm, ngươi đi Cẩm Châu, đi tìm nơi đó kỳ, mời bọn họ vẫn như cũ dựa theo bức tranh này cách thức, đem Cẩm Châu chi địa mạch uy tích đẹp như tranh quyển, giúp ta hoàn thành bức họa này, liền nói, còn nhớ đến, ngày đó mưa rơi Cẩm Châu tể vô hoặc, ta muốn, ngươi nói ra một câu nói kia đằng sau, bọn hắn liền sẽ giúp cho ngươi. Vân Cầm nhìn xem bức tranh này, nàng cũng có thể cảm ứng được quyển họa này, quyển bên trong bức họa cũng rõ ràng kỳ trong địa mạch liên hệ. Rồi có chút lừa u mê nhẹ gật đầu, nói ta như vậy sẽ có thể giúp trợ đến ngươi sao? Tê Bộ hoặc nhẹ gật đầu, "Ừ." Chương 301, Vân Cẩm Tiên tử đại bổ cho. 2, Chương 301, Vân Cẩm Tiên tử đại bổ cho. 2, về phầnưu thúc cái kia 10 cái quan hệ. Ta chờ một lúc vẽ một mức đồ quyển, ngươi để bọn hắn tại yêu tộc các đại trong dãy núi, đem ta dấu vết lưu lại toàn bộ chôn dấu nơi này, đồng thời lập xuống trận pháp, không nên cùng yêu tộc liên quân chính diện phát sinh xung đột. Tê Bộ hoặc nhìn xem yêu tộc bản đồ địa hình quyển, con ngươi đảo qua cái này tầng tầng trùng trùng điệp điệp dãy núi, đảo qua cái kia chào lên không thôi thẳng vào Đông Hải tới lui, mở ra thái núi hệ thống núi hay là chỉ có chỉ là ba đầu chi mạch. Tề Vô hoặc không cảm thấy chính mình lần này đi Phong Đô, có thể đem 72 tứ quỷ thần đều mang đi. Lúc trước là được, chỉ là bởi vì Trung ương Quỷ Đế Chu khất sợ hai bu Bắc Đế Bi Dành, không nguyện ý lập tức cùng Tề Vô hoặc đại biểu Bắc Đế phát sinh xung đột mà thôi, sợ dĩ phải lựa chọn lui bước, còn nếu là một hơi đem hắn tất cả vốn liếng đều dời trống, như vậy vị này Trung ương Quỷ Đế Chu khất tất nhiên sẽ ngang nhiên mà phản, cho dù là Bắc Đế tự mình đến, hắn đều sẽ lựa chọn trực tiếp hất bàn liều chết. Bởi vì cái này 724 quỷ thần trực tiếp chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, mà đổi thành một bộ phận, cho dù là tệ vô hoặc có thể mang về mấy tên âm thần. Trong lúc nhất thời cũng không có khả năng có thể điều trị hoàn thành tất cả địa mạch. Phía Đông Nhạc cưn tỷ lưu lại khí cơ, lại từ rất nhiều yêu tộc đem cái này ấn tỷ khí cơ trực tiếp lấy trận pháp lạc ấn nhập các nơi mấu chốt dãy núi trong địa mạch, cái này mặc dù không có khả năng lập tức đem những yêu tộc này địa mạch cùng dãy đuôi dung nhập vào thái núi nhất hệ, nhưng lại có thể ngăn ngủ điều động cùng mượn nhờ nó địa mạch, để tệ vô hoặc có thể phát huy ra càng lớn uy năng. Vẫn cầm như có điều suy nghĩ Thanh linh tuyệt thế, nhưng là khí chất tự nhiên trên khuôn mặt hiện ra thì ra là thế. A a, ta đã hiểu, Biểu Lộ. Đồng thời lộ ra một bộ nhu thuận, ta rất nghe lời Biểu Lộ. Nhưng là trong nội tâm nhưng chủ ý đã định, phải lập tức làm xong những chuyện này, sau đó liền cầm tiếm xuất lĩnh cái kia 30 danh yêu vương đi làm nhất mạnh phù binh. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem cái này có vẻ như nhu thuận vô hại hảo hữu, thở dài nói, Vân Cầm. Thiếu nữ Nghi hoặc nhìn hắn, "Ân." Tề Vô hoặc nói nghe lời Vân Cầm trừng lớn một đôi đẹp mắt con mắt, để ý không thẳng nhưng là khí đặc biệt tráng địa đạo. Ta rõ ràng liền rất nghe thế, nhưng là nàng nhìn thấy thiếu niên đạo nhân con ngươi an bình, không biết thế nào, liền từ từ có chút nói không được, cuối cùng vẫn lui bại xuống tới, hơi có chút suy sụp tinh thần thân thể đều không hoàn hốt, đôi ngựa đều không dùng, nói được rồi được rồi, ta không đi tìm ngươi, không đi tìm ngươi có thể đi. Nhưng là, ngươi không thể là bởi vì không nguyện ý để cho ta gặp được nguy hiểm, liền chính mình đem sự tình gì đều kiêng à? Ta cảnh cáo ngươi, tệ bộ hoặc, nếu là ngươi muốn ta làm được hai chuyện kỳ thật không có tác dụng, ta sẽ tức giận. Khi đó, ta thiếu nữ lúc đầu muốn trả hai cái ngân thoại, nhưng là nghĩ nghĩ hình mình vậy mà không biết ở thời điểm này nên muốn nói gì, đành phải niết niết miệng, lộ ra trắng nõn rõ ràng, nói ta liền hung hăng cắn ngươi một ngụm. Tề Vô Hoặc nói một lời đã nói ra, ư mã nan truy, ta sẽ không nói dối. Thử, vậy còn đi. Vẫn cầm thu thẻ Vô Hoặc đưa qua bức tranh, sau đó nói, "Chờ một chút Vô Hoặc, không cần kết thúc nghi quý, ta chỗ này còn có chút đồ vật muốn cho ngươi đưa qua thiếu nữ không biết từ nơi nào, đương nhiên rời ra ngoài to lớn một cái bao, rơi trên mặt đất, khói bụi tràn ngập, để Tề Vô Hoặc đều có chút nghẹn họng nhìn chơ trối. Sau đó thiếu nữ mở ra bao quà, Liên ngồi sồn ở nơi đó bang lang thang lang thang tìm kiếm hơn nửa ngày, cuối cùng đem một đống lớn đồ vật đều đặt ở nghi quỹ bên trên. Đây là đan dược có thể cố bạn buổi nguyên, ta sợ ngươi lại như là trước kia như thế dùng ra trực tiếp hao phí căn cơ triều thước, ta lúc đầu muốn quên ngươi, nhưng là ta đoán, ta quên ngươi, ngươi khẳng định vẫn là không nghe, cho nên liền không quên giải ngươi rồi. Đan dược này ngươi ăn hết lời nói, có thể chữa thương. Còn có cái này, đây là trợ kỳ, có thể che lấp hành tích, ta biết vô hoặc ngươi cũng sẽ tu liệm khí tức pháp môn, nhưng là vật này có thể tiết kiệm chút khí lực, tăng thêm tăng thêm còn có cái này có thể dùng để chống đỡ một chút lôi pháp, cái này, đây là một loại linh hào, có thể điều trị âm dương. Còn có cái này, vẫn cần một mạch đem chính mình từ cha mẹ nơi đó mượn tới đồ vật đều chống chất ở chỗ này, sau đó truyền tống cho mình gặp được nguy hiểm hảo hữu, xoa xoa chính mình sáng bóng trên trán cũng không tổn tại mồ hôi, sau đó lại chần chọc lấy ra một cái nho nhỏ bá quạ, thế là tại cái này sát thiên tài địa bảo bên trong, lại tăng thêm một cái nho nhỏ bá quạ. Thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, sau đó nhìn thấy thiếu nữ kia ánh mắt mong chờ, thế là vươn tay mở ra cái bao này, bên trong là phân loại từng cái nho nhỏ túi giấy dầu. Phía trên dùng đầu bút lông lăng lệ văn tự viết từng cái địa danh, có là biên thành hạt quận bãi, có là thanh liễu thành trưởng thành hạng đầu thứ 3 tiểu đạo lão bản bản điểm tâm. Thường tiện phạt ác ngưng ngẩn, "Ân, đây là cái gì? Nhiều bảo vật như vậy phía trên nhất, thế nào lại là điểm tâm?" Bác đế tử miệng hạ có phải hay không sai lầm? Bỗng hắn vô ý thức nhìn về hướng bên kia thiếu niên đạo nhân, nhìn thấy lúc trước sắp phạt quyết đoán, lang lệ sâm niên thiếu niên đạo nhân, xuất một mình sáng tạo ra thái núi, đả thông lượng giới điểm mạch phủ quân mặt mày bỗng nhiên ôn nhu xuống tới. Đây có lẽ là chính hắn đều chưa từng phát giác được sự tỉnh, thiếu niên Xuân Quang có cơn gió mạnh, tất nhiên là phong lưu, tất nhiên là ôn nhu, thiếu niên đạo nhân cầm lấy một khối đặt ở trong miệng, nói ân, hương vị rất tốt. Chỗ này hạt vừng nhất định sẽ rất tốt, so với Trung Châu cùng Cẩm Châu hạt vừng bánh bắt đầu ăn, sẽ càng thêm tuần hậu càng hương. Thiếu nữ con ngươi sáng lên, cười nhẹ nhàng, đúng không đúng không? Hắc hắc, ta liền biết vô hoặc ngươi nhất định sẽ ưa thích. Thiếu niên đạo nhân cảm thấy hương vị rất ngọt. Sau đó chú ý tới thưởng thiện phạt ác còn có lăng hoàng ánh mắt, thiếu niên đạo nhân liền giật mình, sau đó đem trong tay điểm tâm hướng bên kia đưa tới, tiếng nói ôn hòa lại để ý tự nhiên mà vậy nói Vân Cầm mang tới điểm tâm, hương vị rất tốt, hẳn là dùng pháp thuật bảo vệ được nhiệt độ, súp giòn da hay là dọn, bên trong cũng rất mềm mại. Các ngươi muốn thử một chút nhìn sao? Long Hoàng khẽ miệng giật một cái. Đạo hữu không cần phải khách khí, bản tọa, bản tọa, Khâu Vân, bản tọa no bụng lấy. Thường Tiện phạt ác vô ý thức nói chúng ta cũng no bụng lấy, a, thuộc hạ nói là, vốn là âm thẩn, không cần ăn. Tề vô hoặc nói có đúng không? Thật là đáng tiếc Vân Cầm nhìn xem thiếu niên đạo nhân từng cái đánh giá những này điểm tâm, vừa lòng thỏa ý, lúc này mới nghĩ đến một việc, nếu mày đến Nói nếu ta muốn đi Cẩm Châu lời nói, như vậy thì không có cách nào cùng ngươi lập tức gặp mặt, lời như vậy, ta liền không có biện pháp đem lại thuốc muốn ta đưa cho ngươi đổi vật cho ngươi, rước quát ngay ở chỗ này nói cho ngươi đi. Dù sao Bồ hoặc ngươi học rất nhanh. Thế Bồ hoặc nói lại thuốc. Vân Cầm Lý chỗ đương nhiên nói đúng vậy a. Bồ hoặc ngươi có ấn tượng đi. Chính là cái kia luôn luôn mặc áo đen đại thuốc, để cho ta mang cho ngươi đến ba chữ. Ân là cùng ngươi sở học có thể liên hệ tới. Thái độ linh văn. Chương 302, Thượng Thanh Tân Truyện, Thái Sích Linh Văn. Mục 302, Thượng Thanh Tân Truyện. Thái Sích Linh Văn, 1302, Thượng Thanh Tân Truyền, Thái Sích Linh Văn. Thái Sích Linh Văn. Long Hoàng cùng thượng tiện phạt ác thần sắc đều có chút có chút biến hóa. Đấy lòng thì là nhấc lên sóng cả mãnh liệt chi sóng, tu vi của bọn hắn đều đã cực cao, thấy kinh lịch cũng là cực phàm phú, đương nhiên sẽ không có biết cái gì là Thái Sích Linh Văn, phàm là người tu hành, không biết văn triệt luân vân, triện lôi không biết long trường Phật đàn, như thế nào tu hành, như thế nào thi pháp. Mà cổ xưa nhất văn triệt, thoát thai từ Cửu Tiêu Ngọc Tự. Mà so với Cửu Tiêu Ngọc Tự càng thêm cổ lão, càng cường đại hơn chính là Thái Sích Linh Văn. Tục truyền nó bản thân liền là đạo cụ hiện, bản thân liền có ngôn xuất pháp tùy giống như cường hành uy năng. Ban sơ 668 Mai Thái Sích Linh Văn thành đạo quân sáng tạo, là chư đạo chi tiền, cỗ hỗn độn chi linh. Văn tự bản thân chính là thần thông, có thể cấu kết thiên địa, sắc lệnh vị thần. Long Hoàng ngược lại là thoải mái cười nói, thì ra là thế, nhìn hai vị là có chuyện quan trọng cần, bản tọa liền không ở nơi này làm chán quấy rầy ba trò. Sau một lát, sau một lát, Nga cũng có việc cùng đạo hữu ngươi nói, lúc đó lại nói chưa thiếm. Thường tiện phạt ác, trong lòng thì là cực kỳ dao động. Thái Sích Linh Văn đều là tam thanh chi bị truyền, đó là liền ngay cả tam thanh đích truyền bên trong, đều chưa hẳn có thể có được truyền tụ cho tuyệt học. Bọn hắn vị là âm thần, vị chấm đất tiên chi cảnh, nhưng là bản thân là đệ tam tiếp kỳ ứng tiếp ma thành quỷ thần, tất nhiên là không có truyền thừa như vậy, không khỏi tâm động, đứng ở nơi đó, khó mà di chuyển bước chân, Long Hoàng thở dài, bình thản hoán bọn hắn một tiếng, cái này kêu gọi như sấm chấn giống như, để bọn hắn lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn thấy Long Hoàng bình thản con ngươi, hai vị, ngươi ta qua bên kia đi. Thế là thượng tiện phác ác, hổ thẹn trong lòng, có chút đảm dạ, nhưng lại có tình thảo chính mình hai cái bệnh mà là lòng thâm khao khát ma động, quên đi vị trí của mình, nhưng lại cảm thấy, trước mắt vị này Long Hoàng mặc dù đã bỏ mình, mất đi tu vi, nhưng là nó tâm tính chí cứng cỏi, không làm ngoại bật mà thay đổi, cho dù là đại đạo phía trước đều không có chút nào gần sóng, quả không hổ là 8000 năm trước quét lục giới học viện, lòng có thâm phục. Long Hoàng cùng Thường Tiện Phạt Gát đi bên cạnh chỗ. Thường Tiện Phạt Gát tâm thần tỉnh táo lại đằng sau, lúc này mới ý thức được một cái khác chuyện trọng yếu. Phụ quân, vậy mà có thể tu hành thái tịch linh văn. Bực này bị chuyển, thế nhưng là thân truyền bên trong thân truyền, mới có thể đến nông đạo tổ chiếu cố. Truy thủ 12, huống chi là chuyên môn điều động Bắc Đế tử đến đây truyền thủ. Chàng lẽ nói, Thường Tiện phạt gát trong lòng đồng thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là phụ quân chính là Thượng Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn đệ tử thân truyền. Ý nghĩ này nổi lên đằng sau, chính là cũng không dừng được nữa. Suy nghĩ một chút vị thiếu niên này phụ quân hành động, tùy tiện thoải mái, cầm kiếm tiêu dao, lại có cực lớn sát tính, sát phạt quyết đoán, độ tự hào cùng trong truyền thuyết bịa, tam thanh bên trong nhất là sát phạt linh bảo đại tiên tôn hoàn mỹ phù hợp. Sao mà tương tự? Hai bị âm thần tưởng niệm này càng ngày càng đậm nhưng lại gặp vị kia Long Hoàng ung dung không đợi, tựa hồ đối với chuyện như vậy cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, thượng tiện phạt ác hơi có chần chờ, cuối cùng vẫn dò hỏi, "Long Hoàng đại hữu, chúng ta có một chuyện không hiểu, muốn hỏi thăm." Long Hoàng tùy ý nói, lại nói, "Thượng tiện phạt ác tiếp nhau, nói phụ quân, có phải là hay không Tam Thanh đệ tử?" Long Hoàng ngước mắt, hắn cùng Huyền Chân là bạn tốt, tự thân ở thời điểm phẩm định, cũng là tiếp cận với ngự lại đế, đối với hảo hữu sư thừa, tự nhiên biết, tề vô hoặc nếu là sư đệ của hắn, vậy dĩ nhiên là Tam Thanh huyết mạch, làm thái thượng đệ tử, thượng thanh vị sư thúc này đến đây truyền thụ một chút pháp môn. Trượng hồ không phải ngoài ý muốn gì sự tình, thế là chỉ là thản nhiên nói, nhưng cũng là thái thượng đại tiên tôn đệ tử. Thường thiện phạt ác thở dài một cái, trong lòng có chút hơi nghĩ mà sợ, lại có một loại an tâm cảm giác. Quả nhiên là như vậy. Phù quân, là thượng thanh linh bảo đại tiên tôn đệ tử. Long hoàng cùng thượng thiện phạt ác rời đi. Thế là thiếu niên đạo nhân trung bình cũng không người thứ hai, lúc này mới dò hỏi, Vân Cẩm, là cái gì? Vân Cẩm ho khan một cái, nói ngã thế nhưng là thật bất bại, mới học bằng cách nhơ xuống. Cho nên vô hoặc ngươi phải nhớ kỹ. Ngàn bạn, ngàn bạn không thể quên chợt nhỏ giọng nhanh trong nói, chủ yếu là ta sợ chính ta quên mất sạch. Cái gì? À, không có gì, không cần, văn hoặc đạo quân có thể nghe rõ rằng ba chữ này là vị, đông, nhặt làm cho. Tê Bố hoặc Thần Sắc hơi có kinh ngạc, cái này ba cái văn tự, không hề nghi ngờ, vị kia đại đạo quân là biết mình tình cảnh hiện tại, cùng cầm trong tay đông nhặt cấn tỷ hai chuyện này, nếu không không có dạng này tính nhắm vào truyền tụ, cái này mỗi một cái văn tự đều đại biểu cho một loại đạo vận, muốn truyền tụ cho nói cực kỳ hao tổn công phu. Vân cầm nắm chặt thời gian, đem chính mình cưỡng ép học bằng cách nhớ xuống ba cái văn tự viết xuống đi. Bởi vì đối với cái này, bà cái vô cùng phức tạp văn tự, không có chút nào hứng thú. Cho nên biết xuống tới thời điểm, không có thêm chút nào bản thân linh ngộ. Cực kỳ thuần túy. Tề Vô hoặc đã từng học qua cái kia ban sơ cũng đặc thủ nhất thái xích linh văn sắc. Tương đương với đã từng có kinh nghiệm, cho nên đối với cái này bà viên không có như vậy đặc thủ linh văn học tập, có chút thuận tay, chỉ là hao phí mấy canh giờ liền đã nhớ kỹ. Khi cái này bà viên linh văn triệt để bị nắm giữ thời điểm, Tề Vô hoặc cảm ứng được nguyên thần của mình chỗ sâu, vô số lưu quang hội tụ, hóa thành cái này bốn cái thái xích linh văn. Đông nhạc làm cho ba chữ nổi lên cùng nguyên bản liền nắm giữ sắt chứa kết hợp, Loan thoáng có một loại đặc thù thân phận. Cung tê vô hoặc đeo tại bên hông Đông Nhạc ẩn tỷ, Loan thoáng có chỗ cập minh, có chỗ hô ứng. Tê vô hoặc có thể tiên đoán được, khi hắn thật lấy cái này bốn mai thái xích linh văn vận chuyển Đông Nhạc ẩn tỷ thời điểm, trấn này uy năng tất nhiên sẽ càng thêm cường hành, tuyệt đối so với lên hắn giờ phút này, lấy chân nhân tu vi vận dụng Đông Nhạc ẩn tỷ cường đại rất nhiều, nhưng là, còn chưa đủ. Tê vô hoặc đấy lòng bốc lên ra ý nghĩ này đến Đông nhạc sát lệnh, là sát lệnh đông nhạc địa mạch cùng đông nhạc cấn tỷ, cái kia có thể đủ cực lớn trình độ kích phát ra cái này hai truyện tổn tại lực lượng, có thể làm cho Tề Bồ hoặc thoát thân mà ra, lại không thể đủ để hắn phá bỡ lực kiếp, không thể để hắn tìm kiếm được chuyển cơ, thiếu niên đạo nhân không có cuồng vọng đến lập tức tin tưởng mình nổi lên bản năng, mà là cẩn thận suy tư. Tề Bồ hoạch quanh chân an toàn, hai con ngươi cú xuống, trong tay triển khai yêu tộc bản đồ địa hình, quyền ánh mắt đảo qua vền quanh tại cái này thượng cổ tổ mạch trung quanh rất nhiều địa mạch, hắn nguyên bản dự định là phía đông nhạc cấn tỷ, đem nhân gian giới kỳ chi khí cơ ném tại trên mộc giản, hình thành một phù Sau đó để nhu túp những bằng lưu kia đem những ngọc phù này phân bố tại yêu tộc các đại phía trên dãy núi, nhờ vào đó có thể cưỡng ép điều động một lần địa mạch. Hiện tại có dạng này thái xích linh văn, nếu như lấy sắc lệnh thay thế nguyên bản ngọc phù như vậy bước này hiệu quả nhất định sẽ tăng mạnh, đến lúc đó lấy sắc lệnh kích phát địa mạch, đủ để bộc phát ra vượt qua trùng châu chi tiếp thời điểm triều thước, nhưng là, đông nhạc bị cách, không đủ. Đông nhạc sắc lệnh không có khả năng sắc lệnh như thế sa sôi yêu tộc địa mạch. Cho nên bốn chữ này sắc lệnh tại đề vô hoặc tình cảnh vô ích. Nhưng là Nếu là quả thật có thể lấy sắc lệnh đến hoạt động động yêu tộc rất nhiều điểm mạch, cho dù là bởi vì lấy ngọc phù chôn dấu tại dãy núi phía dưới, dạng này điều động chỉ có một lần cơ hội, dù là dạng này sắc lệnh cần đặc tu thời cơ mới có thể kích phát ra đến, vậy cũng cũng không phải chỉ dựa vào ngọc phù kích phát điểm mạch có khả năng so sánh. Một khi dự phát, đây tuyệt đối là tại trong tiêu giới một trận to lớn trùng kích, đủ để nghịch chuyển thế cục. Thế nhưng là, không đủ. Vị cách không đủ. Thiếu niên đạo nhân nhìn trước mắt dãy núi bản đồ địa hình, Nhìn xem cái kia đông nhạn sắc lệnh, đến tuột cùng là từ bộ sắc lệnh, như cũng lấy mặc phù kết trận dùng cái này bảo vệ phá cục, hay là lớn mật nếm thử, lấy sắc lệnh mà bị đó, chết để thay đổi thế cục, hai cái này lựa chọn tại đái lòng của hắn xoay quanh, cuối cùng Tiếu Niên đạo nhân con ngươi co xuống, chậm rãi nhấc lên tay phải. Lần này rút kiếm chỉ, tốc độ chẳng biết tại sao, trở nên cực kỳ chậm chạp, cực kỳ chậm ngưng. Như sách thiết quân. Long Hoàng đã nhận ra từng kia dị thường. Chương 302, Thượng Thanh Tân Truyện, Thái Sích Linh Văn. 2, Chương 302, Thượng Thanh Tân Truyện, Thái Sích Linh Văn. 2 Hắn cảm giác đến trung quanh khí cơ trở nên trầm ngưng, nguyên bản đã bị Tề Vô hoặc điều trị đằng sau địa mạch, không biết vì sao trở nên có chút táo động, hắn vô ý thức nhìn về phía Tề Vô hoặc phương hướng, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân trung quanh, đã có từng tia từng tia từng sợi, như là ngàn vạn đốm ánh sáng giống như địa mạch khí cơ bay lên, làm cho trung quanh hư không rung động và mèo. Đạt Bút đang chuẩn bị tốt chống không ngập phù phía trên. Tề Vô hoặc viết xuống đông nhạc sắc lệnh bút thứ nhất hành, nhưng là chợt liền dừng lại. Đông nhạc sắc lệnh, ngón tay của hắn không có như một chữ này như thế biết xuống đến, mà là đột nhiên biến đổi trung quanh địa mạch chi khí đột nhiên nổ lên, thiếu niên đạo nhân Thái Dương tóc dài hướng phía phía sau khẽ nhếch lên, "Đạo bảo tay nào?" Tràn đầy của phòng, phùng lên, Vân Cầm trừng mắt, nói "Buốt hoặc buốt hoặc, ngụy biết sai." "VS2." "Một buốt này không phải như thế." "Không có biết sai." Thiếu niên đạo nhân trả lời. Đại đạo Quân nói, cái gọi là pháp thuật, tức là tâm ta chu mẫn, không được cho mình thiết hạ rất nhiều hạn chế. Nếu đông nhạc vị cách không đủ, nếu Thái núi văn tự này sẽ không, như vậy vì sao, ngã không thể bắt chước đại đạo quân mà thành? Từ học được văn tự bên trong, thôi diễn ra Thái văn tự này, tự học mà thành. Tề Vô Hoặc chậm chậm đặt bút, trung quanh địa mạch khí cơ càng phát ra ngưng trọng, rộng rãi, lối thì tự nhạc mà ra, tự nhiên mà vậy thành tựu, không cần nhiều lời. Nhưng lạ, khi Tề Vô Hoặc viết xuống thái thời điểm, văn tự này lại chưa từng có thể hoàn thành, vì vậy mà bị tích phát cuồng bạo địa mạch khí cơ chưa từng bình phục lại, mà là lấy thiếu niên nạo nhân làm tâm, phản phát phong ba sóng dữ, từng tầng từng tầng hướng mặt ngoài điên cuồng đã qua, Tề Vô Hoặc con ngươi liền dần mình, nghe được long hoàng quát khẽ, còn có thượng thiện phạt ác tiếng hô. Oanh! Một cú bảng bảng không gì sánh được địa mạch khí cơ, trong nháy mắt đảo qua Tề Vô Hoặc lại chưa từng đối với nó sinh ra tổn thương, trong tiếng rầm rầm, thiếu niên đạo nhân đạo bảo mãnh liền xoay tròn, mà muốn đến gần Long Hoàng, thậm chí đều có kỳ vị trí thượng thiên phật đắc, tại vô ý thức tới gần kẻ vô hoặc thời điểm, đúng là khó mà tới gần một bước, bàng bạc địa mạch vẩn quanh tại thiếu niên đạo nhân bên người, cự tuyệt tới gần của bọn họ. Phật đắc tay phải cầm thương, tay trái nhấc lên, ngăn tại trước người, muốn tới gần, nhưng lại như mặt hồ phong, như đạm sóng đạo. Căn bản là không có cách tới gần nửa bước. Phật đắc thân sắc có biến, đây là làm sao có thể? Ta đã là sư thần, nhưng là hiện tại địa mạch tại cự vi ngã, Lâm Hoàng ngước mắt, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân trong mắt, trước mắt ngập phù lơ lửng, trung quanh địa mạch vờ quanh, chộp ngón tay như kiếm, tối đầu đã buốt, con người hơi co vào, ngẩng đầu, nguyên bản bầu trời thanh tịnh, mà lúc này đây, chẳng biết tại sao, lại có từng đạo vân khí bắt đầu hội tụ, nồng ngạt, nặng nề, kiếm chế. Tần tần vân khí xoay tròn xoay tròn, thẳng đến cao nhất, mà trời lại ép tới cửa thấp, phảng phất quát tay liền có thể sở đến. Bầu trời nổi lên huyết sắc, ẩn ẩn nhưng có từng đạo màu đỏ lôi đình ở trong bầu trời bút đầu, mà thiếu niên đạo nhân chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, tất cả khí cơ biến hóa đều cuốn quanh ở kiếm chỉ của hắn phía dưới, phản phất đều là bởi vì động tác này mà bị dẫn dắt ra đến, dẫn tới thiên địa đều biến sắc. Long Hoàng không giam tin, nói nhỏ, lộ đạo tể vô hoặc nhưng lại không biết bên ngoài phát sinh kịch liệt biến hóa, tơ mắt của hắn phản phất bị kéo cao, thiên địa bàn bượn, bên mang mênh mông, hắn phản phất lại thấy được cái kia trờm mặc, nguy nga đông nhạc. Chỉ là lần này, không chỉ là đông nhạc, hắn còn chứng kiến ở địa mạch phạm vi bên trong rất nhiều dãy núi, có Cẩm Châu, cũng có cùng Cẩm Châu tương liên yêu giới. Vô số dãy núi ở trước mắt chợt trùng, mà dòng sông ở trước mắt buôn tẩu mà qua, thiếu niên đạo nhân chộp ngón tay như kiếm, như muốn đặt bút, thế là sơn nhạc địa mạch như vẽ quyển, ở trước mặt của hắn chื่น hai, mà hắn như cự nhân, đỉnh thiên lập địa, nhìn xem hình ảnh như vậy an tĩnh xinh xắn, Bao La hùng vĩ mà hùng vĩ, tự có một cỗ không nói ra được, tiên địa đại biến sự Bao La. Đây là Thái Sơn hệ thống núi, là bởi vì hắn mà mở ra yêu giới cùng nhân gian giới kết nối, là kỳ bên trong vị cách cao nhất hàn ngũ. Chư thái, tại cái tiêu bản sơ 668 mai thái xích linh văn bên trong, đã có. Thái chỉ lấy không phải ngọn núi này, cho nên không cách nào hình thành thái xích linh văn. Cho nên, ngươi phải làm như thế nào? Thiếu niên đạo nhân chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn xem ngón tay của mình. Cái gọi là văn tự, cái gọi là vật truyền, là ngã xem đạo mà lấy văn tự bày ra, Thái Sơn là bởi vì ngã mà xuất hiện, như vậy, bằng vào ta đến đem nó chi đạo, ngưng tụ tại văn tự phía trên, chưa hẳn, không được. Tại cái này viện diệu chi địa, thế vô hoặc cũng chỉ rơi xuống. Mà tại ngoại giới, cái kia trong mắt thiếu niên đồng thời là bút. Oanh, huyết sắc lôi đỉnh đánh kích, khí thế bàng bạc, chưa từng rơi vào thiếu niên kia đạo nhân bên người, mà lôi đỉnh phía dưới lại có cuồn phong quét sạch, mưa to vậy xuống, phạt đát muốn đi che đậy mưa gió lại nghe được từng đợt thanh âm ầm ầm, hắn ngẩng đầu, cắt tiếng năng lực, hắn nhìn thấy cái kia an tĩnh, trầm mặc sông núi sổ độ, biến hóa. Tả hữu hai tòa cự phòng, giăng phần mình lan tràn ra một betsu núi, treo trên bầu trời mả giao thoa, là thiếu niên kia đạo nhân che lớp mưa gió. Núi cũng có linh sao. Ở trên là dãy núi chi tổ mạch, làm người yêu lượng giới độ cao ngọn núi, đối là đến cao, tại hạ là phong đô quỷ thành, 72 âm ti lưu chuyển tung hành, khống chế sinh tử. Kỳ danh, Thái. Tê bộ hoặc rơi xuống cuối cùng một nút. Đông nhiên bầu trời nổi lên màu đỏ như ngọc hoàng minh, lôi đỉnh tản ra đỡ chơi ở trên, thiếu niên đạo nhân mơ mút, cảm thấy có một loại cực điểm mỏi mệt, nhưng lại có một loại tự tâm mà lên vui vẻ, nghe đạo thì vui, gặp đạo tắc vui mừng, hành đạo sự tỉnh, đều vui mừng khôn xiết, lại không phải miễn ép thân hồn, hao hết tâm huyết sự tỉnh. 36 trọng thiên phía trên. Thượng Thanh Tảng thư các ở trong, Thanh Dương Diệu Đạo Thiên quân đang duốc rượu xem sắc quyển, chỉ là mấy ngày gần đây đến, thiên địa vạn vật ở giữa tự có chiến đấu, tựa hồ có lượng kiếp muốn mở ra, liền ngay cả cái này trong Tảng thư các rất nhiều đệ tử đều tới chiếu đi, không biết có bao nhiêu là bị sư trưởng ép trở về nhà bên trong, lại có mấy cái là phải mặc giáo giáp. Cầm binh khí, tiến đến tiền tuyến đâu? Lượng tiếp đằng sau, lại còn có thể có bao nhiêu bọn nhỏ trở về? Liền ngay cả Huyền Võ Túc Vân cầm tiểu nha đầu cũng không tới. Thanh Dương Diệu đạo thiên quân tờ giấy. Hôm nay đọc qua hoàn thành một quyển đạo tạng, đang muốn muốn đem nó trả về thời điểm, đột nhiên có đồng tử một bên hô to một bên phi nước lại tới, nói Lão Thiên Quân, Lão Thiên Quân, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn a. Lão Thiên Quân nói đại sự cỡ nào? Yêu tộc cùng kỳ đánh nhau. Đồng tử lắc đầu. Lão Thiên Quân lại nói là cái kia Huyền Đô đại pháp sư lại dẫn theo đàn lô của hắn tới cửa. Đồng tử lại là dùng sức lắc đầu. Lão Tiên quân nói đây cũng không phải là, vậy cũng không phải, lại có việc đại sự gì, đồng tử nhưng cũng không lo được sư trưởng Tôn Ti, tựa hồ nói không ra lời, chỉ là vươn tay kéo lấy lão tiên quân tay áo, vội vã mà đi, một hơi đi tới thượng thành tảng thư cất chỗ sâu nhất, nơi đây có ngọc bích, có diện tích, có ngọc giản, chính là cất giữ đại đạo quân sáng tạo 668 mai thái xích linh văn. Lão Tiên quân đang cười hờn ngậm nhiên, lại là thần sắc ngưng kết. Ánh mắt hắn trừng lớn, kinh ngạc thất thần. Nhìn thấy tại ngọc bích này phía trên, tại cái kia 668 mai thái xích linh văn đằng sau, một viên văn tự mới, chậm rãi nổi lên. Thái, nó chữ trong suốt, nó hào minh ông, tại cái này thái xích linh văn bên trong, còn lộ ra nó lớt, nhưng là, rõ ràng tồn tại, lại cùng đạo tổ tự mình sáng tạo ra thái xích linh văn, hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là người khác sáng tạo ra đến. Thanh Dương Diệu Đạo Tiên Quân buốt dâu bằng tay ngưng kết. Đồng tử đang muốn hỏi tham vị này được cao vọng trọng sư trưởng, đã thấy đến giả tiên quân vô ý thức quay người, đội quan mà đi, trong một chớp mắt, liền đã biến mất vô tung vô ảnh, thế là đồng nhi chính là nghẹn học nhìn chân trối, mà cái kia lão tiên quân thì là thần sắc chấn động ẩn ẩn kinh hoàng, một hơi chạy vội tới cực kỳ xa xôi chỗ đậu vụ đẩy cửa ra đến, cao giọng nói, Thái ất đại sư minh, Thái ất đại sư minh, xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn a. Lao tiên quân tiến vào đạo phủ, thanh âm dần dần đi xa, mà trong động trời, vân khí vẫn như cũ xoay tròn, không nhanh không chậm. Hầu thế lịch bạn năm sau khi năm. Đạo tang động thật bộ thủ trải qua, linh bảo vô lượng thượng phẩm độ người diệu kinh quyển thất lộ ra thủy phụ ứng, biến hóa độ người. Huyền vi ẩn vận, phù hợp tự nhiên. Thương hồn chạy tinh, luyện thai kết tiên. Diệu quang cảnh huy, hóa sinh xích văn. Mà ở thời đại này, từ xa sôi trống rồng vũ u minh chỗ, Linh bảo đại thiên tôn đang bế quan bản thể. Trầm Dái mở hai mắt ra. Chương 303, Tam Thanh Sương Đạo Hữu. 1, 1, chương 303, Tam Thanh Sương Đạo Hữu. 1, 1, chương 303, Tam Thanh Sương Đạo Hữu. Yểu yểu tối tam, tại Tiên Tiên chi Tiền, tại chư cấp tịch diệt đằng sau, tại cái này như tổn như vong chi cảnh, thượng thanh linh bảo thiên tôn trấn áp chư lượng tiếp lưu lại chi khí, giờ phút này tâm hữu sở động, tâm huyết dâng trào, Trầm Dái mở hai mắt ra, lực khí bình thản, tự nói mà nói, nói quá đỏ linh văn. Là vị đạo hữu nào? Cổ lỗ bên ngôn thần trong một chớp mắt liền khóa chặt thiếu niên kia đạo nhân nâng bút kinh phàm vũ, chư thành tiên địa động hình ảnh. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn con ngươi liền giật mình, thôi có kinh ngạc. Là hắn? Bản thể cùng phân thân, chỉ là về sau hành đạo giả không thể nào hiểu được đạo tổ cảnh giới, cường tự phân ra tới, phân thân bản thể, bản từ một khí nhất nhiệm, làm sao đến cái gì phân biệt? Là về sau hành đạo giả không hiểu thôi, giờ phút này trong mắt, nhìn xem thiếu niên đạo nhân bên người quấn quanh rất nhiều lượng kiếp chi khí, không khỏi bu tay mà cười tò khen ngợi nói: "Hảo tiểu tử." Thân nhập lượng kiếp, xem đạo sáng tạo pháp. Ngược lại là cùng bản toán năm đó, có 7, 8 phần tương tự. Chỉ là đáng tiếc thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân hành động, coi khí khí, từ cấp độ thứ nhất đến xem, tệ vô hoặc là bị bảy yêu vây giết, lại cao hơn một cái cấp độ, thì là thượng cổ yêu đỉnh lưu lại yêu tộc cùng kỳ ở giữa trăm giết, còn nếu là cao hơn, Linh Bảo Tiên Tôn nhìn thấy từng tia lại biểu cho ngự khí. Tam thanh tứ ngữ, thịnh sương tuôn thần. Mà lấy một kẻ chân nhân tham dự việc này, nhập lực tiếp, không cũng là miễn cưỡng quá nhiều. Tuy là cùng ngạo đến cực điểm, ta lòng rất tán ủi. Nhưng, nếu là vẫn diệt nơi này cước Sợ là ngay cả hồn phách đều không để lại đến. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn có chút nước mắt, tỏa hạ vô lượng lượng kiếm khí bởi vì đại tiên tôn động sát tâm mà lên, biến hóa tung hoành, tung tù nhưng, tựa hồ có vô số kiếm minh bay lên, từ 1 mà 2, từ 2 mà 3, thậm chí cả vô cùng vô tận, Vĩnh Viễn Không khô kiệt thời điểm, Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn chậm rãi đưa tay, từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi, tung tù nhưng, mỗi một đạo kiếm quang mà bên, chiếu rọi đại thiên thế giới. Mà như vậy kiếm khí tung hoành tới lui lại có 3000 số lượng, tầng tầng lớp lớp, biến hóa ra hoa, giống như Vĩnh Viễn Không cực hạ. Mỗi một đạo kiếm quang đều phản phất đủ để chôn vùi một thế giới, mà cái này vô số kiếm quang liền chen chúc tại đại tiên tôn tay áo tả hữu, tại bên cạnh hắn vờn quanh, phản phất tường vân. Năm ngón tay khẽ nhếch, liền muốn ấn xuống. Nhưng là đại tiên tôn tay áo xoay tròn, bàn tay cuối cùng vẫn là dừng lại. Hắn nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân manh mối trong sáng, lại như gặp năm đó chi chính mình. Nếu là lấy chính mình, Dĩ Thái bên trên, lấy Ngọc Thanh Chi tầm tính, tại lịch kiếp thời điểm, làm người cứu. Là thật cửu không, hay là đoạn đạo độ? Thượng Thanh Linh Bảo tiên tôn thần sắc trên mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng chỉ thở dài. Thế là bạn kiếm đủ tối, hắn nặng lại ngồi ngay ngắn, lấy bản thân chi thân, trấn áp gái kia mỗi một lần đại kiếp kỳ lượng tiếp lưu lại chi khí, lẩm bẩm, cuối cùng, không thể xuất thủ, nếu là xuất thủ giúp ngươi, có lẽ sẽ có ngọc thành trách móc nặng nề, có thái thượng quy bảo, nhưng là đối với ta mà nói, lại tính là cái gì đâu? Không đáng kể chút nào. Nhưng là, ná cứu, cũng chỉ có thể đủ là đệ tử. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng tại trên tảng đá thiếu niên đạo nhân, tấm kia tuấn tú trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười, lượng tiếp to lớn, có lẽ sẽ bỏ mình Có lẽ sẽ vẫn diệt, nhưng là tâm này không thay đổi, cuối cùng đáng ngưỡng mộ. Nga liền chờ mong ngươi có thể dựa vào chính mình, phá kiếp mà ra, như vậy mới là coi là thật loại ná, mới là người đời ta. Thế là ngàn vạn kiếm văng, vô số cấp khí đều từng tầng lớp lớp tiêu tán, mà lên Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn tay viện như ý, chậm rãi nhắm mắt lại, như vậy, chúng ta đợi ngươi đi đến trước mặt ta ngày đó. Vô hoặc Đạo hữu, phàm đi lại đạo, mà tâm không do dự, không khủng bố, không chấn động, tâm này ý này, nhưng cầu đạo giả, đều là đạo hữu. Hiện tại thiếu niên kia đạo nhân Tất nhiên là vẫn chưa đi đến trước mặt của bằng hắn, còn đánh chịu không được hai chữ này phân lượng. Cho nên hiện tại, đạo hữu này hai chữ là khế ngợi, là độc viên, cũng là đối với tương lai trở bông, mà lên Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn nhắm mắt lại, nhưng trong lòng lại nghĩ tới một chuyện, nếu là thiếu niên đạo nhân này quả nhiên là phá kiếp mà ra, tương lai từng bước một tiến lên lời nói, 500 năm, không, 499 năm đằng sau, trận kia cùng Ngọc Thanh giao đấu, chẳng phải là chính mình thắng chắc. Ha. Bản tọa lựa chọn. Thế nhưng là có tư cách cùng tiềm chất làm chúng ta đạo hữu. Chỉ là nể lựa chọn một cái thái thượng người mi. Làm sao lại là chúng ta tiểu đạo hữu đối thủ? Chương 303, Tam Thanh Sương đạo hữu. 1 2, chương 303, Tam Thanh Sương đạo hữu. 1 2, lần này, Nga muốn ngươi thua rối tình rối mù A Ngập Thành. Chỉ là tại ý nghĩ này nổi lên thời điểm, lại có một sợi linh cơ lưu động, Thượng Thanh Linh Bảo đại tiên tôn cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy tiên tôn quyết định sẽ không đi tham dò người dự thi theo hợp, nhưng là giờ phút này, một sợi linh cơ hiện hiện nhưng lại là như vậy tốc tốc mà trực tiếp, phảng phất như là không quan tâm trực tiếp nổi lên. Linh cơ tiêu tán, hóa thành khuôn mặt thanh lãnh tuyệt thế, khí chất ngây thơ lãng mạn nữ tử lại 36 trọng thiên phía trên bên tay đưa cho thiếu niên kia đạo nhân, dáng tươi cười sán lạn tuyệt thế. Cho Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn liền giật mình, chợt đem cái này một cái linh cơ đánh gan. A, là bế quan quá lâu sao? Bản tọa vậy mà lại nghĩ đến cái kia Huyền Vũ Tốc Tiểu Nha Đầu. Chỉ là Huyền Vũ Tốc Tiểu Nha Đầu, cầm một viên hạt bự bánh, làm sao có thể đánh bại Thái Thượng Nguyên Bích? Linh cơ nhắc nhở, có thể thay đổi người tham chiến. Hừ, bản tọa làm sao lại hồ đồ như vậy? Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn đối với thiếu niên kia đạo nhân cực kỳ tự tin, đem cái này linh cơ đánh gan cũng không thèm để ý cấp khí tung hoành khắp trùng, không một lát, liền lại từ tiến nhập bế quan bên trong. Trên bầu trời đè nén màu đỏ bất khí, xoay tròn nhấp nhô, ẩn ẩn tựa hồ muốn áp xuống tới, tản mát ra từng luồng từng luồng kinh người lực khí hiệp, màu đỏ lôi đỉnh bồ đậu, như đang gập ghét, như tại vì cái này tồn tại nào đó sinh ra mà kinh sợ sợ hãi, nhưng là cuối cùng đây hết thảy, thiên địa này cảnh tượng kỳ dị, đều đều thu liễm điu tán. Thê vô hoặc nhìn trước mắt viết xuống bất dự, cái tia thái Nhãn nhạt lưu quang màu đỏ tản ra đến, bị lạc cẩn thái văn tự này nó phụ tán mát ra một loại trong suốt quang mang, Tê Vô hoặc bốn là dự định biết xuống Thái Sơn sắc lệnh nhưng là giờ phút này lại phát hiện, không cần như vậy, trước mắt viên này văn tự toàn bộ uy năng hắn đều có thể phát huy ra. Chỉ cần một cái thái chữ cũng đã đủ. Liên đã ẩn chứa Thái Sơn sắc lệnh toàn bộ thần vận. Vân Cầm nói vô hoặc, Tê Vô hoặc từ loại kia phảng phất sáng tỏ văn tự này hết thệ thần vận, phảng phất có thể cảm ứng được văn tự này đại biểu cho đạo huyền diệu cảm ứng bên trong tình lại, hắn thấy thiếu nữ đái mắt có vẻ lo âu, bỉm cười hắn đùi, không có gì chỉ là ta vừa mới học xong văn cầm ngươi nói cho ta biết ba cái văn tự." Văn Cầm nhìn xem Tề Bố Hoặc, nói như vậy, là sát thực có đến giúp ngươi sao?" Tề Bố Hoặc nói đương nhiên. Thế là thiếu nữ dáng tươi cười sẵn lạ, nói vậy là tốt rồi rồi. Tề Bố Hoặc cười một tiếng, tay áo quét qua, có 30 mai trống ngọc phù hiện lên ở trong hư không, chật thân hồn quét qua, trong một chớp mắt, 30 quả ngọc phù cùng nhau minh thiêu, thái chữ, do sáng tạo đạo này chữ này, người tự mình biết xuống thái chữ sát na nổi lên, ẩn chứa có bàng bạc chí lực, sau đó cùng nhau hướng về phía trong độ tụ liễm. 30 quả ngọc phù tản ra lưu quang, rơi bảo tề vô hoặc lòng bàn tay. Sau đó tất nhiên là lấy cái này nghi quỹ chi pháp chuyển lại cho thiếu nữ bên kia. Vân Cầm ôm đẩy cối lòng ngọc phù, nói ta biết, đem những ngọc phù này toàn bộ đều choưu thúc cái kia 30 bằng hữu, sau đó để bọn hắn đem những này ngọc phù toàn bộ đều đặt ở vô hoặc ngươi vạch ra tới 30 dãy núi chỗ sâu nhất, được không? Ân Tề Vô hoặc nhẹ gật đầu. Mặc dù nói, yêu tộc địa mạch không có chạy qua trải ướt, còn không có trật tự, còn hay là hỗn loạn vô tự trạng thái, nhưng là lấy ngọc phù này, đủ để cưỡng ép điều động một lần, dù là chỉ là một lần nhưng là tề vô hoặc có thể nhìn thấy, cái kia ầm vang bộ phát đáng sợ uy năng, dùn cái này lực, phá cục. Vân Cầm vẫy tay từ biệt, tâm cảnh của nàng trong suốt mà khôn minh. Lúc đến, là bởi vì nghĩ ngươi mà đến, cho nên có thể thông dong theo kiếm, thiên sơn và thủy, không lấy là ngăn. Đi lúc, cũng là phất tay thoải mái, sẽ không câu nệ, sẽ không lưu luyến, càng sẽ không khóc rớt nước không nữa. Tới lui như là, đều là ta tâm không thay đổi. Tề vô hoặc đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi, nhìn xem cái kia từng tia lưu quang cũng tản ra đến, vừa rồi đứng dậy, vừa rồi Vân Cầm đối mặt phương hướng. Phong cảnh là rất tốt đẹp, non xanh nước biếc, thượng cổ dãy núi, mà hình ảnh này tản ra, thiếu niên đạo nhân phất tay áo đứng dậy, phía trước là Nhật Quan Phong cùng tháng xem mà núi, là bị dưới núi trấn áp vạn yêu hài sương, là không gì sánh được sát phạt, là vô biên hải hải. Đứng dậy, phất tay áo. Trên trán mềm mại ôn hòa giống như là tản ra trong gió. Long mi thanh tịnh an bình, khí cơ bình hàn, tự có một cỗ đại sát phạt quả quyết chi khí. Cùng tại trước mặt thiếu nữ kia thời điểm, khí cơ căn bản giống nhau, nhưng là bên ngoài biểu lộ khí chất nhưng lại hoàn toàn tương phản. Liên phản phất thiếu nữ kia là muội thân cây cối riếp thiếu niên náo nhân này bộ dáng của ban đầu. Thường tiện phạt ác nói phụ quân, Tề Vô Hoặc gật đầu, nói làm việc, theo ta đi một chuyến trong U Minh. Chương 303, Tam thành xương đạo hữu. 2, 1, chương 303, Tam thành xương đạo hữu. 2, 1, Thường tiện phạt ác đều là hành lễ đồng ý, Tề Vô Hoặc nhìn về phía chờ đợi rồng của Minh Hoàng, đồng nhiên bước chân hơi ngừng lại, nghĩ đến hai vị này âm ti U Minh chi thần cũng là Thái Sơn sơn hệ hai tòa đại phòng, mà lại lần chiến đấu này, có nhiều xuất lực, thế là tay áo quét qua, có hai đạo lưu quang hướng phía bọn hắn bay đi chính là hai viên ngọc phù ngọc phù phía trên, có thái chữ, huyền diệu muôn phương, pháp Phật toàn bộ sơn nhạc vô tận cao, hư minh vô tận sâu chi khí tượng, đều dung nạp tại một chữ này ở giữa. Quá đỏ hỗn độn linh văn, thưởng thiện phạt ác đều là biến sắc, Vương lấy ngọc phù này nói cái này. Phù quân, cái này, cái này quá mức quý trọng, chúng ta không thể tiếp nhận a. Bọn hắn là muốn, nhưng là tại vừa rồi Long Hoàng đánh thức đằng sau, nhưng cũng biết, cái này quá đỏ linh văn chính là có cực lớn nhân quả. Pháp bất truyền lục nhĩ, đạo tổ chưa từng đáp ứng, cho dù là để bố hoặc nguyện ý truyền thụ cho bọn hắn, bọn hắn cũng không dám nhận lấy. Long Hoàng nhìn thấy thượng tiện phạt ác chủ trì bộ dáng, lắc đầu, vì bọn họ mở miệng nói, "Đạo hữu, chữ này là quá độ linh văn, có đại thần thông, đại uy năng, nhưng là liên lụy nhân quả cũng là rất lớn, không có vị kia đáp ứng, bọn hắn chỉ sợ là không dám học đó a." Long Hoàng nhìn thấy Văn Tự kia bộ dáng, ngược lại là có chút kinh ngạc. Hắn cũng biết 668 mai quá độ linh văn, lại chưa từng gặp qua hình thể là Văn Tự này. Nếu như thế, như vậy học chi không sao. Thiếu niên đạo nhân bước chân dừng một chút, thế là trả lời, "Bởi vì cái chữ này, cùng đạo tổ không có hệ, là chính ta sáng tạo." Thường tiện phạt đạt thần sát ngưng kết, Long hoàng trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Hắn nhìn xem thiếu niên kia lão nhân, đạo không từ chê đợi, đạo không cần dấu, thẻ vô hoặc không có nhăn nhăn nhỏ nhỏ, chỉ là thản nhiên nói ra chuyện này, sau đó nói, bất quá cũng bậy bạ, văn tự này xa xa không có chân chính quá đỏ linh văn cường đại như vậy. Các ngươi hộ vệ nã, liền dùng cái này văn tự, làm cảm tạ đi. Thường tiện phạt đạt tiếp nhận ngọc phù này, cổ tay run nhẹ nhẹ, trong lòng có chấn động mạnh. Cũng có cùng nghĩ, cuối cùng hóa thành duy nhất một cái ý niệm trong đầu, có thể theo phủ quân đi ra, thật sự là, thật sự là quá kiếm lời. Bởi vì Long hoàng lúc trước nói, có còn lại sự tình muốn cùng Thiếu Niên đạo nhân nói chuyện, Tề Vô hoặc cùng Long hoàng tiến đến trên đầu rồng, Long hoàng nhìn trước mắt Thiếu Niên đạo nhân này, vui vui trở dài nói, lúc trước ngã chẳng qua là cảm thấy, ngươi tài hoa cùng độ lượng không kém hơn Huyền Trần, hiện tại xem ra, có lẽ hay là ngã khinh thường ngươi. Nếu như ngươi còn có thể bảo trì như bây giờ làm việc cùng như khí, ngay khác vượt qua ta cùng Huyền Trần, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi Thiếu Niên đạo nhân lúc đầu, chỉ là hồi đáp, đạo không cao thấp. Long hoàng không khỏi cười to, nói tốt một cái đạo không cao thấp, tốt một cái thái thượng người đi. Không ngờ tới Ngã tại vẫn lảng 8000 năm đằng sau, còn có cơ duyên có thể nhìn thấy nhân vật như vậy, trời cao đối đại với ngã, thật sự là không tệ. Cười to mây tiếng, Long Hoàng trên màn hình như có một loại làm ra quyết đoán cảm giác, nói nếu như thế lời nói, ngã có một chuyện muốn nhờ. Thân này đã gần đến hồi tại tiêu vong, chỉ sợ mấy ngày sau, liền ngay cả tàn hồn này chi thân, cũng không có cách nào gắn bó ở đi, yêu tộc đại loạn, ngã thân thể tàn phế này cùng Long Châu, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị còn lại hạng người cướp đoạt, nếu như thế, chẳng bỡ vụn thân thể tàn phế, làm viễn người đem Long Châu, đưa về trong Đông Hải, Long tộc tụ mật. Tê Vô hoặc nhìn trước mắt Long Hoàng, chỉnh trọt cái đầu, nói đạo hữu ngươi một thân chân huyết giúp ta. Chuyện như vậy, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Long Hoàng cười to, vậy liền hy vọng, ngã triệt để sau khi chết đi, Đông Hải Long tộc, làm phiền ngươi che chở một hai. Hoặc là, ngươi đổ tử đồ tôn loại hình cũng có thể. Tiếu Niên đạo nhân lại là nghĩ nghĩ, nói như ta như vậy, nếu như ta có đệ tử lại nói, cùng đệ tử của ta quan hệ tốt, có lẽ không phải một chuyện tốt Long Hoàng ngơ ngẩn, lúc này mới nghĩ đến Tiếu Niên này đạo nhân hành động, không khỏi là lịch tiếp mà thành tựu. Tê Vô hoặc ý tứ đại khái là Đệ tử của hắn ban bồi sát suất lớn cũng sẽ là dạng này tính cách, cùng dạng này lịch tiếp mà động người quan hệ tốt, rất lớn khả năng sẽ bị liên lụy, thế là Long hoàng mặt người. Nói vậy liền dạng này, dạng ngươi đệ tử đến hơi khi dè khi dè ngã cái kia Đông Hải Long tộc, nhưng lại kết xuống cái tốt quan hệ. Như vậy, Đông Hải Long tộc là bị khi phụ, lại sẽ không bị liên lụy. Lại bởi vì giao rồi như nhân gian nhờ bao che phía loại hình phí tổn, được ngươi hậu đối kia che chở, như thế nào? Thiếu niên đạo nhân nói Long tộc chẳng phải là quá ăn thiệt tỏi. Long hoàng cất tiếng cười to, cái này lại tính là cái gì ăn thiệt tỏi. Chương 303 Tam Thanh Sương Đạo Hữu. 22303, Tam Thanh Sương Đạo Hữu. 22, như vậy, tựa như là tương trợ tại không quan trọng thời khắc, văn bố của ngươi quả quyết không phải là vắng vẻ hạng người vô danh, có thể có duyên này, người bên ngoài có lẽ cầu cũng cầu không được cũng. Lại tiếp tục nhìn thoáng qua dấu kiếm trong huy động, động cũng không dám động mà răn, chính là cười nói, Đạo Hữu lần này đi U Minh, bản tọa cũng là rảnh đến không thú vị, đầu này răn, ngã liền giúp ngươi dạy bảo một hai, như thế nào? Nội tính của ngươi siêu tuyệt, nhưng là lẫn giáp này chi thuộc nên muốn thế nào tu hành, lại là kém sang ngã. Đề vô hoặc nhìn thoáng qua cái kia ba rắn, nhẹ gật đầu, nói hắn có thể do Long Hoàng tự mình dạy bảo, là cơ duyên của hắn. Như vậy, ba rắn còn có nhục thể của ta, làm phiền đạo hữu. Thiếu niên đạo nhân đối với con rồng kia hoàng chấp tay thi lễ, sau đó nguyên phần xuất hiếu, tiến đến âm ti u minh, lấy pháp kiếm này, nguyên thần của hắn vốn đang không có làm đến dương thần cảnh giới, không có khả năng xuất ngoại cảnh, càng không cần nói là muốn xuất nhập trong u minh, cái này lại muốn cảm kích trung ương quỷ đế chuất đưa tặng giải chiến, đạp trên bảo vật này, có thể nhập âm ti u minh, xuất nhập âm dương hai giới, như giống trên đất bằng, không có trở ngại. Thế là tề vô hoặc một đường tiến lên bước qua âm dương hai giới khoảng cách, do thượng thiện phạt ác dẫn đường tiến về Phong Đô thành. Ven đường đi, trong lòng của hắn tự có một chút trầm ngưng, không biết lần này có thể từ Phong Đô thành bên trong điều đi bao nhiêu chính trưởng sứ. Nếu là thiếu đi, có mà kết trận. Nếu là quá nhiều lời nói, Chu Khất trở mặt, trong lúc nhất thời cũng khó có thể ứng đối. Tính mệnh cũng không sợ sệt là Chu Khất trực tiếp đem chính mình giam ở Phong Đô thành bên trong, nói như vậy, thế nhưng là vạn sự đều yên. Phải nghĩ đến một cái xong toàn pháp môn. Một đường suy tư, một đường tiến lên. Tê Vô hoặc dống nhiên nghĩ đến lần trước rời đi âm ty u minh thời điểm, tựa hồ thấy được vị tiên sinh kia, nghĩ đến vị tiên sinh kia thần cơ diệu toán thủ đoạn, thế là như có điều suy nghĩ, hỏi tham thượng Tiện Phạt Đắc, nói âm ty trong u minh có thể có một tòa độc lập với bên ngoài đại thành. Thượng Tiện Phạt Đắc nghi nghĩ, hồi đáp, đại thành. Phụ quân nói tới, thế nhưng là cái kia Điệu Tạ Vương đạo tràng, ruộng từ thành. Tê Vô hoặc nói ruộng từ thành. Nên nơi đó, Phạt Đắc ngữ khí rất có ba phần ý, nói ruộng từ thành là Điệu Tạ Vương đạo tràng, cái kia Điệu Tạ Vương cùng tập điện Diêm La liên thủ đem chúng ta phong đô thành phong vào hoàng tuyển bên trong, ngã mặc dù chưa từng đi qua, nhưng cũng biết phương vị ở nơi nào, phụ quân nhưng là muốn tiến đến uổng tự thành. Tề Bồ hoặc nói các ngươi đem phương vị chỉ cho ta đi ra chính là. Thường tiện phạt ác lúc này mới ý thức được thái độ của mình cảm xúc kịch liệt rất nhiều, thế là trong lòng một trận, liền đội vàng hành lễ xin lỗi, chỉ đem uổng tự thành phương vị bạch ra, liền một lần nữa về tới Tề Bồ hoặc phía sau diệt Phật Trạm Đế đàn bên trong, thiếu niên đạo nhân Trần Đạp Vũ Minh, lần theo phương vị tiến đến. Uổng tự thành bên trong, người mặc màu đen nghiêm túc bảo phục, trên phục sắc nhưng lại có đóa hoa màu đỏ non. Khí chất có ba phần yêu tà nam tử lười biếng ngồi tại uống tử thành chỗ cao nhất, trực tiếp đặt mông ngồi tại mấy cái lệ quý yêu vương đỉnh đầu, chậm rãi phơi thai âm chi khí, hai tay gối lên phía sau, không nói ra được lưỡi nhác. Dễ chịu a. Nhân gian có nhân gian chỗ tốt, âm ti cũng có âm ti diệu dụng. Nói ví dụ không cần nhìn thấy hòa thượng kia, không cần nhìn thấy tiểu đạo sĩ kia, không cần đi nhìn thấy những này bị hắn thiết kế ra hỏa. Kỳ thủ nhất diệu chỗ chính là ở đây, quan sát loạn của anh hảo đều là tại trong cụm, mà ngã tại bên ngoài bản cửa, quan sát bọn hắn tranh đấu chiến đấu, lại là thoải mái thông dòng, cái gọi là anh hùng lực hiệp. Cao hơn ta thế, mà ta so với bọn hắn cao hơn một bậc." Đế Tĩnh bóp một hạt bổ đào ném vào trong miệng. Tự có hai tên xinh đẹp nữ quỷ cho hắn nắm lướt mà bay, hai cái thì cho hắn xoát đuổi, một bàn tay đáp nghiệm, từ nhẹ nhân gian lần điệu, tiêu sái không kềm chế được. Lại đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được một cỗ cực tinh khiết chi khí tới gần. "Đế Tĩnh nào nào?" "Ừm, cái này thì. Vậy mà như thế thuần túy. Đại Thánh, Đế Quân, Thiên Tôn." "Không đúng, cái này khí độ tinh khiết, tựa hồ hay là đạo môn nhất hệ." "Ngọa tao đạo tử." Không phải là thái thượng tới tìm ngã tinh trước đó dẫn đạo hắn chứng đi. Đế Tĩnh một cái giật mình, đột nhiên động thân mà lên, đội vàng chỉnh lý quần áo, nhưng là mở to mắt, nhưng không có nhìn thấy coi là đạo tổ, mà là nhìn thấy một tấm mặt mũi quen thuộc, nhìn thấy cái kia ở nhân gian hành tẩu thời điểm dẫn đến chính hắn mọi lưng đau chân thiếu niên đạo nhân, nhìn thấy hắn người mặc áo bào đen, và áo trên có phong đô thành 2700 dặm phong quang, nhìn thấy hắn ngọc quan buộc tóc, chân đạp mây đen. Đế Tĩnh con người sát na trùng lớn, suy nghĩ ngưng lại, khóe miệng giật một cái. Muốn cười. Cười, cười, cười không nổi. Tiểu niên kia đạo nhân lại là có chút thí lễ, cười nói: "Quả nhiên là ngươi a, tiên sinh." Câu nói thứ hai là, Bần đạo càng nghĩ, lần trước, tiên sinh ngươi có phải hay không tính kế ngã?" Đế Tĩnh, Thảo, thật bất và gạt ra mỉm cười sát nàng ngưng kết. Trái tim đột nhiên ngừng. Chương 304, chức độ phụ quân nay lại tới, một, chương 304, chức độ phụ quân nay lại tới, một, chương 304, chức độ phụ quân nay lại, lại tới. Đế Tĩnh nhìn xem tiểu niên kia đạo nhân cước đạp u minh, từng bước mà đến. Nhìn thấy đó, căn bản không nên có cước đạp u minh chi năng tiểu niên đạo nhân vượt qua ầm giường. Ánh mắt rơi vào trên người hắn quần áo, nó người mặc trụ tuyệt trời đầy mây phụng, chân đạp chín tia bước giấy mây, eo có 72 ngọc hàn eo, ngọc bội rủ xuống tua cỡ, đầu đội mũ quan, lưng đeo thần binh, phía trước gâm dương thăng khí, phía sau việt hải đi theo. Coẹ miệng giật một cái. "Trụ tuyệt trời đầy mây phụng, ấm dương bước giấy mây. Đây con mẹ nó phong đô bên trên 6 cung chi bảo đều đưa ra ngoài. Chu Khất, ngươi cái gì chữ thiên hạng thứ nhất bại gia tử?" Khái Nhi Phi, phế bật. Vị này ở Trung Châu phủ thành thời điểm liền cùng Tể Vô hoặc gặp nhau áo xám tiên sinh đưa tay vào đầu, Giang Ngô cười mở cười nói: "A ah ha ah ah ha ah. ha." Đây không phải bu hồ sao? Thế nào? Cái gì tính toán không tính toán? Nai nha, ngươi cái này đã lâu không gặp, làm sao vừa thấy mặt liền nói những lời này? Ta nghe không hiểu a." Tề Vô hoặc đứng tại nguồn mạng thành phía trên, Tả Hữu Lệ Quỷ, cũng như cái kia Diễm Lệ Nữ Quỷ cũng không dám tới gần nơi này, toàn thân tản mát ra một cỗ thuần khiết thanh khí thiếu niên đạo nhân, loanh quanh có một loại nick tới gần, tự thân tồn tại liền sẽ bị xung kích tan thành mây khói cảm giác, đều là sợ hãi sợ hãi, thiếu niên đạo nhân nhìn xem cái này gặp nhau thật lâu rồi bối, nhìn xem hắn dáng ngu, thế là lẩm bẩm, tại yêu giới thời điểm Tiên sinh ngươi mang theo Nhiên Đăng đại sư, đột nhiên xuất hiện ở Cẩm Âm Các, khi đó ta không có suy nghĩ nhiều. Về sau La Thuần Dương đạo hữu nói tiên sinh nệ có vấn đề, hắn sở dĩ lưu lại tại Cẩm Âm Các, giống như cũng có tiên sinh bộ phận môn nhân, mà đằng sau nhằm vào thành cảnh uy trong trận chiến ấy, La Thuần Dương, Nhiên Đăng đại sư, Cẩm Âm Các nghị hú tiền bối, thậm chí cả mang theo phá cục mấu chốt đồ vật, cái kia đàn kiếm đi tìm ta Vân Tôn lấy được địa đồ, đều là cùng tiên sinh ngươi có quan hệ. Để cho nhất người kinh ngạc chính là, tại ta bị vây ở xanh sư tộc trên thánh sở lúc các bộ thưởng xuất hiện, đem cực kỳ có nhất vấn đề tiên sinh ngươi mang đi. Đây hết thảy phát triển đương nhiên, tại sự tình kết thúc về sau, ta quay đầu suy nghĩ, lại cảm thấy, tiên sinh ngươi tồn tại một lần so với một lần chói mắt, tất cả chúng ta đều cùng tiên sinh ngươi có liên quan, mà cái này đại biểu cho, có phải là hay không tiên sinh ngươi đem rất nhiều sẽ không cùng lúc xuất hiện tại thành cảnh uy đại thánh nghi quý bên trên người hội tụ ở cùng nhau, mà chính mình nhưng lại lấy một loại đương nhiên phương thức thoát ly nhân quả. Phải chăng, kỳ thật tất cả chúng ta, tại trận chém giết này bên trong, hoặc nhiều hoặc ít bị ngươi dẫn đạo cùng lợi dụng? Tiếu Niên đạo nhân trước mắt vị kia quen thuộc thầy bối gãi đầu một cái, hờ mở nói thật sự là trùng hợp a. Ha? Ngươi nói cái gì a? Ta không biết a. Tiếu Niên đạo nhân đứng đang tính mệnh tiên sinh trước người, người sau một bộ người đang nói cái gì, ta hoàn toàn cũng nghe không hiểu biểu lộ, kể bốt hoặc nói khẽ, tiên sinh ơi, hẳn là cũng cùng thành cảnh ủy có tụ đi. Nơi này là địa tạng vương đạo tràng, mà ta không có cảm giác được Phật môn khí tức, có phải là hay không tại Cẩm Châu chi chiến ở trong, địa tạng vương bổ tất cũng cuốn vào trong đó, thủ thường không nhẹ. Cho nên ngươi mới tức giận đến tận đây, lựa chọn xuất thủ. Nếu là như vậy lời nói nên cảnh uy thánh hay, trong tay ta. Đế Tĩnh con ngươi có chút co vào. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên kia đạo nhân, đến lúc này, Đế Tĩnh mới phát hiện, người thiếu niên trước mắt này đạo nhân so với lần thứ nhất lúc gặp mặt, đã cao lớn chút, nguyên bản mới đến bờ vai của hắn, hiện tại đã vượt qua độ cao này, tuổi nhỏ người luôn luôn lớn lên rất nhanh, đi qua tiểu bán niên thời gian, liền đã biến thành người khác giống như. Con ngươi bình thản, mực quan buộc tóc, không phải là đạo kế, lại là thoải mái rất nhiều, có tóc đen rủ xuống thái dương. Thầy Bối nhìn xem hắn, khí chất biến hóa, cặp kia tại thế gian lúc luôn luôn cười nhẹ nhàng con người có co vào hay là tại ngầm lấy ý cười, nhưng là bên trong lại hóa thành một loại trêu tức tương sinh, không sợ bạn bật hờ hững, là một loại cuồng vọng đến đi giết kế tam thanh ngạo mạn. Đệ nhị tiếp kỳ chi xinh linh, hoa hoàng truyện tốt bạn, đã từng làm hại một phương yêu thần. Tề Vô hoặc nhìn xem hắn, mấp máy môi, nói ta chỉ là mới biết, chúng ta tại Cẩm Âm các thời điểm, Đông nhạc đại đế sợ dĩ lấy đại đế cảnh giới, lại biết bị yêu tộc tuần tra phát hiện, cuối cùng đưa đến hắn cùng thành cảnh uy sớm giao phòng, có phải là hay không tiên đình người động cái chân. Đế Tính nhìn xem hắn, nhíu mày, lười biếng nói, nếu ta nói là đâu, ngươi lại sao đến? Còn có thể đánh ta phải không? Tề Vũ hoặc nói Đông Nhạc Đại Đế hắn đã ôm lòng tuyệt muốn chết, nếu là hắn biết tiên sinh ngươi tính toán có thể giúp hắn phá cục lời nói, hắn hẳn là không có bất kỳ chần chờ, cũng sẽ không có bất kỳ oán hận đi, thậm chí sẽ đối với tiên sinh phán đoán của ngươi cực kỳ cảm kích, nhưng là bị người như hại, luôn luôn không đối. Ta muốn thay Đông Nhạc Đại Đế còn một kích. Thiếu niên đạo nhân tiến lên trước nửa bước, trên thân khí cơ trở nên bị liệt, giơ tay, năm ngón tay nắm hập, hóa thành quân phong. Đế Tĩnh hai mắt hở lưững, trước người tự có một khối bàng bạc khí cơ hội tụ chống cự thế vô hoặc công kích. Thiếu niên đạo nhân quyền phong rơi xuống, bị cái này một cỗ khí cơ ngăn cản. Thôi hận, liền như là mỗi một cái am hiểu tại bố cục lưu tính lại ngạo mạn tồn tại một dạng, lực đạo này không nhiều không ít, vừa lúc có thể ngăn cản lãng chân nhân thiếu niên đạo nhân, cái kia một cỗ bình chướng vừa đúng đem tề bố hoặc quyền tính ở trong mỗi một kia mỗi một sợi đều phân tán ra đến, sau đó ung dung không độ dẫn đạo đến chân bên dưới. Tề bố hoặc trong mắt, đáy lòng có bình thản thanh âm rơi xuống, thái, quá độ linh văn, thái sơn phủ quân sắc lệnh. Ở trên thì làm dậy núi chư nhạc đã đến cao, tại hạ thì làm phong độ u minh cực kỳ sâu. Nơi đây chính là u minh Đông nhạc chấn động, đông nhạc ấn tỷ đột nhiên trả ra lưu quang, một quyền này vượt qua đế tính đối với Tể Vô Hoặc tu vi suy đoán, khí cơ kia hội tụ phòng ngự phà toái, thiếu niên đạo nhân một quyền đập vào đế tính phần bụng, bảy quỷ đều nhìn thấy đế tính biến sắc, thân thể hướng phía phía sau chắp lên, chấn động ra từng tầm từng tầm khí lãng. Đế tính sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, xưa nay lưỡi biển hắn rốt cục nghe Tể Vô Hoặc. Cho dù là đế tính đều cảm thấy từng kia kinh ngạc. Nguyên thần thị chiếu, thân hồn của ngươi đã là tiên nhân cấp độ. Quyền phong một quyền, mượn đông nhạc chi lực, đem vị kia thầy bói đánh cho sắc mặt trắng bệ, nguyên thân khí cơ tiêu tán như con sóng. Bây giờ Đế Tĩnh cũng chỉ là điệu tiên chi cảnh, chưa từng phá vỡ mà vào chân quân, bị Nguyên Thần Chỉ thấp chính mình một cái cấp độ tệ vô hạn, dị thái đỏ linh văn một quích, đánh cho đau nhức kinh liệt, khí cơ đều đột nhiên tản ra, sắc mặt trắng bệ, chúng quanh hồn mạng thành lệ quỷ muốn tới gần thiếu niên kia đạo nhân, lại bị suýt nữa ho ra nước đắng tới Đế Tĩnh đưa tay ngăn cản. Khô khô khụ, không, không cần đi. Hắn bương biết lấy chính mình là gan, khí khí lạnh, cái trán đều toát mồ hôi lạnh, nói lấy hắn hiện tại khí chi thuần túy, các ngươi nhích tới gần, chỉ cần bị hắn khí một quyển, lúc này liền phải muốn cho đạp đất siêu độ, ngay cả một câu đều hự không ra trực tiếp siêu độ. Vậy quỷ sửng sốt một chút, còn có chuyện tốt buồn này. Trật cang là sốt rụt hướng lấy thiếu niên đạo nhân bên kia bổ nhà qua, Đế Tĩnh nghe được những quỷ vật này tiếng lọng, chính là chửi rầm lên, "Cút về, đều cút trở về cho ta." Từng đợt quát mắng, đem những lệ quỷ này cùng diễm quỷ đều cho chạy về vùng mạn thành bên trong. Đế Tĩnh bưng mít lấy bụng của mình, nhìn xem phía trước đứng xôi tay, màu mực bảo phù cũ lẫnh, khí chất bình hòa thiếu niên đạo nhân, nghe được cái gì giống như nói mở yêu giới cùng nhân gian địa mạch, nương tụ vị cách tiềm chất cao nhất chi sơ nhạn, càng xem đạo mà sáng tạo văn, tốt một cái tể bố hoạch. Tốt một cái thái thượng nhân mi. Tốt một cái, Thái Sơn phụ quân. Thiếu niên đạo nhân lắc đầu, nghĩ nghĩ, hồi đáp, Thái Sơn phụ quân. Không Thái Sơn phụ quân, còn chưa đủ hình dung bản đạo. Chương 304, chức độ phụ quân nay lại tới, hai, chương 304, chức độ phụ quân nay lại tới, hai, ta có thể đem cái danh hiệu này cùng vị trí tặng cho những người khác, nhưng là cái này sẽ không tổn thương bản đạo là ai. Ta sẽ không bởi vì cái danh hiệu này liền cao hơn mây xanh, cũng sẽ không bởi vì mất đi cái danh hiệu này liền ảm đạm phai mờ. Đế Thính nghi lặng, tức giận nói, tốt, tề vô hoặc, tề vô hoặc. Người tôi tìm ta, chính là vị Đông Nhạc đến đánh ta một trận sao? Là muốn làm cái gì, vẫn là phải hỏi cái gì? Kê Bố hoặc nói địa tạng vương bổ tất hắn đế tính hồi đáp, lão già đầu trọc kia tại Đông Hoa Chiêu Thất phía dưới, đem Cẩm Châu rất nhiều sinh linh hồn phách đều bảo vệ được, sau đó bởi vì thời gian cấp bách, vượt qua nơi luân hồi, đem bọn hắn một lần nữa đưa vào luân hồi. Toàn bộ Cẩm Châu, một châu chi địa, nhân tộc, yêu tộc, bạch thú bản vận, không biết bao nhiêu sinh linh, không có một cái nào sinh linh bởi vậy bước mà lưu lạc đến hồn phi phái tán, ngược lại là lão già đầu trọc kia, mình ngược lại là độ, cũng không biết bao nhiêu thời gian có thể trở về. Tề Vô hoặc nói ta có thể đi nhìn một chút bổ tát sao? Đế Tĩnh ngữ khí trêu tức trả phúng, thản nhiên nói, "Đường Đường phụ quân, tự nhiên là có tư cái này." Tề Vô hoặc không có để ý lời bói này trong lời nói cái đỉnh. Theo Đế Tĩnh đi vào Bửng Mạn thành bên trong, cái này Bửng Mạn trung thành, bao nhiêu lệ quỷ quay chúng quanh tại hai bên đường muốn đụng vào Thiếu Niên kia đạo nhân, muốn bị trên thân nó chi khí hóa đi bán hận, đều bị Đế Tĩnh đuổi đi, một đường đi vào chỗ sâu nhất nho nhỏ phố đường, Thiếu Niên đạo nhân nhìn xem, cái kia đưa lưng về phía Bửng Mạn thương sinh giàn mua tăng nhân cô gầy, mang tới vài nén nhang, sau đó chắp tay trước ngực, có chút tỉ lệ Thiếu niên đạo nhân nói Cẩm Châu tề Bồ Hoặc, cảm ơn Bồ Tát Từ Bi. Tam trụ thanh hương, gián mua tăng nhân ký cơ đương nhiên sẽ không có chút biến hóa. Tề Bồ Hoặc nghi nghĩ, từ chỗ cổ tay của chính mình tháo xuống một chuỗi Phật châu, Phật châu này một mặt lại tựa hồ như ẩn chứa có cực kỳ dày đặc Phật môn khí tức, đúng là hắn từ âm đức định đằng chân quân nơi đó được đến đồ vật, là giờ sư lưu ly ánh sáng như lai tịch diệt thời điểm giao cho âm đức định đằng chân quân, để hắn chuyển giao cho Tề Bồ Hoặc, là dùng đến trấn áp huyết hạ kiếm. Mà bây giờ, huyết hạ kiếm không gì sánh được thần phục. Phật châu này mặc dù cũng là Phật môn chí bảo, Đối với Tề Vô hoặc không có bao nhiêu giá trị. Hắn đem Phật châu này đặt ở điệu tạc vương trong tay. Phật châu hơi sáng lên, dược sư lưu ly ánh sáng như lai Phật môn khí tức tiêu tán xuống đất tạng vương thần chúng, vị này giản mùa tăng nhân khí tức tựa hồ trở nên hòa hoãn rất nhiều, dược sư lưu ly ánh sáng như lai cảnh giới chính là cao hơn điệu tạng vương Bồ Tát, cũng hoặc là nói, địa tạng vương Bồ Tát chỗ đi con đường là như trời đồng đại chân quân năm đó con đường, tuy là Bồ Tát, lại cao hơn bộ phận Phật đà. Nhưng mà, cái này đến từ Phật Phật môn khí tức, như cũng làm cho địa tạng vương Bồ Tát tương thế đạt được to lớn hòa hoãn. Đế Tĩnh hơi nhíu lên lông mày thư dặn xuống tới, khó được nói nếu đã tới U Minh, lại tới tìm ta, nên có thứ gì sự tình. Sắt Bách có tính thức, muốn uống một ly trà sao? Tê Bôn hoặc gật đầu, Đế Tĩnh dẫn thiếu niên đạo nhân đi Sắt Bách tính thức, tìm kiếm ra trà, lấy một loại hâm lánh ngọn lửa màu xanh lam đi pha trà, thản nhiên nói, "Để nhị kịp kỳ thời điểm, ta cùng Bạch Trạch Chỉ vào hai chúng ta thiên phú, nhìn trộm người bên ngoài bí ẩn, huyết thiên hạ và pháp, sáng tạo tiên cơ các." Đã từng chủ trì qua một đoạn thời gian dương gian trật tự, dù sao Tiên hạ rất nhiều cường giả bí ẩn chúng ta đều biết, cho nên chúng ta ngược lại là dựa vào cái này lẫn vào phong sinh thủy khởi, hết thảy cường giả đều cần cho tiên cơ các bà phần núi. Thậm chí dựa vào ta hai người liên thủ, hoặc là chỉ hoãn, hoặc là dẫn đạo lược tiếp. Cuối cùng lại gặp phải phản hệ, tiên cơ các vấn điện, mạch trạch không biết tung tích, ta lúc đầu cũng sẽ bị vây giết. Dù sao, rất nhiều cường giả cũng sẽ không cho phép người bên ngoài biết mình tâm tư cùng bí ẩn, ta lúc đó cũng không để ý, chỉ là cười lớn đem những cường giả kia đấy lòng bí ẩn nhất tâm tư nói hết ra. Nhìn xem bọn hắn bí mật bị đâm thủng cùng đem ra công khai lúc khó coi sắc mặt, thùng quấy rớt, bản hội chết nhanh, tuy nhiên lại bị điệu tạng La Hoa thượng này mở đi ra địa tạng là trước xóc như một hạng người tu Phật pháp là vì phổ độ tương sinh, ngươi đem vật châu cho hắn, ta nhận, ngươi một phần tỉnh, cho nên, ngươi muốn hỏi điều gì? Thế bố hoặc nhìn trước mắt thời bối. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, là mới ra đời tiểu đạo sĩ cùng một cái trò chơi nhân gian đoán mệnh phương sĩ. Bây giờ ở chỗ này phong độ phủ quân cùng thượng cổ đế tính. Ánh lựa thế lãnh hương trà thanh nhũ tế bố hoặc nói tiên sinh cảm thấy ta sẽ hỏi cái gì? Đế Tính không chút nghĩ ngợi nói, ngươi tự nhiên là sẽ hỏi, trung ương quý đế chuất có thể cho phép ngươi lại xâm chiếm bao nhiêu tên âm ti chính trưởng sứ. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, lại có 3 tên, vượt qua 3 tên, cho dù là Bắc đế tử ở đây đều sẽ bị hắn trực tiếp dăm giữ, làm cùng Bắc đế vạch mặt thời điểm thẻ đánh bạc một trong, mà cái này 3 tên âm ti chính trưởng sứ bên trong, còn nhất định phải có một tên là tâm phúc của hắn, tuyệt sẽ không phản bội sinh tử chi giao. 3 tên. Tề Bộ hoặc trong lòng suy đoán, lại phát hiện, chỉ là 5 tên âm ti quỷ thần kỳ, tuyệt không cách nào chống lại đỉnh tiêm chân quân trùng kích. Càng không cần nói Còn có cái kia không biết bao nhiêu điều bường, yêu tiền, thậm chí cả yêu tộc đại trợ. Hắn nhìn trước mắt Đế Thính, biết hắn có thể nghe vạn vật thay đổi thanh âm tiên phủ cùng. Đế Thính ngước mắt nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, bỗng nhiên cười lên, nói a, ngươi lại đem chủ ý đánh tới trên người của ta. Ha ha ha, từ bỏ đi, ta sẽ không giúp cho ngươi, ta cũng không nên lại trải qua lực kiếp. Tê Vô hoặc nói vậy chúng ta, muốn hay không đánh cược. Đế Thính xưa nay tự ngạo, nói đánh cược. A, ta vì sao muốn đáp ứng ngươi? Tê Vô hoặc chậm rãi nói, tiên sinh nghe được, là vạn vật không thay đổi thanh âm, nhưng là lòng người là sẽ thay đổi. "Bảo thủ, không thể." Tiên sinh nói, "Ta có thể từ trung ương quỷ đế chu khất nơi đó, lạp được 3 tên âm ti quỷ thần chấp trưởng quyền lực. Ta nói, có thể có 5 cái." Một câu rơi xuống, đế tính trên mặt lười biếng ý cười biến mất, hắn nhìn xem tề vô hoặc, khoé miệng ngất ngác, trầm rãi nói, "Trong nội bộ vô hoặc phu tử đã từng dùng kế sách, hướng đối phương am hiểu nhất độ bật khiêu chiến, lúc đầu, ta là không nên đáp ứng, nhưng là ngươi vậy mà cuồng vọng đến khiêu chiến tiên phú của ta, bản toàn ngược lại là rất có hứng thú. Tốt, ta đáp ứng, nhưng là đồ ước phải đổi một chút." Đế tính quất chỉ gọi bản một cái, thản nhiên nói, "Không phải 5 cái." mà là bảy cái. Ngươi nếu là có thể lại lần nữa cầm tới bảy cái đỉnh tiêm âm thần trượng không quên, như vậy ta liền đáp ứng ngươi, liên thủ với ngươi một lần. Không những như vậy, ngươi nếu là có thể làm đến, về sau cùng ngươi tương quan bất cứ chuyện gì, cho dù là ngươi vãn bối sự tình, ta cũng sẽ không mở nữa câu miệng, sẽ không nói cho những người khác, như thế nào? Tiêu Nhiên đạo nhân nhướn mắt, đế tính mỉm cười lãnh đạm. Tại hoàng lương nhất ngọ bên trong, thiên hạ tu hành, vô song vô đối vô hoặc phu tử, cùng thượng cổ chấp niệm, có thể nghe tứ đế trong ngoài vạn vật thanh âm, đỗ cục lưu thiên đế tính, đều là nơm chén. Trong chén chén trà nhỏ va chạm, nổi lên bọn sóng, nói như vậy, như vậy quyết định, quân tử nhất ngôn. Từ Mã Nan Truy, phong độ thành bên trong. Trung ương quý đế Chu Cất hao phí thời gian nửa tháng, điều trị 72 chính trưởng sứ tâm cảnh, để bọn hắn cuối cùng là bình phục lại, không còn đam luận đằng kia cái gọi là Bắc đế lệ sứ, không còn hâm mộ thượng thiện phạt ác kỳ ngộ, đang tĩnh dưỡng, cuối cùng là từ từ bình phục trước đó ném đi cái kia rất nhiều trọng bảo cho mang tới đau lòng. Lại đột nhiên nhìn thấy tâm phúc của mình chính trưởng sứ đằng một trận âm phong mà đến, gặp cái kia chính trưởng sứ sắc mặt hoàng hốt, nói liên tục: "Đế quân, đế quân!" Trung ương vị đế ngước mắt không vui, chuyện gì hỗn hoàng như vậy? Vị tiêu chính trưởng sứ nói là, là lần trước vị kia Bắc đế lệnh sứ, Phong đô phủ quân, hắn, hắn hắn hắn lại tới. Hắn lần này còn mang theo lễ vật. Trung ương vị đế Chu khất sắc mặt b abruptly, đột nhiên đứng dậy, thân thể mang đến bàn xoay tròn, đột nhiên biến sắc, cái gì? Ai? Chương 305, giết chi, thế nhưng. Một, chương 305, giết chi, thế nhưng. Một, chương 305, giết chi, thế nhưng. Trung ương vị đế Chu khất đang nghe tin tức này thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc chật chính là một loại không nói ra được, bị làm nhục giống như phẫn nộ từ đáy lòng bay lên, đối diện kia cái gọi là lễ sứ, không hề nghi ngờ là kẻ đến không tiện, là đem hắn phong đô thành xem như tới lui tùy ý, có thể tùy ý nó cướp đoạt quả hờm mếm. Đây là lại tới là bảo, chính trước chỗ tốt rồi, còn mang theo lễ bật. Toan tính quá lớn, quá lớn. Trung ương quý đế Chu cất cái trán bí lên vân sành, có lửa giận từ đáy lòng bay lên, nổ tung từng tầng từng tầng nội diễm, để hắn khuôn mặt từ nguyên bản ôn hòa một mạc nam tử trung niên bỗng nhiên trở nên dữ tợn và méo, hai mắt xích hồng, mặt xanh mênh mảng, tóc đỏ như lửa. Loan Quan có một cấu ngọn lửa màu đen ở trong hư không tiêu đốt, làm cho hư không rung động. Có âm thanh cơ hồ là từ trong cổ họng nội tung, dâng lên mà ra, lớn ta quá đáng, quá đáng. Hắn năm ngón tay nắm hập, một thanh kiếm hiện lên ở hư không, bị hắn năm ngón tay nắm chặt, trong hư không có trận trận tranh niên kiếm minh, gào thét không thôi, sát ý vô tận từ đấy loang bay lên, hòa với trước đó có đủ, để hắn càng phát phẫn nộ, cơ hồ muốn triển lộ ra thượng cổ quỷ đế gốc rễ cùng nhau, hẳn không thể một kiếm đem náo nhân kia cho đánh chết. Nhưng là tại cái này sát cơ bốc lên đến không gì sánh kịp độ cao ngọn núi lúc, liền liền nghĩ tới Bắc Đế nghĩ đến cái kia một đôi băng lãnh hờ hững con mắt, sát cơ của hắn ngạnh sinh sinh bị áp chế lại, Bắc Đế mang đến cho hắn tính áp bách thật sự là quá kinh khủng. Đi lây sát ngăn sát chi đả ngự, sát tính kia không gì sánh kịp, ở trung ương quỷ đế đáy lòng lưu lưu lại không thể ma diệt đáng sợ vết tích, lần trước cũng là bởi vì thiếu niên kia đạo nhân dùng đến Bắc Đế mang tính tiêu chí thần đồng, hắn mới ngạnh sinh sinh dừng tay, rõ ràng liền cách một bước, đúng là không dám phách trạm xuống dưới, mà là bị thiếu niên kia đạo nhân một chiêu xuyên thủng tim. Bắc Đế sát cơ trùng tổn. Thế là cái này trong lòng biết quất, phẫn nộ, cùng là sôi chi sát cơ, cuối cùng vẫn là bị Chu Khất Đáp chế xuống. Hắn biết, chính mình có lẽ có thể giết chết cái kia lệnh sứ, nhưng lại lấy bày ra chiêu thức đến xem, đó là cực bị Bắc đế tin cậy lệnh sứ, liền ngay cả Bắc đế tại đệ nhị kiếp kỳ, đệ tam kiếp thế kỷ thay mặt thượng dùng mang tính tiêu chí chiêu thức một trồng, đều đã truyền tụ cho thiếu niên kia đạo nhân, giết hắn, không phải biết có, có thể giết đằng sau đầu. Bắc đế tự mình động thủ thì như thế nào? Hắn giết được lệnh sứ, đánh thắng được Bắc đế sao? Trung ương quỷ đế Chu khất bản tay theo kiếm, sắc mặt dữ tợn, âm tình bất định, khi thì là dữ tợn chi vị tướng, khi thì là bất đắc dĩ chi văn sĩ, trong lòng sát khí bốc lên. Suy nghĩ chập trùng không ngừng, nhất thời lại có một cỗ phi khí, cùng lắm thì rết cái này lệnh sứ, sau đó thẳng đến Càn Sa Xôi mà đi, cũng không tin Bắc Đế có thể từ bỏ gắn bó hiện tại cái này lục giới chi trật tự, một đường truy sát mà đến, nhất thời lại làm thần sợ sệt vị kia Bắc Đế coi là thật làm ra bậc này trăm. Triệu giọng truy sát sự tình, tâm niệm chập trùng, khó mà xác định. Rãnh rủa, chờ chờ, không cam lòng, hoán hận. Rất nhiều cảm xúc biến hóa. Nhìn thoáng qua chưa trở về Đông Phương Quỷ Đế phương hướng, trung kim là cầm trong tay thần binh bỗng nhiên hợp lại. Vang lang tiếng minh. Thế là trong lòng sát cơ đều thu liễm. Bị cưỡng ép hấp xuống tới, Trung ương quý đế Chu Khất hít một hơi thật sâu, thái dương nổi lên gân xanh, cuối cùng làm ra quyết đoán, trước tạm nhìn xem cái tên phụ quân muốn làm gì, nếu là muốn không nhiều, lần này cũng liền chịu đựng, nếu là muốn quá nhiều, mặc dù không, có khả năng rất trì, cũng muốn đem nó cầm tù tại phong đô bên trong, khiến cho họ vĩnh viễn không thấy mặt trời. Bắc đế thưởng phạt nghiêm minh, tuy là đích thân đến này hỏi thăm, Chu Khất cũng có nói, lúc đó bị phạt, chưa chắc là ai. Thở phào một hơi, gàn từng chữ một, lễ sứ, phụ quân, ở nơi nào? Xin mời ngồi, kiếm trà ngon. Bản tọa, tự mình cho nên Trung ngân quý đế Chu Cất Dạo bước đi ra, cũng đã gặp Phương Bắc quý đế cất tiếng cười to lấy tiến ra đón, cái kia độc hàn mặt mũi tràn đầy biết vui vẻ, mà tại Phong Đô thành trung ương đại lộ Tả Hữu, 72 ty chính trưởng làm cho bên trong còn lại 70 vị đều là đến, có nam có nữ, đều là mặc giáp trụ, chiến bảo, ngọc quan, phân loại tại Tả Hữu, rầm rộ như vậy, vài như thiên quân chi giáng lâm, phong đô chủ chi xuất hành. Lại gặp thiếu niên kia đạo nhân dạo bước mà đi, mặc hát vào, có nguy quang, khí độ ôn hòa sâu thẳm. Phía sau tự có thượng tiện phật ác, hộ vệ tại Tả Hữu. Đã thấy cái kia thượng tiện phật ác, theo kiếm nghiêm nghị nghiêm mặt mà đi. Rõ ràng là đã quên chính mình hẳn là 72 ty chính trưởng làm, đã là tuổi trở ra bên ngoài lựa gạt đến cái kia Bắc đế lệnh sứ bên kia, thế là trung ương quỷ đế Chu Khất trong lòng sát cơ lại có chút báo động, thật vất vả mới áp xuống tới, trên mặt từng chút từng chút hiện ra mừng rỡ chi mỉm cười. Tựa hồ là hắn đối với thiếu niên đạo nhân chỉ đến, cũng là trong lòng cực điểm vui vẻ, mặt mũi tràn đầy viết cao hứng. Một đường đó lấy, dẫn đi cái kia phủ quân tri chỗ ở, tất nhiên là hân hoan tiếp điển, 172 ty chính trưởng làm xuất hiện, các loại mỹ tử mỹ thực, luân chuyển lấy đưa lên đến đây, chào hỏi thiếu niên kia đạo nhân, lẫn nhau hàn huyên. Mở rượu đằng sau, Trung ương Quỷ Đế Chu Khất lại mỉm cười nói nói lễ sứ lần trước mới đi, hôm nay lại về, không biết là có cỡ nào chỉ giáo. Tê bộ hoặc mặt không đổi màu, cười nói, lần này là có đại hảo sự. Trung ương Quỷ Đế Chu Khất nghe được câu này, trong nội tâm chính là một cái lỗ bộ. Thiếu niên đạo nhân vẫn ngắm nhìn xung quanh, lại phát hiện Ngũ Phương Quỷ Đế chỉ có 4 vị xuất hiện, trong đó Đông Phương Quỷ Đế lại là biến mất không thấy gì nữa, khẽ nhíu mày, muốn hỏi thăm, nhưng lại không có mở miệng lý lẽ do, Trung ương Quỷ Đế Chu Khất đang run lên một cái chớp mắt đằng sau, chính là cười to lên, nói không biết là chuyện gì tốt. Lại có lệnh sứ tự mình đến nói cho ta biết một chút. Chẳng lẽ nói, La Bác đế đế quân muốn lần nữa tới đến phong đô, chấp trưởng U Minh sao? Thế vô hoặc lập đầu, cũng không phải. Trung ương vị đế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục cười nói, như vậy, La phụ quân rốt cục muốn thuận chúng ta chi ý, tránh vỡ quỷ môn quan, đem cái kia 10 cái diêm la phản đồ cầm xuống, bằng vào ta chi phong đô, trọng trưởng âm ti chi trận tự, báo thủ rửa hận, đem cái kia 10 cái phản đồ cũng điệm tạm tặc tử này một thanh quá, sau đó trấn tại cái này hoàn toàn chỗ sâu nhất, thủ thiên đao và quả, lôi hỏa lang chỉ chỉ tự cử hình sao? Tề vô hoặc nhìn xem Chu Khất, bên hai nghe được cái này, toàn bộ phong đô thành bên trong bàn tán sôi nổi. Biết những này bị trấn áp 8000 năm âm ti quỷ thần, đối với thập đại diêm quân cũng địa tạng vương đều có cực đoan to lớnwidetilde hận, hạt ý này, cũng bị phản bội phẫn nộ, tích xúc tròn vẹn 8000 năm lâu một ngày so một ngày nồng đậm hơn, một ngày so một ngày càng thêm cương hãn, ngày khác âm ti tất có đại loạn, tất có một trận chiến. Tề vô hoặc lắc đầu, nói cũng cứ phải. Trung ương vị đế Chu Khất cười nói, đây cũng không phải là, vậy cũng cứ phải, bản tọa ngược lại là ngu độn, thật sự là suy đoán công gia. Còn xin lễ sứ không được thừa nước độc thả câu. Nói thẳng ra đi. 72 ty chính trưởng Lâm cũng có chút hiếu kỳ, bị khơi gợi lên trong lòng chi nghi hoặc, đều nhìn cái kia ngồi ở chủ vị thiếu niên đạo nhân, duy trì có thưởng thiện phạt tác tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt đều hiện lên ra vẻ mỉm cười, tay vô hoặc cầm trong tay bình rượu, "Con ngươi đảo qua những này chính trưởng sứ," mỉm cười nói, "Nếu như chư vị thoát ly phong ấn cơ hội." Thanh em rơi xuống, hoàn toàn yên tĩnh. 72 ty chính trưởng Lâm, có thể là uống rượu, hoặc là ẩm thực, hoặc là đàm tiếu, giờ phút này lại đều là cứng đờ. Rất nhiều động tác, không phải trường hợp cá biệt, như một mốt tranh Tính mịch chọn mẹn 10 cái hô hấp, liền phảng phất một câu nói kia trực tiếp trùng kích đến những này chính trường sứ nội tâm, để bọn hắn tư duy đình trệ, để bọn hắn tâm thần đều không thể làm tiếp mà khác suy nghĩ, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có cái kia duy nhất một cái ý niệm trong đầu, mà ý nghĩ này càng lúc càng lớn, càng ngày càng kíp liệt, có thể thoát khốn. Vị phong ấn gần như vào năm, có thể đi ra, có thể đi dương gian, có thể đi nhìn thiên không đại địa, có thể đi tùy tiện uống trà cửa rượu ngon, có thể đi bay lên không tại ngoài và rằng. Chúng ta có thể thoát khốn. Chương 305, giết chi, thế nhưng 2 trên 305, giết chi, thế nhưng hai, tại tĩnh mịch đằng sau, chính là ầm vang ô nào náo động thanh âm, 72 ti chính trưởng lặng trên khuôn mặt hiện ra từng tia cuốn hỉ, đều là bỗng nhiên đứng dậy, làm cho bàn lật, rượu ngon chảy nàng tại trên bậc tìm lộc, mùi rượu tỏ khắp, mà cái này liệt liệt mùi rượu, nhưng cũng khó mà đè ép được 72 chính trưởng sứ chi của Nhật. Coi là thật, phụ quân lời này chưa từng cho đùa. Quân tinh sục sôi, thiếu niên đạo nhân buông xuống rượu, nói thượng tiện phạt ác. Thế là phía sau hai vị chính trưởng sứ tiến lên trước nửa bước, một trái một phải đứng ở đề bố hoặc trước người đều là thần sắc nghiêm túc, nhất dạ cầm kiếm, nhất dạ cầm thương, đều là lấy phong nhận chống đỡ chạm đất mặt, sau đó cùng nhau chấn động công thể, tự có một cỗ trầm hầu mênh mông, cùng âm ti u minh quỷ thần chi lực hoàn toàn khác biệt khí tức tiêu tán đi ra. Đây là kỳ, vừa nhờ kỳ chi lực, phong làm sơn thần, sau đó tại dương thế có ký thác chi địa, có thể dựa vào cái này liên hệ, tới lui tại dương giản cùng âm ti u minh, ở trên là kỳ sơn thần, tại hạ là âm tư quỷ thần. Đông đảo âm ti quỷ thần đều nhận ra cái này một cỗ khí tức. Sau đó cơ hồ lập tức liền nghĩ đến tể vô hoặc trong miệng nói tới thoát khốn cách thức với phần cái này thoát khốn pháp môn hiệu quả, trước mắt hai cái đồng liêu, chính là tốt nhất bằng chứng. Cho nên bọn họ đấy mắt trong nháy mắt của Nhật, nhìn xem thượng thiện phạt giác ánh mắt tràn ngập cực đoan hưng hึก cùng vẻ hân mộ, bọn hắn đã tại đại địa địa này phía dưới bị phong ấn quá mức thời gian dài dằng, đặc, cái này phong đô thành bên trong rượu ngon cũng các loại linh tài tại cái này gần như tại vạn năm trong thiên nguyệt, đã bị cực lớn tiêu hao, hiện tại có thể có thoát khốn đằng sau, quay lại cơ hội tự do, bọn hắn há có thể không tâm động. Trung ương vị đế Chu Khất thần sắc hơi trầm xuống. Trong lòng mới bị đè xuống sát cơ lại lần nữa sôi trào. Cái này lệnh sứ Tề Vô hoặc muốn không phải báo mà là dưới trướng hắn Quỷ Thần. Lấy thoát cuốn làm mồi nhử, đây là muốn đem hắn dưới trướng triệt để chuyển không. Trong lúc nhất thời, cái kia một cỗ bởi vì kiêng kỵ Bắc Đế mà đè xuống sát ý bốc lên dâng lên, nếu là thiếu niên trước mắt này đạo nhân muốn đem hắn dưới trướng chuyển trống không nói, hắn tình nguyện một kiếm đem nó giết chết, sau đó đem người mà phản, tay phải ấn lấy hư không, đã ẩn ẩn có kiếm khí tung hành ở tay áo phía dưới. Thiếu niên đạo nhân nói chỉ là dưới mắt cơ hội này, còn còn không thuần túu. Cho nên, ta cần 15 cái danh mạch. Chu gắt động tác hơi ngừng lại. 15 cái. Cái số này để vốn cho lả lả muốn đảo giống toàn bộ âm ti quỷ thần mã sát khí tung hoành trung ương quý đế hơi tỉnh táo một chút. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười nói, chỉ là tạm mượn đến thử, đằng sau tất nhiên là còn tại phong đô. Trung ương quý đế Chu Khất trầm mặc, nói nhiều nhất 12 cái. Tê Bộ hoặc hơi có chừng ầm, nói 12 cái cũng là không phải không được. Hắn khẽ thở dài một cái, nói đã là quý đế lời nói, cái kia bần đạo tử cũng đáp ứng. Vậy liền 12 vị âm ti quỷ thần. Tê Bộ hoặc đáp ứng quá mức thông khoái, ngược lại là để trung ương quý đế Chu Khất trong lòng có chút ngần ngại, hắn nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân này, chung quy là kiền, kỳ tại Bắc đế không có khả năng trở mặt ngay lúc này, đột nhiên có một sợi ba động kỳ dị nổi lên, trung ương quỷ đế thần sắc hơi có biến hóa, sau đó ôn hòa mỉm cười, nói nếu như thế, bạn tọa tiến đến làm lệnh làm lưới rượu. Vì đó chút, Tề Vô hoặc nói quỷ đế tự đi chính là. Trung ương quỷ đế rời đi, Tề Vô hoặc nhìn về phía chống không Đông Phương quỷ đế phương bị, khẽ nhíu mày. Chu Cắt thân hóa lưu quang, một đường độn quang đi bộ, trong nháy mắt về tới chính mình đã từng ở lại trong đập phủ, thần sắc hơi trầm xuống, đã thấy Đông Phương quỷ đế đang ở nơi đó, thần sắc trên mặt giống như vui giống như giận, càng có sắc cơ, trải qua biến hóa chưa từng ngừng, nghiến răng nghiến lợi, tượi hồi hận không thể rút kiếm chém giết, Chu Cất Phất tụ đem động phủ Phong Bế, gọt gàng mà linh hoạt nói nhị đệ, như thế nào? Đông Phương quý đế nhìn thấy trung ương quý đế, lồng ngực mấy lần chập trùng, thật bất đả đè xuống luồng sát khí này, mới cắn răng nói, "Hạnh như đại ca sở liệu, huynh đệ ta lần trước mượn cái này phụ quân rời đi Phong Đô một sợi khí cơ bay ra u minh." Vốn là muốn tiến đến thiên giới đi chất vấn Bắc đế, hỏi thăm cái này lệnh sứ chân thân, cũng muốn đi nói cho Bắc đế, cái này lệnh sứ đến ta Phong Đô thành, rựa giống rất nhiều chỗ tốt, phía Bắc đế luật pháp, hành động như vậy, nên muốn thiên đạo phạt quả, đánh vào trong u minh. Dù cho là Bắc đế Tây Vực cũng sẽ cho phản, nhưng là ta chưa từng nhìn thấy Bắc đế, đã thấy đến một vị khác lại đế. Trung ương Quỷ đế đạo, một vị khác lại đế, là ai? Đông Phương Quỷ đế đạo, chính là tứ ngữ một trong Nam Cực Trường Sinh đại đế. Chu khất nhìn thấy huynh đệ mình tại nhắc lên việc này thời điểm, trên mặt phẫn nộ cũng sắt cơ giống như lại có chút đè nén cũng được, uốn tùm nhưng mà lên, biết có biến hóa, chính là thúc dục nói, đến cùng như thế nào. Đông Phương Quỷ đế cắn răng nói, ta bái kiến Nam Cực Trường Sinh đại đế, hỏi thăm Bắc đế lệnh sứ sự tình. Nam Cực Trường Sinh đại đế nói, cái này tề vô hoạch căn bản cũng không phải là Bất Đế lệnh sứ. Nó nguyên bản chính là Bất Đế dưới trướng trừ tà viện, một nho nhỏ tổng tự phẩm phán quan mà thôi, danh hiệu là đã mà, càng không một chút chó khác thường, sao lại cùng Bất Đế xung đột, đã đem Bất Đế lệnh sứ thân phận, ngang nhau tạ viện thân phận đều trả lại cho Bất Đế, thân phận nghiễu tuyệt, giờ phút này, căn bản là chỉ là một kẻ phàm thân. Hắn là cái từ đầu đến bôi lừa đạo A Đa Ca. Hắn lừa chúng ta. Nó theo hầu chính là thái thượng đệ tử, đạo hiệu Viên Uy, cầm trong tay đông nhạc cẩn tỷ, cô sắc đất phòng kỳ chi năng. Nam cực trưởng sinh đại đến nói, Bất Đế từ bỏ uy minh phong độ, Chúng ta nếu là nguyện ý lời nói, đầu nhập Nam Cực trưởng sinh đại đế dưới trướng, hắn nguyện ý che chở chúng ta, Bắc đế cùng hắn thế lực ngang nhau, chúng ta đầu nhập hắn dưới trướng, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì vấn đề, Bắc đế chi năng, cũng không thể đối với Nam Cực trưởng sinh đại đế làm cái gì. Đại ca, tiểu tử thúi kia lừa gạt chúng ta, chúng ta không thể bỏ qua hắn a." Đông Vương Quý Đế nói tới mỗi một câu nói, đều như trọng chùy, một chút một chút đánh ở trung ương Quý Đế Chu Khất trong lòng. Sau đó, lần trước kia cái gọi là lễ sứ hành động, chính mình cũng núm, chính mình bởi vì Bắc đế chi hung mi mà đưa lên bảo vật. Cái này từng kiện sự tình đều làm trong lòng của hắn sát cơ càng phát ra bệnh chứng, càng phát đè nén không được, càng phát điên cuồng bạo ngược, cho đến tại không thể kiểm chế. Chu cắt khuôn mặt giữ tận bặm mèo, cuối cùng hóa thành mặt xanh mênh vàng, tóc đỏ như lửa quỷ đế tư thái. Thư không chấn động, sát khí tung hoành, lèn nén cái kia cô sông đi vào đèm cái kia lửa đạo sẽ thành nát mấy sát cơ. Trường Sinh đại đế còn nói cái gì? Đông Phương Quỷ Đế điểm nhiên nói, nam cực Trường Sinh đại đế nói, tứ mọi không đáng tin. Bởi vì cái kia Nguyên Vi sư huynh chính là tứ mộ ở nhân gian lịch tiếp thời điểm trợ phụ, mà thái thượng kia Nguyên Vi có năng lực câu thông mê hoặc ngôi sao thần, muốn ta chờ hành sự cẩn thận. Mặt khác, dị thái bên trên cùng Tam Thanh chi tính cách, đệ tử của hắn lịch kiếp nơi này, chúng ta chính là đem hắn đánh cho hồn phi phách tán, làm nhục chí tử, thiên đạo quả quả, lăng chỉ mà chết. Tam Thanh cũng sẽ không ra tay. Tam Thanh thủ đồ cũng chỉ là thở dài. Bởi vì Tam Thanh đệ tử có thể giết người khác, người khác tử cũng có thể giết Tam Thanh đệ tử. Tam Thanh đệ tử đã làm nhục lựa gạt người khác, chúng ta ngược lại trả thù chi, cũng là chuyện đương nhiên. Đại ca Chư vương quý đế an tĩnh hồi lâu, chợt cất tiếng cười to, ha ha ha ha, tốt một cái thái thượng viện y, tốt một cái tề vô học, có đảm lượng, khảo tâm tính, nhu kế hay. Nếu không phải là nam cực trường sinh đại đế điểm phá, chúng ta cơ hồ muốn bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Tuất, tuất, Hàn Nam Minh Kỷ thể hiện ra chí cường quý đế đế cảnh khí cơ. Tiếng cười càng lớn, càng giận, chẳng làm cho cái này hư không mà mẻo, phong độ rung động, thẳng làm cho âm khí này tung hoành, hoàng truyền nực dòng, bên cạnh vô số chết đi chi hồn phách tiêu tán, khuôn mặt sợ hãi dữ tợn, phát ra uy mang gào hét mà trung ương quý đế đặt chân ở vô tận sát nghiệt bên trong, trên mặt phẫn nộ, sắc cơ đều là cùng nhau thu liễm, hắn nhìn xem Đông Phương quý đế, hờ hững nói, nếu như thế, vậy liền, làm thì đi. Chương 306: Thế vô hoặc cái chết. 1 1 Chương 306: Thế vô hoặc cái chết. 1 1 Chương 306: Thế vô hoặc cái chết. Gặp trung ương quý đế chi sát khí xâm nhiễn, Đông Phương quý đế phục lại lấy ra một vật, chính là Nam Cực trưởng sinh đại đế một viên lệnh bài, nó đại biểu cho là những lời này cũng không phải là Đông Phương quý đế cho nói bậy đi ra, thế là Chu Khắc Sát Cơ nội liễm. Nhìn xem lệnh bài này, đối với thiếu niên kia đạo nhân sát cơ càng phát ra cường hĩnh, lại bị chỉ là một cái tam thanh đệ tử như vậy làm lũ. Hắn cũng là đản sinh tại đệ nhị kiếp kỳ tiên tiên tông thần, vị cách không thấp, đã từng chứng kiến qua nữ hoa tạo ra con người, phúc hy vẫn diễn rất nhiều biến hóa, trải qua cái kia vô số cường giả hỗn chiến thời đại, cho nên biết, tam thanh tứ ngữ là cùng một cái cấp độ, chỉ là tam thanh toàn mã tứ ngữ trên. Nam cực trường sinh đại đế chi sinh cơ lan tràn, càng tại tam thanh phía trên, trừ cấp bất diệt. Chu Khất sợ rĩ trước đó đối với cái kia để vô hoặc một nhẫn là nhẫn, cũng là bởi vì bản đế bởi bị Bắc Đế chi sát phạt khủng bố, càng tại Tam Thanh bên trong thái thượng cùng Ngọc Thanh phía trên, vẻn vẹn kém hơn thượng thành có khiếm. Mà Nam Cực Trường Sinh Đại Đế là cùng Bắc Đế cùng một cái cấp độ, là tôn thần, là ngự. Còn nếu là ngự toàn lực xuất thủ, cho dù là Tam Thanh thủ độ liên thủ, cũng chỉ có thể ngăn nguội nó được, sau đó liền sẽ bị đánh bại. Đã từng cùng cảnh giới chiến bình nguyên thủy thiên tôn Mã Xuất Thế trời bồng đại chân quân, thua ở Bắc Đế chi thủ, vui vẻ mà tâm phục khẩu phục, vì đó chỗ thúc đẩy, mà Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lẫn nhau nhằm vào mấy cái cơ kỵ, cân sức ngang tài. Tại cái kia đáng sợ thời đại bên trong, và quát chúc Long Mất Tích, Thái nhất chôn vùi rất nhiều sự kiện, đều là Nam Cực trưởng sinh đại đế cùng Bắc Cực tự vi đại đế liên thủ kết làm, đời trước Thiên Hoàng thượng đế phục nghi, cùng này cả hai nỗi danh. Có cường giả như vậy ở phía sau, liền tương đương với có đường lui. Trung ương quý đế Chu Khất cầm kiếm mà ra, thân sắc băng lãnh cực rắn, sát cơ đã hiển lộ. Tại trên bữa tiệc, Phương Bắc Quỷ đế đang uống rượu, bảy mươi hai tư chính trưởng sứ đều là vui mừng, đang vui mừng con siết, hoãn tụ tỉ uống rượu, lựa chọn đến cùng là ai trước thoát hốn, liền thấy trung ương quý đế Chu Khất nhanh chân mà đến, sát khí dày đặc nhưng Phương Bắc Quỷ đế chính cười nói, đại ca Ngươi làm sao đi lâu như vậy? A, nhị ca ngươi cũng tới. Trung ương Quỷ Đế nhìn chằm chằm tề bố hoặc, điềm nhiên nói, "Độc thủ đi." Đông Phương Quỷ Đế, Phương Tây Quỷ Đế cùng nhau độc thủ, trong đó Đông Phương Quỷ Đế ra tay trước mà tới, chế trụ Phương Bắc Quỷ Đế, mà Phương Tây Quỷ Đế thì là trong nháy mắt hiện lộ rõ ràng ra ba đầu sáu tay chi quỷ thần chân thân, lôi cuốn bàng bạc như gió lốc giống như âm khí, trực tiếp trùng kích Phương Nam Quỷ Đế, người sau kinh ngạc, lại am hiểu thần thông cùng thủ đoạn lấy ảo thuật hoặc tâm cùng biến hóa chi thuật, trong lúc nhất thời không nghĩ tới Phương Tây Quỷ Đế vậy mà như thế. Trực tiếp triển lộ đại đế chân thân đánh thẳng tới. Sấm mặt khó coi, Phong Đô Thành trong nháy mắt bị va chạm, từng tầng từng tầng phòng ở đổ sụp, chôn bụi, hai tôn quỷ đế trực tiếp đánh ra Phong Đô Thành, tại Phong Đô Thành bên ngoài, Hoàng Tiễn chốt cô lỗi, chiến đấu, toàn bộ vẩn peinh niệm ti tam đại tiên tiên linh mạch một trong trực tiếp bị đánh đến rung động lắc lư, thập điện Diêm La U minh đại điện chấn động không thôi. Chính là rất nhiều âm soái, quỷ tốt đều đứng không vững, khó mà duy trì ở tự thân ổn định. Phương Bắc quỷ đế cả giận nói, đại ca, ngươi đang làm cái gì? Vì sao đối với Bất Đế lễ sứ như vậy thô lỗ? Chu Cát cả giận nói, a, ta đang làm cái gì? Để thấy rõ ràng Hắn căn bản cũng không phải là Bắc đế lệ sứ, hắn là Bắc cực khu tẩm viện cựu phẩm phán quan mà thôi, chỉ là tổng cựu phẩm trái phán quan, hay là giọi bỏ Bắc đế phản đồ. Hắn bất luận là tại sẽ ra hộ mà thôi. Đây là Nam cực trường sinh đại đế lệ bài, ngươi tốt nhất xem cho rõ ràng. Phương Bắc quỷ đế ngơ ngẩn, vô ý thức nhìn về phía tể bố hoặc. Biến cố như vậy đột ngột mà kịt liệt. Vừa mới cũng bởi vì chính mình thoát khốn mà có hy vọng bảy mươi hai tư chính trưởng sứ đều là mờ mịt không hiểu. Chẳng biết tại sao lúc trước còn uống rượu hòa thuận vị đế cùng lệ sứ, vậy mà trở mặt tại chỗ. Thậm chí cả đao kiếm nối mắt phải lập tức phân cái sinh tử đi ra giống như, Thường Tiện phạt ác đã có kỳ chi thần, thế là lập tức chặn đường phía trước, Hạp Tâm nói, "Đế quân, có phải hay không xảy ra điều gì hiểu lầm?" Chúng ta tận mắt thấy, lệnh sứ phụ quân cùng đương thời Bắc đế tự quan hệ tâm đầu ý hợp, làm sao lại không phải Bắc đế lệnh sứ, bọn hắn không tiếc lấy tự thân chi nguyên thần tái hiện ngay lúc đó hình ảnh, để Vân Cẩm thân hình cùng Kiếm Tuệ kia hình ảnh xuất hiện ở âm ty phong đô bên trong, trung ương quỷ đế con ngươi đảo qua lệnh bài kia cùng Kiếm Tuệ, đáy mắt không có gợn sóng, chỉ có phẫn nộ cùng sắc cơ. Nó lúc trước e ngại vu Bắc đế, mà bây giờ đã có Phương Nam trưởng sinh đại đế tính mặt, Chương 306: Thế vô hoặc cái chết. 1 2, chương 306: Thế vô hoặc cái chết. 1 2, như vậy, tại một cái từ bỏ bọn hắn, tùy ý bọn hắn bị trấn áp vạn năm lâu Bắc Đế, cùng điểm phá mê hoặc, để bọn hắn không đến mức bị chỉ là một kẻ tam thanh đệ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay nam cực trưởng sinh đại đế ở giữa, làm gì lựa chọn, cũng không phải là cỡ nào khó mà lựa chọn sự tình. Trung ương vị đế một kiếm đánh xuống, thế là thần hồn kia hiện hiện chi họa mặt lúc này bỡn nát, nó cất tiếng cười to, ha ha ha ha, cùng Bắc Đế tự quan hệ tâm đầu ý hợp. Ta hận không thể, Bắc Đế tự phía trước chém chim mà lấy thủ cấp, tìm nơi nương tựa nam cực trưởng sinh đại đế. Một câu nói kia nói ra sát khí dày đặc, đem cái này bị trấn áp vạn năm vẫn nộ cùng không cam lòng đều đều chốt xuống, Phương Bắc Quỷ Đế liền giật mình, chợt giận dữ, nói quả nhiên, ngươi là muốn phản đế con sao? Đại ca, hắn thân thể đột nhiên mạnh trướng, thể hiện ra giữ tận Quỷ Đế tư thái, ngạnh sinh sinh đem Đông Phương Quỷ Đế trấn khai, sau đó bốn tay đều cầm thần binh, Nguyên Lãnh phát trạm, muốn tiến đến hỗ trợ. 72 chính trưởng sứ không biết nên như thế nào tự xử, đột nhiên có xiểm xích minh thiếu. Trung ương Quỷ Đế một tay cầm kiếm, tay trái bỗng nhiên quắc ngàng thế là vô tận xiềng xích xuất hiện, trực tiếp trong vòng một tiêu, đem 72 chính trưởng sứ đều trấn áp. Thế vô hoặc con người có chút co bảo. Linh Tính đang điên cuồng cảnh báo, biết mình đến từ tiếp bên trong. Nếu không phải là có tứ ngữ bên trong nam cực trưởng sinh đại đế mà miệng, hắn đã có thể dựa vào thượng tiện phát ác, dựa vào kích động chính trưởng sứ, dựa vào đại thế bức bách trung ương quỷ đế cùng mình đam lận bữa, nhưng là dù cho là hắn lại như thế nào phán đoán tình táo, cũng không có thể sớm dự liệu được tứ ngữ một trong vậy mà lại xuất hiện, chỉ là hời hợt một câu, liền có thể đánh vỡ hết thảy. Trung ương quỷ đế Chu Khất không nhìn thẳng hết thảy lại cùng, lấy lực phá thế ứ ngữ, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, đây là siêu vi cách tổn đại. Tề Vô Hoặc lập tận lực nhận ra Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mục đích, không phải mình, là Đông Nhạc Cẩn Tỷ. Không cần nhiều như vậy ngữ, Bác Đế lời nói tựa hồ còn tại bên hai, Tề Vô Hoặc kiệt lực lùi lại, gặp kiếm quang sâm nhiên phách chạng xuống, phương Bắc Quỷ Đế giống giận gặp hết, kiếm khí như hồng lưu, quét ngang với thiên cùng khoảng cách, trực tiếp lấy Quỷ Đế thực lực tính cùng, các đứt Tề Vô Hoặc cùng hòa duyện hình nghi ngờ tinh liên hệ, sau đó đột nhiên dựng thẳng phách chạm xuống tới. Đông Nhạc ẩn tỷ nổi lên. Viên này hắn tỷ nhận kích phát, hứng kích ma động, tách ra vô tật lư quang. Trung ương Quỷ Đế vươn tay, năm ngón tay nắm hẹp, đột nhiên một trảo, hấp khí âm u nhưng đáng sợ đến cực điểm, lại là trực tiếp đem toàn bộ ấn tỷ đều trột vào trong lòng bàn tay, khí chi quang bắn ra sắc lạnh, muốn trực tiếp cùng hậu tổ Hoàng Điệu Kỳ sinh ra liên hệ, nhưng là ở chỗ này, lại bị Trung ương Quỷ Đế cùng Phong Đô thành lực lượng phong tỏa ngăn cản. Nơi đây, chính là âm ti u minh bên trong. Trung ương Quỷ Đế, không phải tứ ngữ đối thủ, nhưng là làm lệ nhị tiếp kỳ sinh ra, thành danh tại đệ tam tiếp kỳ ngập trời Á Thần, tiên tiên độ vận, đạt môn tôn chi cảnh giới che lấp khí cơ, không bị tứ ngữ một trong lập tức phát giác được, lại là tự nhiên nhưng vị sự tình cần có nam cực trưởng sinh đại đế khí cơ lưu quang biến hóa, rơi vào ấn tỷ phía trên. Đông nhạc ấn tỷ phía trên, phản phật có từng tia từng sợi màu xanh lưu quang nổi lên, sinh cơ ngọc rễ, lan tràn biến hóa, dây dưa tại ấn tỷ, cuốn quanh cho tới sâu. Như đất lảo lẹo, là một chỗ cố. Phát ra kỳ khí đặc biệt cưỡng ép cố định trụ. Lê Vô hoặc nãy lòng vô số suy nghĩ điên cuồng hiện lên. Tứ ngữ xuất thủ, vi hầu thủ hoàng địa khí, không cần nhiều như vậy ngữ. Từ kiếp sâu nặng, liền như là hắn dự liệu như thế, ở trong lương quỷ đế triệt để quyết định lần sau. Nó sắt cơ chi sâm nhưng quyết tuyệt, đã không phải là bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì có thể nguyền chuyện, tại hạ quyết tâm chứ đó, hắn sẽ đủ điều do dự, sẽ các loại nhượng nhịn, nhưng là một khi làm ra quyết đoán, liền tuyệt không nửa điểm chần chờ. Tứ ngữ núng tay tình hồn dưới, Singer ở nơi nào? Singer ở nơi nào? Thế vô hoặc chỉ có một câu cơ hội. Nữ khí trầm tĩnh, làm nam cực trưởng sinh đại đế cùng Bắc đế ở giữa tranh đấu bất ngờ, Nguyên coi thật cảm thấy mình có thể thoát khốn mà ra. Bành. Trường kiếm trong nháy mắt dừng tại Thế vô hoặc mi tâm trước đó. Sâm nhiên kiếm khí, Lệ thiếu niên đạo nhân tay áo xoay tròn sợi tóc rơi lên. Một câu, trực tiếp đâm trúng trung ương quỷ đế chỗ sâu nhất ẩn hơi tâm tư, trung ương quỷ đế con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú lên Tề Vô Hoặc, Tề Vô Hoặc tâm thần độ cao tập trung, mặc dù tự thân kế hoạch đều bị không nên xuất hiện tứ ngữ một câu mà đè nén, nhưng cũng bình tĩnh mà miệng, nói nam cực trưởng sinh đại đế khao khát, là hậu tổ hoàng địa kỳ đông nhạc ấn tỷ, cái này không chỉ là hắn cùng Bắc đế tranh đấu. Đây là tứ ngữ cấp độ tranh đấu. Hắn phải cho nói, dựa vào đông nhạc ấn tỷ liền có thể phong âm thần là kỳ. Chu Khất, ngươi coi thật cảm thấy có thể. Trung ương quỷ đế một tay cầm kiếm, chống đỡ lấy thể vô hoặc mi tâm, năm ngón tay trái khẽ nếp, đông nhạc ấn tỷ bị tầm tầng, tầng lấp lấp cùng bô âm khí bao vây lấy, liền lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn, con ngươi đảo qua bị cưỡng ép khống chế lại 72 tư chính chuẩn sứ. Hắn lại như thể vô hoặc đoán đa nghi nghi kỵ chi tâm tính, mặc dù làm ra lựa chọn, vẫn còn chưa từng triệt để tin tưởng Nam Cực trưởng sinh đại đế che chở mà nói, thể vô hoặc nói tới, đúng là hắn đấy lòng chỗ sâu nhất lo lắng, lệnh đạm nói chương 306, thể vô hoặc cái chết. 2, 1, chương 306, thể vô hoặc cái chết. 2, 1, cho nên nói, muốn sát phong âm thần là kỳ Còn cần thủ đoạn đệ tử. Tề Vô Hoặc hẳn như nói, là ta có thể nói cho ngươi. Trung ương vị đế nhìn chăm chú lên Tề Vô Hoặc, đột nhiên cười to lên, nói có chút ý tứ, có chút ý tứ. Ha ha ha, cho dù là ta, cũng không thể không nói, tâm tính của ngươi chi cứng cỏi, so với ta gặp được tất cả mọi người cùng đại, hoàn toàn không kém hơn những cái kia tại thượng cổ thời đại sông sáo ra hiền hách người tiếng tằng, nếu không phải ngươi lúc trước vài lần làm nhục tại ta, ta sẽ rất thượng thứ ngươi. Mà nếu không phải là nam cực trưởng sinh đại đế điểm phá, ta chỉ sợ sẽ còn bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Nơi có lẽ không phải đổ vào dưới kiếm của ta, mà là tôn thần một ý niệm. Tê vô hoặc mi tâm bị kiếm chống đỡ lấy, như cũng có thể gắn bó tâm tính bình hàn. Trung ương quỷ đế cười to hồi lâu phương tôi, nói bắt lấy sau cùng xin cơ, dựa vào bản tọa tâm tính đang nghi, đưa ra một cái ta khó mà lý do cự tuyệt, đến bảo trụ tính mạng của mình, thật thú khí, khí độ tốt, đáng tiếc à, đáng tiếc, như là đã trở mặt, như vậy rất nhiều thủ đoạn, từ vô câu buộc, ta muốn biết ngươi sắc phong âm thần là kỳ pháp môn, không cần muốn ngươi mở miệng. Hắn tay trái đem đông nhạc ấn tị thu lại, sau đó tay áo quét qua, năm ngón tay bỗng nhiên kéo một phát, Về, trong hư không, xiêm xích minh thiếu thanh âm đại cát, có âm khí nồng nặc xiêm xích bạo khởi, đầu tiên là cùng Đông Phương Quỷ Đế hợp lực đem Vương Bắc Quỷ Đế chói buộc đứng lên, người sau hai mắt xích hồng, sát cơ phẫn nộ quá chật trong lúc này vị đế, xiêm xích kia lại đánh tan Vương Nam vị đế, lúc này mới đột nhiên hướng phía trên không xuyên qua mà đi. Xiêm xích minh thiếu va chạm, tựa hồ muốn lan tràn đến vô tận xa xôi chỗ. Chợt dừng lại, liên la lấy càng thêm tấn mãnh phương thức hướng phía phía dưới lôi kéo xuống, xiêm xích bạo khởi thanh âm minh minh như sấm, làm cho người sợ hãi không gì sánh được chờ đến diễm xích thu hồi thời điểm. Tề Bồ hoặc nhìn thấy nhục thân của mình, lại bị quỷ này đế đại thần thông chói lại, sau đó trực tiếp tự dưng giằng, kéo vào âm ti u minh bên trong. Nguyên thần cùng nhục thân tới gần, cấp tốc tụ hợp, cơ hội là lập tức, Tề Bồ hoặc cũng cảm giác được cực thuần túy âm khí nhập thể, đưa đến nhục thân cực độ không thể đứng, chỉ là thân thể của hắn đã tới nhục thân bất lậu chi cảnh, cho dù là bị ép kéo vào cái này âm ti u minh chỗ sâu nhất, như cũng có thể duy trì sinh cơ không tiêu tan. Nhục thân bất lậu, tốt. Trung ương quỷ đế Chu Khất tán một tiếng, mà hậu chiêu bên trong chi kiếm thu hồi, tay phải năm ngón tay mở ra, trên năm ngón tay có âm khí âm u nhưng Vân Phiêu điều niên nạo nhân mi tâm đè xuống, mà Tề Vô hoặc con ngươi từ đầu đến cuối duy trì u lãnh an tĩnh. Bàn tay đặt tại Tề Vô hoặc mi tâm, quỷ đế bàng bả bà âm khí chỉ trong một chớp mắt liền tràn vào Tề Vô hoặc trong thân hồn, thiếu niên nạo nhân sắc mặt trong một chớp mắt hoàn toàn trắng bệ, thân thể bởi vì kịch liệt thống khổ mà run rẩy, phương bắc quỷ đế khí kịch liệt lắc lư, nhưng là rẽ rủa càng là đi cuồng, thì càng bị xiển xích vây cuốn ở, nỗi giận gầm lên một tiếng, không. Phương Nam quỷ đế khí tức cũng bắt đầu bạo khởi, nhưng lại khó mà trong thời gian ngắn đột phá huynh đệ phong tỏa. Trung ương quỷ đế cảnh giới cao nhất, Có hắn trợ giúp Đông Phương Quý Đế cùng Phương Tây Quý Đế, tự nhiên có thể ngăn chặn mặc khác hai cái xếp hạng sau cùng quý đế, mà tay phải thi triển lấy Âm Tí U Minh khảo vấn thần hồn chi thuật, liền phảng phất dùng vô số cây dài nhỏ ngân châm đâm vào thần hồn chỗ sâu nhất, lại như cùng có âm khí quấn thể. Nếu không phải là lo lắng thần hồn điều tra sẽ dẫn đến tề vô hoặc tự thân đem cái này bí ẩn hủy đi, Chu Cát sớm đã tìm kiếm nó thần hồn. Làm gì dùng loại này khảo vấn thần hồn thủ đoạn. Không có gì sánh kịp thống khổ để tề vô hoặc phát ra từng tiếng kêu rên, nhưng vẫn là cắn răng không chịu cầu xin tha thứ, thân thể run rẩy kịch liệt, hai con ngươi quyết tán. Toàn thân mồ hôi tuôn như nước, rốt cục tại thủ đoạn này phía dưới, tựa hồ là đánh mất tự thân thần hồn phong tỏa, hai mắt trống không thất thần, Trung ương Quỷ Đế thản nhiên nói, "Phong âm thần là kỳ thủ đoạn là cái gì?" Thiếu Niên đạo nhân hai mắt thất thần, tựa hồ đã đã mất đi bản thân ý thức, chảy qua quan hỏi phía dưới, như là hồi đáp, "Thái Sích Linh Văn." Quá đỏ hỗn độn linh văn. Trung ương Quỷ Đế chu khất giật mình, sau đó nói, "Là cái nào?" Hắn bắt giao nhìn chằm chằm tề bố hoặc, Thiếu Niên đạo nhân thuần túy có thể so với Tam Thanh đạo tổ khí lưu truyền, như là trả lời, lại không phải là chân chính văn tự sát, mà là một cái khác văn tự. Thái Chu Đông Quỷ đến Lý Non, thái cảnh giới của hắn đầy đủ, từ thiếu niên đạo nhân trong miệng niệm tụng ra văn tự, thần chứa có cực kỳ thuần túy đạo vận, đồng thời có có sơn nhạc địa kỳ cùng âm ti u minh hai cô bà bị, đồng thời tựa hồ có âm dương luân chuyển chi khí, nếu nói lấy văn tự này có thể đệm phong độ âm thần, sát phong làm, kỳ lợi nói, hắn là có chút tí đượng. Nhưng là, còn cần làm nếm thử, một khi thành công, liền trực tiếp dung nạp đông nhạc ấn tỷ ở thể độ, nghịch chuyển bản thân. Thoát khốn mã ra. Chu Cát nhìn chăm chú lên mất đi ý thức tể bố hoặc, nói tốt, đi tốt. Chương 306: Tể bố hoặc cái chết. 2 2, chương 306, Tề Vô Hoặc cái chết. 2, 2, chợt năm ngón tay bỗng nhiên nắm hở. Vô số xiềng xích trực tiếp xuyên thủng thiếu niên đạo nhân trái tim cùng thần hồn, đem hắn xem như vải rách bình thường đâm xuyên. Vô số xiềng xích xuyên thủng nhập trong hư không. Tề Vô Hoặc nguyên thần đau nhức kịch liệt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên lấy vô số xiềng xích đem chính mình xuyên thủng trung ương quỷ đế chu khắc, nhìn xem hắn một bàn tay cầm kiếm, mà tay trái kéo lên lông nhạc cân đỉ, Tề Vô Hoặc xinh cơ cấp tốc trôi qua, hai mắt ánh mắt mơ hồ, dần dần bị hắc ám thay thế, nhìn thấy chính là trung ương quỷ đế chu khắc xoay người tư thái. Tru cảm rất không thoải mái, bởi vì hắn nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân cho tới bây giờ, hai mắt đều là trầm tĩnh, không có bị sợ hãi sợ chi ngữ. Hắn xoay người, phất tay áo, thản nhiên nói, "Ta lại lấy cái này 72 chính trưởng sứ thử nhìn một chút, lưu lại ngươi một sợi thần hồn, chờ đến nếm thử thành công. Liên triệt để đem ngươi thần hồn chôn bụi rơi. Kê vút hoặc thân thể bị vô số xiển xích xuyên qua, sau đó treo ở ẩm ti phong đô thành chốc cao, bên hung hắn ngọc bài rơi xuống, rơi ở trên mặt đất, thái thượng biển vi bốn chữ như cũ rõ ràng, lại bị khóe miệng của hắn cùng tim nhỏ giọt xuống máu tươi nhồn dần." Hàn Đông Nhân nghĩ đến lời của lão sư, "Phàm đệ tử ta, chết bởi chô đạo, đạo tranh, kiếp nạn, ta đều không sẽ thiếu ngươi." Sư Minh Huyền chân năm đó vẫn lạc thời điểm, cũng là như thế sao? Tam thanh đệ tử, Thái thượng truyền đạo, Ngọc thanh dạy pháp, Thượng thanh thủ kiếm. Nhưng là, tam thanh đạo tổ, cũng không phải là bất luận người nào bằng mấu. Chết bởi đạo kiếp, không có lỗi gì, cũng không có biến hóa gì. Thuống chi. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem trung ương quỷ đế đi xa, thờ mắt chậm rãi tối lại. Nhưng trong lòng có âm thanh bình tĩnh, mà thanh âm này một mực xuất hiện ở nghe nơi này biến hóa đế tính trong hai. Trung ương quỷ đế Tính cách xảo trá đang nghi, một khi làm ra quyết đoán, lại là điên cuồng sắt lục chi tâm, cho nên, đạt được thái đằng sau, tất nhiên đến thử, mà nó đã không phải bất đế dưới trướng, nguyện đầu nhập nam cực trưởng sinh đại đế chi trận danh, thì tất nhiên, giải khai phong đô thành tất cả quỷ thần trói buộc. Sau đó, lấy tất cả quỷ thần, tề tụ thái. Trung ương vị đế Chu khất phất tay, ngự khí hở hư băng lãnh, quyết tuyệt đến cực điểm, nói mở ra phong đô thành phong ấn. Làm cho bảy quỷ thần âm thần đều là ra, sau đó, ta đem cái này thái sích linh văn dạy bảo cho các ngươi. Ký danh là thái, chúng ta tại sau 3 ngày lấy phong đô thành toàn bộ quỷ thần âm thần sứ trận pháp nghi quỹ, đồng ca này thái xích linh văn. Thế là bị Bắc Đế trấn áp bảy quỷ âm thần đều là con hỉ, lên tiếng thét giải, phong đô thành chấn động. Bộ mình hồn phách lưu lại một sợi, Chu thân khí truyền thuần âm tiểu niên đạo nhân bị vô số xiềng xích dây dừa trói buộc tại cao nhất, ánh mắt đen nhánh màu mực, nhìn xem toàn bộ phong đô thành tất cả quỷ thần được giải phóng đi ra, nhìn xem bọn hắn bị dạy bảo cái kia thái xích linh văn nhìn xem bọn hắn cùng nhau hợp tập, niệm tụng lấy cái kia văn tự, cũng nhìn xem chính mình rốt cục bắt lấy, tại tứ ngữ động niệm đằng sau, duy nhất xin cơ. Mà thiếu niên đạo nhân thần hồn dần dần quy về an tĩnh. Hắn sau cùng tiếng lòng bị có thể nghe tứ đến nỗi khổ đế tính nghe được. Đế tính suy nghĩ xuất thần. Thái, cái chữ này ý tứ hàm nghĩa rất rộng lớn, mà đơn giản nhất một cái là Thái Sơn phủ quân sắc lệnh. Bên trên là dãy núi tối cao, bên dưới là phong đô cực kỳ sâu. Lịch truyền âm dương, mà toàn bộ phong đô thành vô số âm ti u minh quỷ thần dựa theo cự hình nghi quỹ, do ngũ phương vị đế đứng đầu chủ trì, cùng nhau niệm tụng văn này, có thể xưng là Thái Sơn phủ quân đế. Tại Thái Sơn phủ quân lấy tự thần chi chết làm dẫn đạo. Nhìn chăm chú phía dưới, Thái Sơn phủ quân đế. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt trầm hồn đến tự điểm cuối cùng lâm vào vô biên hắc ám, cuối cùng một tia thần hồn là còn tồn tại, nhưng lại ở trong bóng tối như này, lại là tại Tĩnh Mịch bên trong An Bình, có lẽ tử vong, cũng không phải như vậy không thể nào tiếp thu được, có lẽ tử vong, cũng là thoát khỏi thống khổ một loại phương thức. Ma thiếu niên đạo nhân bình yên ngồi ở chỗ này, chờ đợi chính mình lấy mệnh là con cuối cùng một bán, phải chăng có thể thắng thiên địa con? Phải chăng có thể mượn trợ thái tế màng lịch truyền âm dương? Nự chi lực cường hành, nự chi đạo bá đạo, mà ta tâm trong suốt, làm gì không nún nún? Nam cực trường sinh đại đế, môn đạo cái này vừa rơi xuống con, xin mời. Nhưng là vào lúc này Vạn tự thân thần hồn bị khí bảo vệ được thời điểm. Tê Vô hoặc dỗng nhiên phát hiện, từ vòng trước đó một vùng tám tối, dỗng nhiên có chút nổi lên lưu quang. Tại lưu quang này bên trong, hắn cảm giác đến một loại ấm áp không nói ra được, giờ phút này, phía trước nói đường lại tựa hồ trải rộng ra, hắn ngơ ngẩn, lại nhìn thấy có tóc trắng lão giả đứng tại con đường phía trước, nhìn thấy lão giả kia xoay người lại, nhìn thấy hắn đáy mắt ôn hòa, tán thưởng, cùng một loại than thở không nói gì, thiếu niên đạo nhân muốn mở miệng kêu gọi lão sư, lại nhìn thấy, vị này thái thượng đạo tổ bước đâu, đáy mắt tán thưởng mà sợ hai thần phục. Vị kia gật đầu, như là nói Thái Sơn phụ quân, hảo thủ đoạn. Chương 307, Luật đạo thái thượng. 1. Chương 307, Luật đạo thái thượng. 1. Chương 307, Luật đạo thái thượng. Lão giả nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân, đáy mắt đều là một giỡn, chấn động. Cuối cùng nút dâu, mang theo vài phần đùa giỡn giọng điệu, cũng mang theo không gì sánh được trong chú, khen ngợi chi. Mà trong tứ hải thiếu niên đạo nhân đối mặt với lão sư khen ngợi, thôi có chút có gáp, tựa như là người thiếu niên mang một cái nghe vào rất lợi hại, kỳ thật khá là hồ nháo lấy phỉ hào ở bên ngoài làm mẩu lấy thời điểm, cũng là không có cái gì. Thế nhưng là trở về lại bị nhất tôn trọng trưởng bối cười rủng cái này phi hảo xưng hô, khen ngợi, sao có thể không cảm thấy hơi có chút hứa không có ý tứ. Thú hổ, ngày xưa cũng không Thái Sơn. Cái gọi là Thái Sơn chỉ là thiếu niên đạo nhân mượn mà ra hình thức ban đầu, về phần phụ Vân mà nói, càng là 724 chính trưởng sứ tại lần trước uống rượu thời điểm, đối với thiếu niên đạo nhân nói ra cung gì nói, hai cái này xưng hô phối hợp lại, lại do thái thượng tự mình nói ra, ngược lại là bao nhiêu mang theo có chút trò đùa ý vị. Dù sao, bốn chữ này hoàn toàn không có gì đặc biệt. Đã không truyền thuyết cũng không bị cách, càng không phải là cái gì khó lượng tôn bị, kỳ thật cùng trùng châu châu ngủ, Lý Viên ngoại loại hình tương tự, cứ bình thường sưng hô thôi. Bất quá là như Vô Hoặc phu tử bình thường, đối với tệ Vô Hoặc hình chúng thôi. Được sưng tán, không phải cái tên này, mà là tệ Vô Hoặc người đạo nhân này. Gặp đệ tử khó được bộ dáng thiếu niên, lão giả liền là cất tiếng cười to lên nói, "Không sao, Vô Hoặc là người, phụ quân cũng là người, kia cái gì phu tử cũng là người, mà nễ lại không chỉ là bọn hắn, chỉ biết điều này chính là không sao." Thiếu niên đạo nhân tâm thần an bình, nay chút ít thiếu niên tâm tính, ngựa ngủ co quắp chi tâm bị bứt lên. Hắn bình nhiên nhìn quanh Tà Hữu, nhìn thấy xung quanh vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, trên dưới tứ phương đều là không thấy qua mình, không thấy ánh mặt trời, dưới chân lại như dòng nước từ dưới chân nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tựa như là hắn lên một lần nhìn thấy lão giả thời điểm bộ dáng, như đi lại đạo, như đi ban sơ. Thiếu niên đạo nhân dò hỏi: "Lão sư, ngài là đặc biệt tới tìm ta sao?" Lão giả ánh mắt tự cùng nhìn xem hắn, lắc đầu, cuối cùng là xúc động, nói không phải ta gặp ngươi, là ngươi gặp ta. Không phải ta gặp ngươi, là ngươi gặp ta. Tám chữ này đã đem hết thảy đều nói lấy hết. Như cẩn đạo cũng Thái thượng gia hiệu thiếu niên kia đạo nhân hành tẩu ở bên cạnh, Tề Vô Hoặc đi lên phía trước, dưới chân nổi lên từng điểm từng điểm vận sóng. Mặc dù như cũng không có khả năng cùng lão giả kia sánh vai mà đi, cuối cùng là nhắm mắt theo đuôi, hành tẩu ở ba bước đằng sau, Thái thượng ôn hòa nói, "Ta hành tẩu ở con đường, lại phát hiện lại có ai mở con đường phía trước phương hướng, không thắng vui sướng trong lòng, ngược lại nhìn lại. Cuối cùng là ngươi gặp ta, ta gặp ngươi." Tề Vô Hoặc trong miệng tự nói mấy chữ này, sau đó cuối cùng vẫn là thiếu niên tâm tính, cuối cùng vẫn là dò hỏi, "Nếu là đệ tử lần này bỏ mình?" Thái thượng bước chân dừng một chút, cười cười, hồi đáp: Ta là một mực trợ phục một thế nhân quả một thế duyên phận. Nhưng là ngươi hắn nhìn xem thiếu niên đạo nhân, sau một hồi, Ôn Hoàn nói, nếu là ngươi lần này bỏ mình, còn có thể chuyển thế. Ta có lẽ sẽ còn đi nhân thế mịt mờ bên trong, độ ngươi nhập đạo. Tê Bút hoặc không tiếp tục độ hỏi thăm, cái này đã là thái thượng đạo tổ phá giới hứa hẹn, lần này là hắn lấy tính mạng của mình làm con, thành công tìm được phá kiếp khả năng, đi ra một bước, dạng này vừa rồi hấp dẫn tới thái thượng chú ý, lão giả dò hỏi, bất quá, Vô Hoặc ngươi thế nào tìm được một đường này chi sinh cơ? Tê Bút hoặc nói bởi vì thái chi vạn tự, Hắn đem chính mình như thế nào quan sát Thái Sơn chỉ đạo, sáng tạo ra văn tự này, sau đó như thế nào phát hiện trung ương quỷ đế trong nội tâm nghĩ là tại tự thân thoát khốn đều nói ra, sau đó nói, chu khắc dạng này tính cách, e ngại tại chết, sẽ nguyện ý nhờ bao che thần phục với Bắc đế, Bắc đế rời đi, thì sẽ trong lòng sinh ra phản ý, Nam cực trưởng sinh đại đế để hắn phát khốn, hắn sẽ mượn nhờ Nam cực trưởng sinh đại đế đối kháng Bắc đế truy sát, nhưng là trong lòng cũng chưa hẳn nguyện ý, hoàn toàn thần phục, nhất định sẽ hy vọng bàn tay mình nắm để cho mình phá cấm mà ra biện pháp mà hắn nếu đối với đệ tử động sát tâm, như vậy hắn đối với học tập truyền bá quá đỏ linh văn cũng sẽ không có chút nào để ý. Nhưng là, vị đế tại đệ tam kiếp kỳ ngay tại phong đô thành bên trong, tất nhiên là không biết toàn bộ quá đỏ linh văn, càng sẽ không nghĩ đến, viên này quá đỏ linh văn là đệ tử sáng tạo. Thái thượng nút dâu động tác hơi ngừng lại. Nhìn xem thiếu niên nạo nhân này, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói đừng bảo là hắn. Lao phù cũng không nghĩ ra. Sau đó thì sao? Đề bố hoặc nói quá đỏ linh văn, là xem đạo mạo sáng tạo vấn tự, liền như là sắc lệnh mở rộng, tự có lực lượng cùng đặt tính. Văn tự này cùng đệ tử quan hệ cực kỳ chặt chẽ liên hệ, đấng người hô thái thượng sắc lệnh là mượn lão sư chi lực cùng bị cách, như là từ vô lượng vực sâu đả thông một đạo chi mạch, dựận xuất một dòng nước. Chương 307, Luật đạo thái thượng. 2, chương 307, Luật đạo thái thượng. 2, mà kêu gọi thái thì là đi thái sơn sắc lệnh, tương đương với đang mượn trợ thái sơn, mượn nhờ đệ tử bị cách. Nhưng là, đệ tử cũng không nhiều cao vị cách. Cái này phong đô thành bên trong đệ tam tiết kỳ, đến bạn năm trước trong năm tháng dài đẳng đẳng bị trấn áp vô số tà thần ác quỷ. Hơn phân nửa bị cách cao hơn đệ tử như là điểm không hết mảnh liệt dòng sông, lại muốn cùng một đầu bình thường con lệch nhỏ khe đạt thông. Bọn hắn tất nhiên là mượn không đến đệ tử bị cách, ngược lại là sẽ để cho tự thân chi thủy chảy mượn thái chi văn tự, chảy ngược nhập ta. Hỗn hỗn hỗn độn, hiểu hiểu tối tăm, vô lịch vô hậu hỗn độn bên trong, thiếu niên náo nhân ngữ khí bình thản, hai mắt tiến tĩnh. Năm ngón tay chấm nõn, có chút mở ra. Hắn dù chết, nhưng lại hắn năm ngón tay rủ xuống, dưới đó có nổi lên một sóng, phảng phất đem nguyên mông 2700 dặm phong đô thành, đem vô số tà thần lễ quỷ, đem chư 724 một môn phu quý đế đều là bao phủ tại đạo bảo của hắn cùng năm ngón tay phía dưới, tự có một cú khiếp người khí độ, sau đó tay áo rủ xuống, năm ngón tay có chút nắm hợm, như là có thể chuyển âm thành dương. Đệ tử đến no sinh, thoát khốn mà vì. Thái thượng đạo tổ nhìn xem đệ tử của mình, trong mắt đều là tán thượng. Sau đó cười nói, cho nên, cái này vô số quỷ thần chi lực hội tụ ở trên người của ngươi, vô hoặc muốn mượn đột phá này sao? Thái thượng viền vi một cách tự nhiên lắc đầu, thản nhiên trả lời, đệ tử cầu nó tin khiết, đến nó toàn, chứng nó cao. Tu vi của ta bây giờ mặc dù thấp, nhưng là tự tin tâm này tinh khiết, này khí tinh khiết, giống như một hạt nhỏ hoàng kim, mặc dù đành phải móng tay một chút như vậy, thủ đoạn cùng thần thông cũng còn yếu, nhưng là nó thuần túy không kém hơn bất luận kẻ nào, là 10 phần 10 thuần túy. Nhưng là nếu như ta lựa chọn đã dung nạp những này âm ti sức mạnh của vị thần, thì tương đương với đem đem vô số đồng sắt chỉ kém đều đúc nóng đến ta hoàng kim bên trong, tuy được đến tuyệt đối hai thần thông cùng độ lượng, vô biên to lớn, tựa hồ có thể làm được rất nhiều sự tình, nhưng là thời điểm đó ta chi lập tâm, ta chi khí, còn có thể xem như hoàng kim. Không cần phải nói là mười thành xích kim, đây chẳng qua là một đống lớn tạm của tôi. Thái thượng quốc dâu cười nói, là bên trên tốt cũng, vô hoặc, Tô Đạo Tâm. Nhưng là, lấy Vũ Phương Quý Đế làm tâm, có 72 tên địa tiên, cũng đến không hết âm ti u minh chi quỷ tham dự nghi quỹ, dù cho là như cũ kém sang ngữ đó cũng là chứng đạo trở thành đại đế nghi quỹ, sư minh của ngươi năm đó làm nghi quỹ, chưa chắc có ngươi dạng này lừng lẫy bá đạo, đáng tiếc à, nếu là vô hoặc ngươi dưới mắt có chân quân căn cơ, có thể thành tiểu đại đế lão cơ. Mặc dù Dĩ Thái bên trên kiến thức, đều muốn không chịu được tán thưởng, phong đô thành cử hình nghi quỹ a. Nó cơ sở chính là Bắc Đế Tung Hành hai cái cấp kỵ đánh xuống uy danh cùng bằng được lôi bộ thần tiêu lôi phủ quý cách, là Hạo Thiên vãn lạc, Ngọc Hoàng lịch tiếp dẫn đến Thiên Hạ đại loạn hai cái kỳ nguyên dựng dục ra vô số quỷ thần, là Ngũ Phương Quỷ Đế, là 724 chính trưởng sứ, càng phải để bọn hắn đưa ngươi treo ở cao nhất, muốn để bọn hắn cùng nhau hát tụng ngươi sáng tạo đại đạo linh văn. Sao mà hà khắc a? Từ đó đằng sau, sẽ không còn dạng này mỹ quý, đây chính là chứng đạo đại đế đạo cơ Hải tâm. Chính là đại đế là cùng bình tương đế, tránh địa phương khác nhau. Lão giả nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt đạo nhân, mỉm cười nói, nhị môn đạo cơ mỹ quý đều là độc nhất vô nhị. Phong đô thành cự hình thái sơn phủ quốc tế, thừa cổ đến nay thậm chí cả xa xôi tuế nguyệt đằng sau sẽ không còn cái thứ hai, từ xưa đến nay, thậm chí cả vô số tuế nguyệt đằng sau, duy ngươi lấy giả. Kê vô hoặc lập đầu, hồi đáp, đây không phải là đệ tử muốn. Lão giả nhìn xem hắn, hắn hiểu rất rõ đệ tử của mình. Thế là Vô Dâu cười mà nói, cũng không phải ngươi sẽ buông tha cho, không phải sao? Lão giả thấy mình đệ tử liền giật mình. Vô Luận Dật Thanh hay là Ngập Thanh, đều là chỉ từ thiếu niên đạo nhân trên thân, nhìn thấy chính bọn hắn, duy chỉ có Thái thượng Nhìn thấy từ đầu đến cuối, chỉ là tề bộ hoặc. Thế là bứt râu, ngón tay chỉ vào thiếu niên đạo nhân, cất tiếng cười to ngồi lâu, lão phu biết người người biết lão phu. Lại ngồi. Lão giả phất tay áo, trong lưa không nổi lên gợn sóng. Đại đạo sinh biết đích, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, thậm chí cả bản luận. Thế là có cây sinh trưởng, đại đạo hóa sinh, gió quá nhị qua, hoa mai theo gió mà chuyện, xuất hiện một gốc rả gửi hàn mai, một hồ nước, một bản, hai đá xanh, cũng hai đạo nhân, một già một trẻ như là mà tôi. Thái thượng ngồi xuống. Phu quân ngồi xuống. Tương đối mà luận đạo cũng pháp bất truyền lục nhị, người chết mà thành hữu, đạo cơ này chính là ngươi, chỉ cho ngươi tu chỉ chí chân quân thời điểm, cùng tương hợp, đi vào hợp đạo chính là đại đế, nhưng là, ta gặp Bồ hoặc ngươi hình như có ý nghĩ khác, à, lão sư một mực không có để ý qua ngươi, hôm nay giữa ngươi và ta, tự có giải rảnh rạc thời gian có thể nói chuyện phiếm. Bồ hoặc có gì nghi hoặc, có ý nghĩ gì, đều có thể nói. Thiếu niên đạo nhân trầm tĩnh, sau đó nói, xin hỏi tư ngữ. Chương 308, có thể được đệ tử như bạn, lớn biết bao hạnh. 1. Chương 308, có thể được đệ tử như bạn, lớn biết bao hạnh chương 308, có thể được đệ tử như bạn, lớn biết bao hoại. Thiếu niên đạo nhân mở miệng, câu nói đầu tiên liền chĩa thẳng vào cao nhất tôn thần. Lão giả lại tựa hồ như đối với mình đệ tử hiểu rất rõ, cũng không ngoại ý vấn gì, chỉ là bớt dâu bình thản, nói tam thanh tứ ngữ, tịnh sưng tôn thần, ngữ a, vô hoặc, lão phu tại nhận lấy ngươi thời điểm, nhưng không có nghĩ đến, ngươi mới rời núi, đã cuốn thẳng vào trong lực tiếp. Tứ ngữ sao? Lần trước, đàm luận tu hành cảnh giới, vô hoặc còn nhớ đến. Thiếu niên đạo nhân bình thản trả lời, tu khí vào trong, thu hồi mệnh bảo, là vì tiên tiên một khí. Tiên tiên một khí lại đi đột phá, chính là chân nhân, chân nhân lại đi lại tu hành, đợi đến pha 4 chính, đến ban ngộ, ta chi tinh khí thần đều là đạt đến tại cương hạng, hóa hai là một, tam hoa tụ đỉnh, là vị tiên nhân. Tiên nhân đằng sau, tu trong lồng nữ thứ năm khí, nhập bát nạn là điều tiên, tâm này không có lỗ gì, phá bát nạn làm thật quân. Chân quân lại tu, cứ thế đạo cực hạng, nếu là lại đi đột phá. Ở trên trời là đế quân, tại đạo là thiên tôn, tại Phật là chư Phật, tại yêu là lần thánh, vị nó chi cao. Lão giả bất dâu, nói bình thường chi đế, gọi là viết hợp đạo, mặc dù tên họ đạo y thực chỉ ngộ đạt hai, không phải hợp đạo. Nó giơ tay nhấc chân, đều có đại pháp lực, đại thần thông, vừa nghĩ, dường như đại đạo tương hợp, nếu là bung ra tứ thúc, toàn lực xuất thủ, thiên địa lục giới bên trong, chỉ có đại đạo này chỗ liên quan chỗ, đều có chỗ hô ứng, dường như có thể điều khiển đại đạo, nhưng thật ra là lấy tự thân chi lực khiên động đại đạo, lấy đạt tới mục đích của mình. Tuy là đế quân, thiên tôn, nhưng cuối cùng giống như bình thường. Trong đó đều có mạnh yếu, cao thấp khác biệt, lại phần lớn không chạy khỏi phạm vi này, đơn giản là lực lượng càng lớn, lạc lưu nào đó một đầu đại đạo thời điểm, có thể khuấy động ra lực lượng mạnh hơn cùng phản hồi thôi. Như chết người dưới kiếm chi đông hoa, cũng như bây giờ ngươi thấy ngũ phương quý đế, như là nam cực trụ lăng, đều là như vậy. Căn cơ hoặc dày hoặc mỏng, không thoát này nhà tù. Lão giả bước dâu, lời nói xoay chuyển, nói mà trên thực tế, dạng này đế mới là bình thường. Tiên tiên chi thần đã đạt đến biên mãn, cảnh giới của hắn vốn là thiên địa đại đạo thai nghén không thiếu sót. Nhưng mà, không thiếu sót cuối cùng có tiếp. Cao hơn một bước thì cần muốn đánh phá tạo hóa chi biên mãn, áp đảo thiên địa chi đạo công. Như ngươi hôm nay cứ làm, lấy phong đô căn cơ nội tình lấy năm tên tiên tiên tiên đó vận, cũng 72 chính chủ sứ, vô số âm hồn quỷ vật làm cơ sở, lấy chính ngươi sáng tạo quá đỏ linh văn lạ dẫn dắt, vì thế xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cự hình nghi quỹ, liền có thể siêu việt thiên địa tạo hóa đản sinh những này tiên tiên chư thần. Đây là hự đạo, ta chi niệm động chính là đạo vận, ta tiến hành tay nhấc chân, chính là đạo giận. Tâm này biến chỗ, vạn vật tùy theo mà chuyển, tâm này như giết, thì vạn vật đều là đều cương giết. Như vậy chi đế, mặc dù cũng là đế, tại đạo môn trong tu hành, thiên địa nhân thần quỷ, đồng dạng đứng hàng thiên tiên, lại cùng bên trên một loại tranh lệch to lớn. Dựa hai bên chính lệnh, giống như thiên vực, như vậy có thể được xưng là tốt. Như sư minh của Ngô Viễn Đô, như Ngọc Thanh môn hạ trời đồng, thượng Thanh môn hạ thái ất, đều là cảnh giới này. Tê Vô hoặc nói cái gọi là chu thừa. Lão giả vuốt râu lắc đầu nói, không thể nói là chu thừa, phải nói là đại phẩm. Đại phẩm, bên trên tốt cũng, lại cuối cùng kém hơn chỉ cao, không có khả năng xưng là quá. Tê Vô hoặc như có điều suy nghĩ, nói chân chính thượng thừa nhất con đường, chính là ngự. Lão giả không có trả lời, chỉ là ngược lại dò hỏi, Vô hoặc cho là cái này ngữ chữ nên muốn giải thích đến nào đều vô và hồi đáp, đệ tử cảm thấy có thể có hai giải, thứ nhất là ngữ phong chi ngữ, là vì khống chế đại đạo chi ý, cái thứ hai là lấy trình nó tôn quý vô thượng, xưng là ngữ, tôi làm tôn thần lão giả xúc động tự giải, nói lấy ngữ là ngữ sao? Là đối với cũng không đúng, đúng vậy a, khống chế đại đạo, tất nhiên áp đạo hợp đạo phía trên. Như Hậu Tổ chi chi phối lại địa, như Câu Trần chi chi phối bạn loại binh mâu, đều là như vậy, lấy người chi lực mà vì nghi quý, có thể đến đại phẩm đã là đến cực điểm chí cường, Câu Trần cùng Hậu Tổ cảnh giới, là cơ hồ khó mà tu trì đi lên, đại đạo vì đó chỗ chi phối vô hoặc khả năng tương tự, còn một người khác, tại đại địa chưởng hộ chi địa bên trên tạo nghệ, áp đảo hậu thổ hoàng địa kỳ phía trên sao. Đây là, hầu thổ cùng câu trấn cảnh giới. Là vì khống chế đại đạo, sư minh của ngươi, trời đồng cùng thái ất, đã là đại phẩm tiên tiên cảnh giới, nhưng là nếu là đối đầu hậu thổ, đối đầu câu trấn, toàn lực chém giết tình huống dưới, chỉ có thể nói, còn còn có bảo mệnh khả năng. Tê vô hoặc chấn động trong lòng, yên lặng ngồi lâu, thản nhiên dò hỏi, lão sư ý là, hai vị khắc cảnh giới, so với hậu thổ hoàng địa kỳ năng lượng, cùng câu trấn đại đế căn mạnh. Ánh mắt của lão giả Tử Họa Tôn Hòa hồi đáp là: "Vô hoặc có thể đã từng nghĩ tới, vì sao tứ ngữ tôn thần bên trong, duy trì có hai cái phong hào bên trong, có cực tôn sưng. Đến mức nó dưới chúng đế, chân quân đều có tư cách có được cực." Lão giả nhìn thấy Tề Vô hoặc như có điều suy nghĩ, thế là mỉm cười giải thích nói, "Cực có ý tứ là, cực hạn. Hai người bọn họ cảnh giới, có một trong số đó bưng, dự trị ở bên trên ta, là thế chí đỉnh, cho nên cứ gọi là tự cho nên. Đối với nam cực trưởng sinh cùng bắc cực tử vi tới nói, cái tiêu ngữ cũng không phải là khống chế đại đạo ý tứ, mà là ướp thúc ý tứ." Tề Vô hoặc con ngươi có chút co bảo Đa thuốc. Lão giả nhìn xem hắn, ôn hòa nói, nhưng cũng, nam cực bắc cực chi ngự, có thể dược tốc đạo, mà bọn hắn lựa chọn dược tốc phương thức, nhất giả mà sống, nhất giả là chết, bắc đế chi trật tự, nam cực chi sinh cơ. Đã xứng là cực, hai người bọn họ căn cơ, kỳ thật cùng ta, sắp xỉ như nhau. Chỉ là, bọn hắn lại không cầu toàn, mà là lựa chọn đi lướng cực hạng, lấy tự thân chi tồn tại, chớn áp và giảng buộc đạo một bộ phận, mà chúng ta thì lựa chọn thoát ly, từ đó không tại đại đạo câu tốc bên trong. Bọn hắn tử bỏ thanh lựa chọn cực, mà không phải làm không được thanh. Bởi vì thành tựu chúng ta chi lão Không tại tam giới bên trong, không ở trong ngũ hành, vạn vật không có khả năng ra chỉ cùng ta, chúng ta nhưng cũng không có khả năng tùy tiện ra tay can thiệp thiên địa đại đạo, bằng không mà nói, liền có đủ loại không thể đo lường đẳng sau hạn, nam cực bắc cực, nhưng không có vấn đề này, bọn hắn đạo, ngay tại ở lưỡng thúc lục giới thương sinh cùng đại đạo. Nam cực, bắc cực, Thượng Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh. Thiếu niên đạo nhân nhắm mắt hơi khép, lục giới bên trong, đến cực điểm cường hoành danh tự nổi lên. Thái thượng đem đế cảnh phía trên các biệt đều nói ra, vừa rồi bớt dâu nói khách quan mà nói, đều có lý tưởng của mình cùng mình dục vạc mấy liệt, muốn đi cải biến lục giới, đây là đang đại đạo trên phương hướng cùng chúng ta khác biệt, mà mặc dù tên là tứ ngự, nhưng là hậu tổ câu Trần hai vị đại hữu, cùng bác cực nam cực ở giữa chiến lệnh, có lẽ so với bình thường đế cùng ngự ở giữa chiến lệnh, cảm thêm to lớn. Thiếu niên đạo nhân có thể nhìn thấy cái này cao nhất chi đạm một mặt, An Nhiên đang ngồi tại hồi lâu, nói như vậy, song cực tam thanh tôn thần, chính là mạnh nhất sao? Lão giả nhìn xem hắn, lắc đầu, nói không phải. Mạnh nhất là thời đại kia Hạ Tiên. Xương hồn mình, đem vạn vật đúc nóng tại trật tự bên trong, chém giết thái nhất Phá tai y lệnh, khu trục chúc lòng, đánh bại bắt đế, nam cử, hậu thổ, phúc nghi, chọn mạnh nhất thứ tư ngữ là dưới trướng, sau đó một thân một mình, cùng chúng ta ba cái liên thủ giao phong một lần, thế là chúng ta cùng hưởng đại thiên tôn chi hào. Tại sau đó, Hạo Tiên Tiên đỉnh hệ thống như vậy thành lập, được tôn là chí cao. Thái thượng ngữ khí bình thản yên tĩnh, nhưng lại phảng phất có thể miêu tả ra không thể địch nổi đế. Xương một mình, bại tận quần hùng, pháo nhã lục giới, không thể địch nổi người. Thái thượng đạo tổ ngữ khí bình thản tiếp nối, chương 308, có thể được đệ tử như bạn, luôn biết bao hay. Hai, chứ 308 có thể được đệ tử như bạn lớn biết bao hay. Hai, chỉ là sự cường đại của hắn đại giới quá mức to lớn, ở trên thiên đình trật tự thành lập, lục giới mới vừa tiến vào không cũng có cường giả tùy tiện tung hoành thời điểm, hắn liền bất lạc, mặc dù bất lạc, nhưng là nó thần hồn bất diện, hầu thủ bảo vệ khiến cho luân chuyển lực tiếp, tại cái kia hỗn loạn tuyết nguyệt, Bắc cực nam cực liên thủ, trấn áp lục giới, mãi cho đến Ngọc Đế trở về mới thôi. Hắn là truy đuổi đạo, nếu là thực hiện đạo của chính mình cần vẫn lạc lời nói, như vậy nếu không đi thực hiện, liền không phải hành đạo giả. Kê Vô hoặc an tĩnh hồi lâu. Lão giả nhưng cũng không đội mà thúc dục, chỉ là vuốt râu nói đại đế phía trên có ba con đường. Thiếu niên đạo nhân an tĩnh, hắn cùng lão giả ngồi đối diện nhau, rộng lớn tay áo rủ xuống tại hạ, tại cái kia hồ ám mặt nước bên trên nổi lên một sóng, thanh tĩnh, yên tĩnh, phản phật trên cổ vĩnh tổn, phản phật vĩnh viễn không biến hóa, mà gợn sóng tản ra, ở phía trước lật lừ, biến hóa ra ba con đường, thái thượng vốn là như vậy, hắn sẽ không cho đệ tử thần thông, sẽ không truyền thụ cho hắn pháp môn, chỉ là sẽ bạch ra phương hướng. Chính ngươi đi đi. Lão giả nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, ôn hòa nói, lựa đạo vị ta, đạt đến tại cực, là ngữ là cực. Đạo không thể ước, pháp không thể buộc, là thanh là tổ. Lấy lực tung hoành, không cầu trường sinh cựu thị chi đạo, để câu một thế ở giữa, bại tận quần hùng, thần diệt yêu tà, đặt vững trật tự, tuy hoàng không thể địch nổi mà được cao giả, là đế. Sư minh của ngươi miền trần, đi làm một đầu cuối cùng con đường, mở con đường, không cầu trường sinh, tuy hoàng như lựa. Có thượng cổ thiên đế chi phong, hiện tại là của ngươi lựa chọn. Tê vô hoặc nhìn trước mắt lão sư, nhìn xem hắn bạch ra tới con đường, hắn dỗng nhiên dò hỏi, "Lão sư, ngài nói, nếu ta lịch kiếp mà chết, ngài biết độ tài nhập đạo, như vậy" Lão sư ngài cảm thấy, ngài độ ta trở về, một đời kia ta, hay là ta sao? Thái thượng ánh mắt từ hạ, vô hoặc cảm thấy thế nào? Thiếu niên đạo nhân ngồi xếp bằng, tóc đen rủ xuống, hàn mai không gió mà động, cánh hoa kia rơi xuống. Thiếu niên hồi đáp, là ta không phải ta. Cái kia có lẽ là nguyên thần của ta, là của ta hồn phách, nhưng là, cũng đã không còn chỉ là tề vô hoặc. Thân hồn của ta cùng ký ức khôi phục lời nói, sẽ hay không phá hủy một đời kia ta các loại kinh lịch tạo nên ra hắn. Cho nên, lão sư ngài không cần phá giới. Lão giả kinh ngạc thất thần, hắn nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, nhìn thấy lại là một thân đánh khác, bọn hắn đều đã từng là như thế kiên quyết, như thế chấp nhất, cũng là như thế con nhân, là bởi vì kiên quyết, cho nên tu hành tại ta, là bởi vì con nhân, cho nên tuyệt sẽ không lấy tự thân cường hành đi xâm chiếm chuyển thế thân. Thái thượng a, bản tọa thần hồn chỉ sợ bất diệt, chuyển thế đằng sau, cũng đừng có gọi là Hạo Thiên vì sao? Bởi vì Hạo Thiên là ta, chỉ là ta, cái này cựu thiên thập địa, tam giới lục đạo, từ xưa đến nay chỉ ta một cái Hạo Thiên. Một thế này tung hoành qua ý, đã đầy đủ. Đời sau chi ta, cuối cùng không phải ta. Cố nhân thanh âm tán ra. Thiếu niên ở trước mắt đạo nhân cũng không phải là hắn, nhưng lại lại có từng kia chỗ tương tự, lão giả thất thần cùng nhớ lại chỉ nhất sát bên trong, chỉ ôn hòa mỉm cười, nói như vậy, hai chúng ta, cuối cùng chỉ là có một thế này duyên phận a, ta xem bố hoặc đã có lựa chọn như thế nào. Khi đi dị đạo. Tề bố hoặc trả lời, chương ý rõ ràng. Lão giả mỉm cười nói, bố hoặc, khả năng bố hoặc. Thiếu niên đạo nhân an tĩnh một lát, nói là có manh mối, nhưng là ta biết một vị nhiên đang đại sư, nói chưa từng thành tiểu ước việc lớn lao, không cần nói ra, nếu là lời nói ra, luôn luôn có chút phóng đại lời nói ngữ bị. Thật sự là quá buồn một chút. Lão già không chịu được cười ha hả, nói ngươi a ngươi, làm sao? Đối với lão sư cũng muốn như vậy phiền toái sao? Không sao, không sao. Lại thử nói chi. Thiếu niên đạo nhân chạy qua chối tử, lão già lại như cũ khuyến bảo, "Trẻ vô hoặc nghĩ nghĩ, nói đệ tử rời núi, gặp qua rất nhiều thứ, đạo tri linh mộ, ở chỗ chính là chứng kiến hết thảy biết, mà không phải thời gian, có niên thiếu rời núi, vang danh thiên hạ người, cũng có đọc sách đến bậc độ, chẳng làm nên trò trống gì." Lão già vuốt râu cười nói, nhưng cũng Thiếu niên đạo nhân trong mắt, nơi này không tại ngoài tăng giới, không ở trong vô hình, duy thanh có thể đến, chính là không trước vô hậu, hỗn độn cảnh giới, tề vô hoặc nhìn thấy giới thân nổi lên vận sóng, có hắn đi ở thiên giới, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp bất khí, nhìn thấy tầng 36 trên bậc tiên ngọc, tầng tầng chư thần bài bố, trong tấm hình, thiên điệu rộng lớn, một vòng đại nhật ẩm văng rơi xuống, thế là thương sinh gặp nạn. Nhìn thấy nhân gian chi trừng phạt, quỷ đế chi chấm giết, gặp bạn vật loại hình, gặp cầu đạo giả tâm. Nhìn thấy ngao võ liệt bởi vì trò đùa sửa đổi mưa rơi, gặp thanh cảnh uy vì cầu đạo mà hiến tế thân sinh. Mà những thần linh này, hào hùng, đạo tâm cứng cỏi hạ người, tung hành tới lui. Cuối cùng rốt cục vẫn là tiêu tán, duy trì có còn lại gợn sóng tàn mạn ở ra, từng tâm từng tầng lệch ra, đệ vô hoặc nhìn thấy ánh mắt của mình, hắn ngẩng đầu, như là nói, như là nói ta gặp chư thần cao cao tại thượng, không sợ tại sinh tử, gặp đại đế động một tí như thế, chỉ vì cầu đạo, gặp người ở giữa trinh phạt chấm giết, thảm liệt vô song. Tâm mắt kỵ bởi vì tâm ma động niệm, khiến một châu chi địa gặp rủi ro, gặp người hoang vì mình lực lượng, mà tùy ý bách tính tử thương. Gặp vị đế chấm liệt, nhìn thấy bạn vị độ tê, nhìn thấy cái này âm ti trong u minh, đều có đánh về dương gian chi tâm. Tiểu Niên đạo nhân mỗi chữ mỗi câu mà đến, thanh âm bình thản, lại phảng phất có vô số hình ảnh nổi lên. Thái thượng thần sắc dần dần trị trọng. Cuối cùng, Tề Vô hoặc nói xong đây hết vậy, nhìn trước mắt lão sư, nói cho nên, Thái Sơn phủ quân không phải lựa chọn của ta. Thái thượng nhìn trước mắt Tiểu Niên đạo nhân, láo giả ánh mắt trong suốt, hắn một mực tại dẫn đạo đệ tử của mình đi suy nghĩ chính hắn con đường, đi cho đệ tử mở ra con đường phía trước, lại sẽ không tiến hành chút nào can thiệp. Con đường là ở chỗ này a lại đi. Lại đi. Bất chi lấy đạo, ước chi lấy pháp, tùy theo tự nhiên mà làm, là vì Thái thượng Thế là hắn nhìn xem đệ tử của mình tâm thần kiên định, tựa hồ làm ra lựa chọn của mình, nhìn xem hắn đang ngồi, nghiêng mặt, lưng trực tiếp, nhìn xem sau lưng của hắn từng tia từng sợi khí cơ bốc lên, nhìn thấy mặt nước hoáy động và sóng, nhìn thấy tể vô hoặc phía sau, có một tòa màu mực y mỹ miệng không nói chi sơn mạch xuất hiện. Phản phất nhìn thấy cái này nguy nga chi sơn, cái kia không phải núi, không phải nhạc, cho đến tại cao nhất, xấu nhất. Phó trợ thiếu niên kia đạo nhân sâu thẳm an nhiên, nhưng lại bình thản trầm tĩnh. Nhìn thấy đệ tử của mình chậm rãi xé tay, năm ngón tay hơi trắng trở hai, hơi lỏng, tay áo rủ xuống, tiếng nói an tĩnh giống như còn tại suy tư, cũng đã tìm tới chính mình phương hướng, chân chính phương hướng, trời. Đã thấy tiên giới chư thần bản loại, cao cao tại thượng. Đã biết kỷ tùy tiện, có thể tùy ý sửa đổi mưa rơi cùng địa mạch. Người, đã biết nhân gian chính phạt, vì cầu quân bị, không tiếc hiến tế thương sinh. Thần, đã thấy đông hoa đế quân, thần diệu tinh quân, tùy tính tùy ý quỷ. Đã thấy quỷ đế u minh, âm ti á thần, tâm này bất diệt, vẫn vọng nhắc lên vô tận giết chóc. Cho nên, người đã nhìn thấy qua những này, người đã tự mình kinh lịch những này, bước qua những này, con đường của ngươi là cái gì? Không phải thanh, không phải ngự không phải cửu. Thiếu niên đạo nhân nhấc lên tay phải, từ một bên mã tới tự thân mi tâm trước đó, tay áo phất qua như lưu phòng, ngón tay cái chế trụ nó lút cùng nó nạp bút, coi là kiếm chỉ, đứng ở tự thân trước người, nương theo lấy ý mắng lại mên ngông biến hóa, duy thái thượng có thể gặp thiếu niên kia đạo nhân phía sau, cảnh tượng kỳ dị bốc lên, núi này vô tận, trên đường vô tận sắp phản, vô tận tử kiếp, hỗn hoàng, giống như tổn giống như bong. Vậy mà không thể một chút nhìn thấy. Tựa hồ có gió lớn nào hạ xuống, thiếu niên đạo nhân kiếm chỉ phía trước, hai mắt bình thản, thái dương tóc đen có chút giơ lên, nói Ngũ Vương ngũ giới một lấy sâu chi ta, Thái Sơn phủ quân là một, trấn thiên địa nhân thần quỷ. Thế là Thái thượng kinh ngạc nhưng thản thần. Chương 309, Thái thượng truyền pháp, đạo tổ lưỡng hẹn. Một, một, chương 309, Thái thượng truyền pháp, đạo tổ lưỡng hẹn. Một, một, chương 309, Thái thượng truyền pháp, đạo tổ lưỡng hẹn. Tề vô hoặc là Thái thượng dẫn đạo, nói ra trong lòng tri chấp niệm đại nguyện. Lão giả vuốt râu chi động tác đình chỉ hồi lâu, cuối cùng là thở dài một tiếng, nói tốt hành nguyện, tốt đạo tâm. Người so hai vị sư huynh của ngươi nhìn càng thêm xa, nguyện cảnh cũng lớn hơn rất nhiều, thế nhưng là dọc theo con đường này tự nhiên chạy rộng sắc phạt, ngươi nếu là một bước đi nhầm, có lẽ liền sẽ triệt để vẫn diệt từ tiếp trung địa, lại càng là hướng phía trước, trở ngại càng lớn, có lẽ có hướng một ngày, nệ cũng muốn thanh âm của hắn hơi ngừng. Nhìn trước mắt thiếu niên náo nhân, lại như nhìn thấy mấy cái cấp kỳ trước đó, cầm kiếm tung hành, hoành ép một đời, phóng nhan vũ nội không thể địch nổi người Hạo Thiên đại đế. Không phải nói Tề Bố hoặc cùng bị này Hạo Thiên có quan hệ gì, cũng không phải nói hắn hiện tại độ lượng liền thật theo kịp vị kia Hạo Thiên đại đế quân, chỉ là lão giả kinh lịch cùng địch duyệt, lại làm cho hắn có thể nhìn thấy thiếu niên trước mắt con đường nhân cũng như đã từng hạo thiên mở rộng, trải rộng sát phạt, có lẽ có hướng một ngày, một thanh này lão giả tự mình lựa chọn gia kiếm, cũng sẽ chỉ hướng lão giả chính mình. Lấy nay quan chi, đã muốn làm cho ngũ phương ngũ giới đều là lấy nhất quan chi, như vậy sẽ có một ngày, cũng là muốn cầm kiếm mà đối với tam thanh tứ ngữ, duy bình tam thanh, phép tứ ngữ, như vậy mới có thể xứng với trong miệng hắn nói tới chấn nhưng là lão giả cũng không nói đến những này, cũng không cảm thấy một màn hướng kia là như thế nào đáng chất sự tình. Nếu là có hướng một ngày, đệ tử của mình đi tới một bước kia, như vậy, hắn rất vui mừng. Ngọc Thanh Phi sẽ trỏng mắt mà cười, Thượng Thanh thì tự nhiên phủi kiếm của ta. "Có thể rút kiếm mà đến, đường đường chính chính." Nói một tiếng, Đạo Khán Biển, không cũng là Đạo Hữu. "Chúng ta cần, không phải tại sư trưởng rưới chướng phù hộ đi ra, chỉ có thể thưởng ngoạn loại hình, ỷ vào sư trưởng uy danh cái gọi là đệ tử, cái kia lại có ý nghĩa gì?" "Cần, chính là từng bước một, dựa vào chính mình, Đường Đường chính chính đi đến chúng ta trước mặt Đạo Hữu." Hắn lo Âu đệ tử con đường phía trước, nhưng cũng biết, đã có nguyện vọng này, như vậy cái gọi là lo lắng nói ra, kỳ thật không có ý nghĩa, cuối cùng cũng chỉ bước dâu mà cười, nói tự tiếp trùng được a. Vô hoặc. Thiếu niên đạo nhân thản nhiên trả lời, đã mặc dù sa, khi đi, hành đạo mà chết, khi đi. Không được, không đủ để các ngợi, là câu sống, là câu đạo. Thế là lão giả đưa tay chỉ thiếu niên đạo nhân này, cất tiếng cười to, lại là nói, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc a. Lão giả trong tiếng cười lớn, tràn đầy mừng rỡ, tràn đầy tiếc mới. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân nhe mắt, vậy mà thật tràn ngập một loại thương tiếp, thật tiếc thật thiết cảm giác, vẫn còn có càng nhiều tự hòa, hắn rất ít cực kỳ ngay thẳng tán dương đệ tử của mình, mặc dù đề vô hoặc lấy cái chết là con bố cục cũng bất quả nói một tiếng hào thủ loạn, giờ phút này lại là coi là thật thở dài, nói đáng tiếc, ngươi không có khả năng sinh ra sớm năm cái tứ kỳ, bằng không mà nói, Kham Vitachi đã bạn. Đáng tiếc, ngươi chưa từng sinh ra sớm bốn cái tứ kỳ, nếu không, Hạo Thiên tất dẫn ngươi là chi kỳ. Thiếu Niên đạo nhân lắc đầu, chỉ là hồi đáp, làm gì đáng tiếc đâu. Thế là lão giả bất động, hiểu ý mà cười. Chỉ là nghĩ đến Thiếu Niên đạo nhân tình cảnh bây giờ, lại tiếp tục thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, dò hỏi, lần này ngươi tiếp, dù cho là có nãy cái gọi là Thái Sơn phụ quân tế nguồn lực lực kia, chỉ làm cho ngươi chuyển âm thành dương chuẩn tự ma sống, ngươi như cũng hay là tại phong đô thành trong tiết cảnh, thượng thanh sáng tạo ra 668 mai quá đỏ linh văn, nhưng cũng không có nói qua, mỗi một mai quá đỏ linh văn đều có hạn mức cao nhất là ngăn chặn đại đế lực. Lượng, huống chi hay là ngươi sáng tạo hình thức ban đầu. Chỉ rượi bảo viên này văn tự giúp thúc, cho dù là bọn hắn chủ động tụng xướng, sáng tạo nghi quý, ngươi cũng ước thúc không được cái kia năm tôn quý đế. Mà trong lúc này quỷ bận, cũng chính là trên thế giới vị thứ nhất âm thần, cảnh giới tại âm vực bên trong cao nhất, hủy thiên điệu tạo hóa hội nguyên ma sinh, sẽ lập tức phát giác được thủ đoạn của ngươi, sau đó đưa ngươi triệt để giết chết. Sau đó triệt để đảo hướng nam cực trưởng sinh, như là chi kiếp, vô hoặc muốn lấy gì phá đi. Thiếu niên đạo nhân chỉ là nói, đệ tử tự có tính toán. Lão giả nhìn xem hắn, cười cười, nói tôi, ta gặp ngươi tự có bảy phần năm chắc, cũng liền không hỏi thêm nữa, đi ngươi chi lộ, tự có chính ngươi đi đi, đi chọn, vốn nên như vậy hắn buốt dâu trầm ngâm một lát, chính là cười nói, ngươi nhập trong môn ta, mà lão phu lại từ đầu đến cuối chưa từng truyền tụ trong nơi cửa gì bên trong thần thông, vô hoặc một đường đi tới, có thể từng đoán ta. Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, nhưng là lão sư chỉ ra đạo phương hướng. Lệnh đệ tử nghe đạo, Duy trì có nghe đạo đằng sau, mới có thể hỏi, hành đạo, chứng đạo. Vấn điều đạo thì đi tiểu đạo, vấn đại đạo thì đi đại đạo, mà lão sư biện ra là vô thượng chi đại đạo phương hướng, để đệ tử ngay từ đầu liền thấy cái này xa nhất lớn nhất con đường, sẽ không đi nhầm. Nếu là như vậy, còn muốn trong lòng sinh ra rất nhiều bất mãn, đệ tử phải chằng có chút lòng tham không đấy. Lão giả nhìn xem đệ tử của mình, ý cười ôn hòa, nói ngươi không hoán lão sư chính là. Chương 309, Thái thượng chuyển pháp, đạo tổ lưỡng hẹn. 1 2, chương 309, Thái thượng chuyển pháp, đạo tổ lưỡng hẹn. 1 2 ngươi đạo đã đi tới hiện tại, ta lúc đầu dự định chờ đợi ngươi từng bước một đi tới, sau đó truyền tụ cho ngươi rất nhiều thần thông. Nhưng mà tốc độ của ngươi vượt qua dự liệu của ta, kinh nghiệm của ngươi cũng so với ta lúc đầu dự liệu càng thêm hữu nghiệm, ta sống qua thời gian quá dài, tại ta mà nói, không cần phải nói là mấy năm, liền ngay cả trăm năm cũng chỉ là trong chốc lát. Giữa ngươi và ta, tựa như là mới đi ra ngoài không đến bao lâu, vừa quay đầu lại, cũng đã loáng thoáng gặp được ngươi đội chạy tới thân ảnh. Ngươi gọi ta làm sao không vui? Làm sao không kinh? Ngươi nay muốn lịch kiếp mà ra, đã có chính mình biện pháp Như vậy lão sư cũng liền không còn nhiều vẻ gián thiên chân, bằng không mà nói, ngược lại giống như là không tin người giống như. Đợi đến ngươi phá xuất tầng này tầng trước cấp, ta tự có nhất pháp truyền cho ngươi. Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc nói, lão sư pháp. Lão giả bớt râu, nói là pháp này có thể làm nhiều nhất, cũng có thể nói chí cường, bản thân truyền đạo tu đồ đệ thụ pháp, còn không người nào có thể có được. Ngọc Thanh, Thừa Thanh cũng không từng có. Mà Huy Lô, hắn tuy là tận được ta đã pháp, lại là vô duyên ta thần thông này, cuối cùng kết lối, là lấy pháp này duy ta biết, ngươi biết, làm một khí biến thành diễn nhị Hóa ba ta không biết kỳ danh, tùy ngươi xưng hô như thế nào, chỉ là pháp này đối với cảnh giới yêu cầu thật sự là quá cao, không phải ngộ đạo giả không thể bảo cửa. Chính là vô hoặc ngươi, dưới mắt kỳ thật còn kém một bậc mới có thể tu hành. Tế vô hoặc Minh Ngộ, một khí điển hóa, lão sư môn này pháp, cần hóa ba là 2, hóa hai là 1, mới có thể nhập môn. Nếu như thế lời nói, nghịch tu vi tu đạo trưởng sinh, phải trang tuận thi triển thì là pháp, lão sư thần đồng, nên lấy một khí hóa 2, hồi phục lại ba, là ưu nhất khí hóa tam thủ đoạn, đúng không? Lão giả giống như sớm đã biết thiếu niên đạo nhân có thể suy đoán ra đến, cho nên chỉ bật tiếng cười to, vuốt râu tán thưởng. Sau đó lấy cực kỳ độc biến giọng nói, "Vô hoặc vô hoặc, nỗ lực tu hành, đợi ngươi lần này lịch kiếp trở về, ta chi đã pháp, liền đem truyền cho ngươi. Tuy nói truyền cho ngươi, nhưng cũng không phải truyền cho ngươi, chỉ danh truyền ngươi mà thôi, là bị ngươi làm cái này tha sơn chi thật thôi. Lão sư chờ đợi ngươi sẽ có một ngày, làm đến ngươi hôm nay nói tới cảnh giới, chờ mong ngươi sẽ có một ngày, sáng tạo ra siêu việt ta chi pháp thủ đoạn. Khi đó, lão sư mới cảm thấy nhất, ngươi bái ta làm thầy, đi vào con đường Cố nhân hay cũng, thế nhưng là có thể thu ngươi làm đồ đệ, dẫn ngươi nhập đạo, cũng là ta chi lại hạnh. Bất quá nói đến pháp này trừ Bồ Tha Sơn chi thạch tác dụng, 500 năm sau, ngươi có lẽ còn hữu dụng đến đây. Lão nhân từ hòa trong con ngươi, khó được có mấy phần trò đùa. Tề Vô hoặc hơi có ngơ ngẩn, nghĩ nghĩ, thật sự là không biết lão sư đang nói cái gì, đành phải hồi đáp. Lão sư ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, đệ tử có chút nghe không rõ. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Thái thượng không chịu được cười lên, thế nhưng là nhậm do thiếu niên đạo nhân như thế nào hiếu kỳ. Như thế nào hỏi thăm, nhưng cũng như vừa rồi chi đệ tử giữ bí mật lúc mở dạng, cũng không trả lời, chỉ là nói, "Lúc đó ngươi tất nhiên là biết." "Vất quá thôi, đến lúc đó lão sư, nhưng phải ngươi cho mặt khác hai cái, mang một câu." "Tệ bố hoặc." Thái thượng nhìn xem chính mình cái này có được lộ ra thiếu niên u mê đệ tử, tay nó hơi xoay tròn, râu tóc bạc trắng, thần sắc từ hòa ấm chậm, chỉ mỉm cười nói, "Thái thượng đã là như thế mà mạn, các ngươi thì như thế nào?" Lời nói bá đạo như vậy ngữ, từ trước mắt vị lão giả này trong miệng nói ra, lại làm cho thiếu niên đạo nhân đều chấn trụ, con mắt trừng lớn Trên sợi tóc rơi xuống Hàn Mai, thế là dẫn tới Thái thượng đạo tổ cười to lên, mà nhìn về phía thiếu niên kia đạo nhân trong ánh mắt thì đều là tán thưởng. Cái này chung quy là đệ tử của ta, đem nhận ta uy bát, cùng ta sánh vai đệ tử. Đến độ như vậy, đến bạn như vậy, vì sao không nạo? Nghĩ đến hai vị tiên 500 năm sau sẽ lộ ra cỡ nào thú vị vị biểu lộ, dù cho là trên tâm cảnh tốt như nước, sẽ có gợn sóng, nhưng bất kỳ gợn sóng đều là sẽ bình phục Thái thượng đạo tổ, cũng là không chịu được từ đấy lòng mã sinh ra ý cười đến, cảm thấy như vậy chi tương lai, nhưng cũng là tại âm ầm sóng dữ, gió nổi mây phun thời khắc. Có chút thú vị. Lão giả dẫn Tề Vô hoặc Minh nộ con đường phía trước, lẩm xuống hắn phá kiếp đằng sau, chuyển pháp tứ hẹn. Nhìn xem thiếu niên đạo nhân này, bị vùi tở dài, chậm rãi tiêu tán, cũng không còn đọng. Hoặc như chân chính cầm cờ người phán đoán, Tề Vô hoặc cuối cùng bất quá chỉ một kẻ hạt bụi nhỏ, tuy là Tam Thanh đệ tử, nhưng là Tam Thanh đệ tử nhưng cũng không phải cái gì hộ thân phủ, tại nhiều khi, hay là sẽ bị lập tức tập trung công kích cùng xử lý sạch lý do, là một cái đương nhiên, có thân phận đặc thù đáng giá lợi dụng một quân cờ. Nhưng là quân cờ cuối cùng chỉ là dùng thì vứt bỏ cô người sẽ để ý cái kia bị ném tới hộp cờ ở bên trong quân cờ sẽ là kết quả như thế này. Quân cờ bị ngón tay trắng nõn nhặt lên đến, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn cờ, phát ra thanh âm thanh thúy, tại cái này hành cung to lớn bên trong, lộ ra nhất là không gũ cùng yên tĩnh, thanh âm rất nhỏ gọn sóng đụng chạm tới vết tường, sau đó lại tiếp tục đàn hồi, dần dần về phần lũ ẩn khó mà phát ra chi cảnh. Hoàng Hạo chính lấy phục hy thị que tính chi pháp đòi toán tiên hạ văn vật, vật, trong mắt của nàng gũ lãnh, cũng đã từng cùng tề vô hoặc tiếp xúc thời điểm loại kêu nhàn tàn lưới biếng giống như gỡ chức dung ngoạn lục khí cho hoàn toàn khác biệt, để tiên tiên bắt quái chi pháp cùng hậu tiên bắt quái chi pháp, tầng tầng lớp lớp, nghịch chuyển ma suy đoan chi, hoàng hào nhìn thấy hiện tại chân chính đại thế. Chương 309, thái thượng chuyển pháp, đạo tổ dưỡng hẹn. 2, 1, chương 309, thái thượng chuyển pháp, đạo tổ dưỡng hẹn. 2, 1, xem cảnh uy Cẩm Châu, Nhân Vương, Ba ẩn rượu Tình Quân. Dương đại chi yêu hoàng, tiên giới chi đông hoa. Yêu hoàng phía sau là cùng tiên tổ có thủ câu trận. Đông hoa phía sau cũng là tứ ngữ chi câu trận. 8000 năm trước nhân hoàng cùng long hoàng cái chết, cũng hẳn là câu trận. Câu chân mục tiêu là, hầu thủ Hoàng Kỳ Hoang Hạo mỗi một câu nói, liền để xuống một quân cờ, thế là hư không nổi lên vận sóng, Thanh Âm lãnh đạm, quân cờ âm thanh thanh đũ nằm thu về bàn tay, tay áo rủ xuống, ngước mắt nhìn về phía trước. Câu nói đầu tiên, hư không lên vận sóng, câu nói thứ hai, đã là có tung hoành phát họa chi kim quang. Chờ đến câu nói sau cùng nói xong, Hoang Hạo nhìn về phía trước, nhìn thấy vô số lưu quang màu vàng tung hoành biến hóa, đã thành hào hào rộng lớn chi khí tượng, tại phục hi thị xa bàn pháp bạo phía trên, pháp họa liên lụy, cuối cùng hóa thành một cái cự đại không gì sánh được phong bạo. Trên trên tiếp thiên cùng, bên dưới chống đỡ đại địa, ngang qua tả hữu cuối cùng cái này vô số lưu quang màu vàng hội tụ vầng xoáy, đem toàn bộ lục giới đều liên lụy trong đó. Hoang Hào bình tĩnh nhìn xem một màn này, thần thông pháp thuật này tạo dựng thôi diễn tương lai, có từng tia từng tia từng sợi lưu quang màu vàng, phản chiếu tại Hoang Hào trong con ngươi, để nàng an tĩnh hồi lâu, vừa rồi nhẹ nhàng mở miệng, lựa tiếp lấy phục hy thị thủ đoạn thôi diễn biến hóa, nhìn thấy, chính là lựa tiếp. Mà bây giờ lựa tiếp này, lúc đầu tại nửa tháng trước đó liền muốn triệt để bộc phát, chỉ là không biết bởi vì cái gì rơi cớ, cái này vốn nên triệt để bộc phát lựa tiếp, lại là cầm cự được. Lần bo tại một loại muốn bộ phát nhưng không có bộ phát trạng thái, đây cũng chính là hiện tại cái này phục hi thị thần thông biến hóa ra hình ảnh, phong bạo đã quét sạch lục giới, nhưng lại còn tại xoay chậm chậm. Chưa từng triệt để đổ sụp, chưa từng bộ phát. Cái này tựa hồ là một loại yên ổn, một loại tương đối đặc thù cân bằng. Nhưng là loại trạng thái này, tại hoang hào trong mắt, so với trực tiếp bộ phát lượng kiếp càng thêm đáng sợ. Điều này đại biểu lấy không biết, đại biểu cho lượng tiếp lần thứ nhất to lớn xung đột song phương đều trong đoạn thời gian này xúc tích lực lượng, như cùng kéo căng tụ lực, một khi cân bằng đổ sụp, lượng tiếp mở ra sẽ so với trực tiếp bộc phát lượng tiếp càng mênh mông hơn, càng thêm to lớn. Một quyền đánh ra, mặc dù đột ngột khó mà đề phòng, nhưng là lực phá hoại tự nhiên không bằng xúc thế một quyền. Đến cùng là lực lượng gì, dẫn đến hiện tại lượng tiếp ở vào hiện tại cân bằng hoang hào khẽ nhíu mày. Trong góc, bản năng nổi lên từng có qua giao phòng, từng để cho hắn ăn quả đắng thiếu niên kia đạo nhân. Phàm phất còn có thể nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân một đôi bình thản con người sẽ là hắn sao? Hoàng Hạo lắc đầu, đem cái ý niệm hoang đường này đem ra. Làm sao lại là hắn? Chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng không cái gì đặc thù vết mạch, đối với bối toán đầy triếm phía trên, cũng không có cái gì tạo nghệ, coi như liền xem như có mấy phần tiểu thông minh, nhưng lại làm sao có thể lấy một kẻ chân nhân chi thân, tham dự vào bây giờ trong lượng cái đâu? Chỉ sợ là ta thôi diễn lượng kiếp chi quy tắc, quá mệt mỏi. Hoàng Hạo giơ tay lên lướn lướn mi tâm, nghe được rất nhỏ, như là mèo con giống như tiếng bước chân. Nàng dáng tỏ diễm lệ trên khuôn mặt hiện ra từng tia mỉm cười, liền liền tâm bên trong mọi bực đều phản phất quét sạch sành sanh, xoay người lại, quả nhiên thấy người mặc xanh nhạt váy dài thiếu nữ bước nhỏ đi tới, trên người có rủ xuống lấn sức, có ngọc thạch trang trí, tiểu đồng có mỗi một ngày đều có một thân mới y phục, đều có cùng y phục phối hợp thượng thừa phối sức. Chỉ cơ sở nhất án ở phía trên, liền có dạng này coi trọng, càng không cần nói mắc hác. Không có cách nào khác, khống chế không nổi a. Mỗi lần hoàng hậu kịp phản ứng thời điểm, đã các loại bảo bật đều giải ra. Hoàng hậu có khi, trong lòng cũng lạ sẽ có chút ảo não, chỉ là như vậy ảo não Tưởng tượng liền ngay cả nửa ngày đều khó mà tiếp tục kéo dài, liền như là hiện tại, tiểu đồng gọi cho Hoàng Hào bưng tới vừa lúc nhiệt độ trà, còn có chính nàng làm điểm tấp nhỏ, sau đó là Hoàng Hào theo xoa bà bay, chấm nắm bàn tay mềm mại đặt tại trên bờ bay, tất nhiên là theo bất động Hoàng Hào, nhưng là người sau vẫn cảm thấy tâm đều mẩn hóa. Tâm thần mỏi mệt đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Cảm thấy cho tiểu đồng cột nệ bảo vật, là một kiện chuyện đương nhiên. Hoàng Hào bưng lấy trà, than thở một tiếng, ở trong lòng thở dài. Tiên tổ a, ta tựa hồ có chút có thể lý giải ngươi câu nói này hạ xuống xong, Hoàng Hào thân thể cứng đờ, trong nháy mắt kịp phản ứng. Chờ chút, ai muốn hiểu ngươi cái tạm bao rắn? Hoàng Hạo cơ hồ muốn cắn răng nghiến răng, cũng chính là phục ghi chết, nếu là tiền tổ này còn ở đó, Hoàng Hạo hận không thể đem hắn chôn đến trong đất, sau đó cầm sèn sắt đập ra sọ não của hắn, nhìn xem bên trong là không phải chính thành trong não, mỗi một tấc đầu óc đều thấm đầy hoa hoàng hai cái này văn tự. Còn lại một thành, còn lại một thành đương nhiên là, độc hoa hoàng đều phải chết. Chỉ là Hoàng Hạo đấy lòng tức giận tới điểm, đương nhiên đã nhận ra tiểu đồng cọ do dự cùng chờ chờ, Hoàng Hạo chính là minh bạch tiểu đồng cọ là muốn cầu cạnh chính mình, thế là thở dài, Lư khí vẫn cùng là ngay cả yêu hoàng đều không thể lấy được ôn nhu quang dùng, nói có phải hay không muốn biết người đạo sĩ túi kia hạ lạc. Tiểu Đồng có sắc mặt đỏ lên, sau đó hay là cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu. Hoàng Hào lúc đầu muốn từ chối thẳng thắn. Chương 309, Thái thượng chuyển pháp, đạo tổ ước hẹn. 22, chương 309, Thái thượng chuyển pháp, đạo tổ ước hẹn. 22, nhưng nhìn đến Tiểu Đồng có cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, tâm một chút mềm xuống tới, chỉ là thở dài, nói thôi, thôi, rõ ràng ngày hôm trước mới tính qua, lại có thể coi là. Tốt tốt tốt ra cho ngươi tính chính là, cho ngươi tính, đừng khóc. Lại đi đem que tính mang đến. Tiểu Đồng cọ dùng sức gật đầu, sau đó xoay người lại, cộc cộc cộc một đường chạy chậm, rất nhanh liền mang theo rất nhiều ngọc thạch que tính trở về, nâng đầy gói lỏng. Hoang Hạo nhìn xem tiểu Đồng có bộ dáng đem phục hi huyết mạch tổ tại, đem đạo sĩ kia trói lại rút một trận nỗi kích động đè xuống, sau đó bình bình đạm đạm nói một lần cuối cùng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hừ. Hoang Hạo thở dài, nàng nói rằng không làm lệ, nhưng là trong nội tâm biết, nhưng thật ra là hôm nay lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngày mai chính mình cũng nhất định vẫn là sẽ đổ vào tiểu đồng cổ sáng oanh oanh dưới ánh mắt. Thật là, đạo sĩ kia dựa vào cái gì? Vừa nghĩ, một bên hởi hợt hoàn thành nuôi tán, màu xanh ngọc thạch bay lên, nổi lên luồng sắc, sau đó liền muốn hóa thành quái tượng, tiểu đồng cổ bởi vì muốn biết rõ ràng tề vô hoặc tình cảnh, hiện tại cũng đã có thể nhận ra rất nhiều quái tượng, ngược lại để hoang hào lại là vui sướng, lại là không thoải mái. Tổng cũng sẽ nguyên rủa hai câu, cái kia xuống như cái mũi, chết đi coi như xong. Giang giác gầm thanh thanh thúy, để thất thần hoang hào ngơ ngẩn. Trong mắt của nàng trong nháy mắt có bảo, nhìn về phía mình bắt tính Đại biểu tề vô hoặc tình cảnh phỉ thúy quế tính phía trên, xuất hiện một đạo dữ tận chói mắt vết tích, đạo vết z này từ chỗ cao nhất trực tiếp vỡ nát xuống, cuối cùng hóa thành huyết sắc, điều này đại biểu lấy chính là tên kia. Chết. Làm sao có thể? Hoàng hậu chấn động trong lòng, nàng đột nhiên nghe được giọt mưa rơi xuống thanh âm, sau đó nhìn thấy tiểu Đồng có ngơ ngác đứng ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai mắt trừng lớn, sau đó đại tích đại nhỏ nước mắt từ trên mặt nàng chảy xuống. Hắn. Chết. Tiểu Đồng có trước mắt phản phất còn có thể nhìn thấy thiếu niên náo nhân kia, tinh thần phấn chấn, như tinh thần bình thường xuất hiện, mà bây giờ hán chết, Nguyên Lai, like, liền ngay cả tinh thần đều sẽ vẫn là sao? Hoàng Hạo có chút chân tay luống cuống, nói Tiểu Đồng Cỏ, ngươi, đừng khóc, khóc. Ta khóc sao? Tiểu Đồng Cỏ sử xúc, nàng đưa tay, phát hiện tầm mắt của mình trở nên mơ hồ, sau đó đại tích đại nhỏ nước mắt rơi tại lòng bàn tay, rơi vào mu bàn tay, lại là dạng này, Nguyên Lai like nước mắt là có thể tại chính mình không có bị bán đi, không, có bị quất, không, có bị khi giẻ thời điểm chạy xuống sao? Thế nhưng là, vì cái gì trái tim của ta thật lạ khó chịu? Tiểu Đồng Cỏ kinh ngạc nhưng thẫn, trên mặt tựa hồ không có bĩ thường, nhưng là nước mắt lại không ngừng lưu lại. Nàng bừng bít lấy ngực của mình, háo hụt, muốn nói điều gì. "Văn đạo, thề bố hoặc, Tiểu Đồng có không thích dạng này ăn mà không? Bởi vì ta hi vọng nàng biết, trên thế giới này, nàng là độc nhất vô nhị nàng, không phải cái gì bị mua bán hàng hóa. Có người, chỉ ít, ta từ trước tới giờ không sẽ đem nàng xem như là hàng hóa." Nước mắt giọt lớn rơi xuống, Tiểu Đồng có bừng bít lấy nói nói tâm, háo hụt, muốn nói điều gì, nhưng là há miệng lại là một tiếng đệ nén nghẹn nào, cuối cùng hóa thành từng tiếng cắn răng, không dám lớn tiếng phát ra âm thanh tiếng khóc, hai mắt của nàng đen kịt, khuôn mặt lại tái nhợt như cỏ. Nàng giống như lại là ngài mùa thu bừng ảo. Hoang Hào nhìn xem khóc thiếu nữ, muốn mở miệng lại đột nhiên nghe được giọng vụ thinh âm, nàng hơi chợt lại, con ngươi trưởng lớn, chậm rãi xoay người, nhìn thấy vừa rồi ngọc bài rơi trên mặt đất, từng tia từng sợi lưu quang bay lên, hóa thành huyết sắc, tụ hợp vào cái kia to lớn vô cùng phục hi thị trên sa bàn. Sau đó, từng tia từng sợi huyết sắc lưu quang xâm nhiễm. Nguyên bản màu vàng rực lớn phong bạo, chỉ trong một chớp mắt, đều màu đỏ tươi. Càng phát dọc lớn, càng phát cuồng bạo, không bị khống chế, quét sạch lục giới, đột nhiên quét ngang. Hoang Hào nhị nó nói, lựa kiếp, sắp mở không. Không có khả năng, hắn chỉ là một phàm nhân. Hắn chỉ là một cái không có hết mạch cùng tiên tổ phù hộ phàm nhân. Hắn không có khả năng dựa vào chính mình đi ngắn ngủi chế trụ lực tiếp, hắn không có khả năng dựa vào chính mình trở thành kỳ thủ. Hắn không có khả năng. Không có khả năng lấy hắn chi thân kéo dài lực tiếp, mà nó chết thì sẽ làm cho lực tiếp lấy mấy lần chi uy, lại lần nữa mở lại cuộc bạo. Quét sạch lục giới phong bạo phản chiếu tại hoang hào cái kia một đôi con ngươi sáng ngời bên trong, cuối cùng tôi diễn tương lai bên trong, lực tiếp đem lục giới đều cho hủy, mà nó khởi nguyên. Nghị Châu cung bên trong, hầu tổ hoàng kỳ sứ rất ngạc cạn trong mục kia, nàng nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân muốn động, nhìn thấy hắn mở điểm mạch, trị thương cho chính mình, nhìn thấy hắn sức một mình ngăn được lực kiếp. Tuy nhiên lại lại hình ảnh nhất truyện. Sau đó, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân bị vô số xiển xích đâm xuyên trái tim, nhìn thấy đạo bào của hắn bị vô số máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy trong đôi mắt của hắn, thần quang cuối cùng biến mất, cuối cùng bị làm nhục giống như treo ở không trung, đoạn quỷ hô to điên cuồng gào hét, nàng nhìn thấy đông nhạc cất đi, nhìn thấy đông nhạc ấn tỉ nổi lên từng tia từng sợi màu xanh quang minh. Tê vô hoặc hai mắt thần quang chậm rãi ảm đạm, đầu lâu buông xuống. Tứ chi bị xiển xích năm xuyên, treo trên cao, máu tươi nhỏ xuống. Bỏ mình. Hầu thổ hoàng kỳ mộng kết thúc. Hồi lâu, nàng chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt, duy dự sắc cơ. Chương 310, Vô hoặc đã bỏ mình, hầu thổ động sắc cơ. Mục, chương 310, Vô hoặc đã bỏ mình, hầu thổ động sắc cơ. Mục, chương 310, Vô hoặc đã bỏ mình, hầu thổ động sắc cơ. Hôm nay nhị châu cung bên trong, làn nguyên chức nguyên quân trông coi. Dù sao hầu thổ hoàng biệu kỳ nương nương tương thế hồi lâu không thấy tốt hơn, bây giờ thiếu niên kia đạo nhân không biết là làm cái gì. Dường như có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ nguyên khí đèn ù, nương nương nguyên khí vậy mà đã ngừng lại tiết ra ngoài, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp đứng lên, lấy nương nương như vậy hùng hồn căn cơ, một khi nguyên khí bắt đầu tự nhiên khôi phục, như vậy, lại như thế nào nạn thương thế, cũng không tính là cái gì. Nương nương chính mình liền có thể làm cho thương thế khôi phục. Là lấy, trong mấy ngày nay, Nguyên doanh nguyên quân, Nguyên hoàn nguyên quân, còn có Nguyên chớp nguyên quân ba vị này kỳ bên trong căn cơ dày nhất, cũng thân cận nhất hậu thủ hoàng địa kỳ nguyên quân tâm tình đều là vô cùng tốt đứng lên, phản phất cái kia bởi vì sắc mỡ ra lực kiếp, ba phủ trên mặt đất kỳ trên không mây đen cũng dần dần tiêu tán. Chỉ là hôm nay rõ ràng không có cái gì, Nguyên Chấp Nguyên Quân lại bỗng nhiên cảm thấy trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, có một cỗ trong lúc ngủ mơ, rơi vào vực sâu cảm giác. Toàn thân linh cơ đều giật gấp, thân thể đều tựa hồ cứng ngắc một chút. Chợt ý thức được cái gì, cũng không lo được ngay tại pha linh trà, mà là trong nháy mắt lướt qua dải giang giặc khoảng cách, xuất hiện ở hậu tụ Nương Nương tẩm cung trước đó, chần chờ, tâm thần bất định, sau đó giơ tay lên chậm rãi đẩy cửa ra, nhìn thấy lúc đầu ngay tại thiêm tiếp hậu tụ hoàng điệu kỳ Nương Nương đã ngồi dậy, mở mắt. Trong con ngươi kia mênh mang mênh mông, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi, sợ hãi bình thản sắc cơ. Nguyên Chấp Nguyên Quân nói nương nương hậu thủ hoàng địa kỳ ngữ khí giống như vẫn như ngày xưa, giống như như cũ bình thản, chỉ là nói, "Hàn chết." Nguyên Chấp Nguyên Quân trong lòng máy động, không cần nương nương lại nói cái gì, nàng liền đạo ý thức được nương nương nói tới ai. Nguyên Doanh Nguyên Quân trong lòng dâng lên không muốn tin tưởng cảm giác, cái tia tinh thần phấn chấn, cho dù là bị đuổi giết thời điểm, đều có thể phán đoán đại thế biến hóa, lấy máu viết sách thiếu niên đạo nhân, vốn nên là ở thời đại này bên trong nợ rộ ánh sáng vô lượng màu, làm sao lại chết? Rõ ràng còn tại hôm qua, nàng cũng Nguyên Doanh còn tại đàm luận thiếu niên kia nói lên nương nương thương thế bởi vì hắn mà có chuyển biến tốt đẹp. Nói đi cũng phải nói lại nhất định nhất định phải hào hào cảm tạ hắn mới được. Nhưng chưa từng nghĩ đến, chỉ chớp mắt, liền nghe đến như vậy thì dữ. Nguyên Chấp Nguyên Quân đều hơi thất thần, sau đó mới nói hắn hậu thổ hoàng địa kỳ nói hắn chết tại phong đô thành, bị trung ương vị đế Chu Khất lấy địa phủ U Minh xiển xích xuyên thủ trái tìm, thiếu hiệp còn có thần hồn nãng tại nhắc lên chuyện này thời điểm, như cũ ngự khí bình thản, nhưng là dạng này bình thản, lại phảng phất là có một tầng lại một tầng vô biên trừng hậu vân khí áp xuống tới, dạng này bình tĩnh, để Nguyên Chấp Nguyên Quân không hiểu có một loại cực đoan rối rối bất an. Loại kiếm chế kia lấy bạo liệt, Phàn Phất sau một khắc liền muốn như là dâm trào núi lửa bình thường bạo liệt. Nàng La có hy vọng tại lớn phẩm thiên tiên chi cảnh chân quân. Nó linh tính mạnh mẽ, ở trong khoảng cách như vậy mặn, là có thể cảm ứng được ngự tâm thần biến hóa. Có một loại nào đó chuyện lớn muốn phát sinh cảm giác đánh thẳng vào nguyên chấp nguyên quân tâm thần, để nàng cảm thấy không hiểu bối rối, tiếng nói hơi có khản khàn run rẩy, nói đừ đừ, "Như vậy, chúng ta là muốn trước đi quay lại, đi thảo phạt phong đô thành sao?" Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nói phong đô. Nàng ngược lại nhìn về phía Nguyên Chấp Nguyên Quân, "Con ngươi sâu thẳm bình thản, Giống như cùng ngày xưa khắc thượng, nói có người cầm dao giết người, nếu là trả thù lời nói, tìm nào, tìm người. Nguyên chức nguyên quân khó mà trả lời, sau một hồi, nói tất nhiên là tìm người. Hầu thủ Hoàng Địa Kỳ nói nếu như thế, ta cũng là vô hoặc đã bỏ mình, phong đô thành bất quá chỉ là một thanh gao, chân chính vào cuộc người là câu trận, mà trợ giúp chính là nam cực, mục tiêu của bọn hắn, căn bản không phải cho tới bây giờ đều không phải là vô hoặc, mà là ta, bọn hắn nhằm vào ta, cho nên mới có cẩm châu hai hướng, có đông nhạc sự tình, cho nên nam cực mới có thể trợ giúp. Hắn sẽ không muốn nhìn thấy Bởi vì vô hoặc nguyên nhân, căn cơ của ta khôi phục. Nguyên chấp Nguyên Quân bỗng nhiên minh ngộ. Vì sao Nam Cực trưởng sinh đại đế sẽ làm trợ giúp người? Hắn vì Trường Sinh chi khái niệm, có thể cảm ứng được hậu thổ hoàng địa kỳ khí cơ biến hóa, cho nên thiếu niên kia đạo nhân cái chết, là bởi vì hắn làm hậu đất hoàng kỳ mang đến biến hóa, nếu chỉ thiếu niên kia, tuy là thái thượng đệ tử, cũng sẽ không dẫn tới cực nhìn chăm chú, hậu thổ hoàng địa kỳ nói khẽ, cho nên, hắn là bởi vì ta mà chết, chết tại vì cứu ta trên con đường. Khi một câu nói kia nói ra thời điểm, Nguyên chấp Nguyên Quân mở môi hơi run rẩy xuống. Nàng rốt cục hết hy vọng đã không còn khuyên can nương nương ý nghĩ, nàng hướng phía phía sau lui bước, tránh ra tiến lên con đường, Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ đứng dậy, con ngươi bình thản sâu thẳm, từng bước tiến lên, thản nhiên nói, phong độ muốn giết nhưng là không đủ. Nhị Châu cung bên ngoài là chúng thương thảo chi địa, bởi vì Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ xuất tiên hạ kỳ chi chúng, hội tụ ở giới này chi bên dưới, sát khí dày đặc, gần như có dẫn dắt lượng tiếp biến hóa, tất nhiên là dẫn tới cái này lục giới trong ngoài, trong lòng bất an, lúc trước trở về một chuyến lao tiên vân, hôm nay lại làm lao tiên sứ mà đến rồi, trừ hắn ra, còn có Thiên Thu viện tư pháp đại tiền tôn tá sự chuyên vân cũng còn lại các bộ chân quân, có danh vọng chi người, đến đây muốn thuyết phục Hầu thổ hoàng địa kỳ tu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nguyên doanh nguyên quân chính làm kỳ nhị châu cung tam đại nguyên quân một trong, đang chiêu đãi những ngày này đến khách đến thăm, bởi vì Hầu thổ hoàng địa kỳ hưng binh mà chưa từng nên công, thời khắc này bầu không khí chí ít cũng có ngay từ đầu như thế căng cứng, nhiều ít vẫn là có chút hòa hoãn, Nguyên doanh nguyên quân đang cùng Lao Thiên quân nói chuyện với nhau, lẫn nhau mỉm cười, lại chợt có chỗ xem xét, ngay đầu nhìn lại, nào nào, sau khi thấy đất hoàng kỳ đi ra. Sau khi thấy đất hoàng kỳ khí cơ nhẹ nhàng Mã đi theo hậu thổ nương nương sau lưng Nguyên chấp Nguyên quân, lại là mím môi mà đứng trang nghiêm. Nguyên doanh Nguyên quân ngừng chủ đề, đứng dậy hành lễ, hậu thổ hoàng điệu kỳ nương nương bình thản nói, "Đi thôi, Nguyên doanh." Chúng tiên đỉnh khách đến thăm trong lòng một cái lộn bộ, trong đó kinh nghiệm rất phong phú nhất Lao Thiên quân sắc mặt thì là đột nhiên lại biến, hắn cũng không muốn ra mặt nhưng là hiện tại giữa tiên địa cơ hội muốn bị lượng tiếp này liên lụy trong đó, thế là lão giả cũng chỉ đành đứng dậy, đầu tiên là chỉnh trọng hành lễ chợt cười theo, nói nương nương, hồi lâu không thấy, tại sao như vậy? Còn lại đông đảo tiên đỉnh các bộ đều là mặt khác thường sắc. Cung phu tạ viện đã xong song, song tiên tu viện Ti pháp Đa làm chân quân thì là thân sắc hơi có khô môi. Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương con ngươi bình thản, nhìn xem cái kia lão thiên quân, chán nhiên nói, "8000 năm trước, ta cùng câu Trần đánh một trận xong, ngược lại là rất ít nhìn thấy ngươi đến. 8000 năm trước, tứ ngữ chi chiến." Chỉ là một câu nói kia, lão thiên quân đại não liền oanh một tiếng, cơ hồ có một loại trống rỗng cảm giác, loại này nói chuyện, dạng này mở miệng, là không chút nào lại bận tâm cái gì, là trực tiếp xé mở một cách mặt mũi, cũng là đại biểu cho đao kiếm ra khỏi vỏ giống như phàm mang, với câu này liền đã có phong mang trực tiếp bức bách đến Lao Thiên quân mị tầm, để hắn nguyên thần đều nuốt bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Nhưng là trước trách tại thân, lượng tiếp ở phía sau, như cũng đành phải kéo căng lấy ra mặt, nói nương nương hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương nói ta cùng câu trận đều có thương thế, bây giờ ta gặp được một đứa bé, hắn thông minh hiếu học, gần như là đạo một đường tự đi, nhưng là không thể tưởng tượng nổi tại một loại có thể xưng tuyệt cảnh tình huống dưới, bị ta tìm được khôi phục thương thế cơ hội cũng khả năng. Bây giờ, hắn chết tại phong đô. Phía sau là nam cư cùng câu trận. Xung quanh đều đã an tĩnh. Trên giới lôi hỏa ôn đấu bốn bộ lai sứ đều là vắng lặng ý mắng. Chương 310, vô hoặc đã bỏ mình, hầu thủ động sắt cơ. 2, chương 310, vô hoặc đã bỏ mình, hầu thủ động sắt cơ. 2, cái này đơn giản mấy câu để lộ ra đồ vật thật sự là quá to lớn, thật đáng sợ, liên lụy tồn tại vị cách quá cao, quá mạnh, dù là chỉ là đôi câu bài lời, trong đó khả năng ẩn chứa gió tanh mưa máu, trong đó đại đạo chi tranh, như cũng đã để lôi hỏa này ôn đấu sứ giả chân quân tê cả ra đầu bình tĩnh trong lời nói, đã có trận trận kinh khủng tính áp bách đè xuống, lão thiên quân cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, liền ngay cả hắn cũng không biết chính mình là thế nào mà miệng, nhưng là trúc trách hai chữ, lượng kiếp vô tận, để lão giả đối mặt với an tĩnh cùng sát cơ cùng biết không hợp hậu thổ hoàng địa kỳ, ngẩng đầu, sắc mặt hơi có tái nhợt, nói còn xin, còn xin nương nương. Nghĩ lại mà làm sao? Hoàn toàn tỉnh mịch. Tất cả mọi người là cái này, lão thiên quân rung ký chỗ chấn động. Nghĩ lại mà làm sao? Hậu thổ hoàng địa kỳ nương nương bình thản nói đại địa hậu đức, gánh chịu vạn vật, vạn vật đều là con của ta. Lúc đầu không nên có chỗ thiên vị, mà sinh tử tự có mệnh số, cũng là riêng phần mình lựa chọn, Lao Thiên Quân muốn nói, hẳn là cái này, điểm này, ta quả thật tán hành, cũng quả thật là của ta đạo. Nhưng là, hiện tại đứa bé kia hậu thổ nương nương nói khẽ, nếu như con của ngươi, vì vì ngươi chữa bệnh mà xâm nhập cự tử nhất sinh hiểm địa, hắn rất cố gắng, cũng tìm được cứu nghẽ biện pháp, ở giữa đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều sinh tử, hắn đều không có đoán qua cái gì. Nhưng lại hiện tại, mà hai tử này lại bởi vì diễn cơ của ngươi, bị người chỗ nguy sát. Ngay tại thời điểm hắn chết, trong tay còn mang theo cứu người phương thuốc. Thi thể của hắn bị xiềng xích treo ở cửa thành, còn đại hướng xuống gì máu. Hiện tại Lão Thiên Quân người nói, muốn ta nghĩ lại mà làm sao? Ân. Lão Thiên Quân sắc mặt từng chút từng chút tái nhợt, cho đến cuối cùng không có nửa điểm huyết sắc. Một câu nói kia nói ra, hắn biết, đã lại vô lực hồi tiên. Quan hệ như vậy, dạ ngày ngân cửu, cho dù là một kẻ thất phu đều muốn rút kiếm giết người, huống chi tại ngự. Chỉ là lúc này, vị Tiên tu viện tự pháp Trần Quân lại làm ở miệng, nói tự nhiên nên phải nghĩ lại mà làm sao. Ngại thế nhưng là ngự. La Tốt ẩn, là tiên đỉnh chi chí cao là lục giới chi làm ngư mẫu. Tại sao có thể bởi vì bản thân chi tâm nghĩ mà làm chuyện như vậy? Sao có thể bởi vì chính mình nên đoán liền đi nhấc lên lực ép? Thú hồn, ngài nói là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Tiên Hoàng Đại Đế kết làm, thế nhưng là có cái gì chứng cứ? Nếu là không có chứng cứ, giống như chuyến này chuyện, chẳng phải là làm người thừa lúc? Ngài thế nhưng là làm trái chúng ta chi thiên giới luật pháp. Hầu thủ Hoàng Điệu Kỳ chờ lấy hắn nói xong, rồi sau đó mới nói như vậy, đứa bé kia đâu? Tư pháp chân quân nói về phần đứa bé tiên hẳn nhiên lặng bên dưới, trầm giải ỗ quyền, nói đại cục lâm trọng. Xin mời nâng lương Nén bí hương. Tại ngoại giới, ngay tại Nhị Châu cung bên ngoài bảy trận rất nhiều kỳ trận nghe một trận ầm vang chấn động, khí lãng ngập trời, sau đó thấy được giữa thiên địa, đáng sợ khí lãng xâm nhiên nổ tung, chúng đều là quay đầu, nhìn thấy tứ ngữ hành cung Nhị Châu cung cửa lớn đột nhiên mở hụt, đông đạo kỳ chiến tướng đều là kinh hãi, sau đó cầm kiếm đứng dậy, đã thấy một đạo tản hành trong nháy mắt bay ra, trùng điệp đụng vào Nhị Châu cung bên ngoài, hậu thổ hoàng địa kỳ trên tự địa. Đó là Tư pháp chân quân. Đông đạo kỳ kinh ngạc không hiểu, nhìn thấy thiên sư viện Tư pháp chân quân bị một cây bình thường gai đất, trực tiếp đâm xuyên qua ngực. Lánh vỡ tang hoa, chém tới mũi khí, trực tiếp phế bỏ đỉnh tiêm chân quân tu bị, cũng bị đính tại trên tường, treo ở chỗ cao dễ rủa, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, lại có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đông đạo kỳ kinh hãi, cơ hồ muốn tưởng là có ai đánh tới cái này tứ ngữ chỗ nhị châu cung bên ngoài, chỉ là ngay sau đó liền có thanh niên bình thản mở miệng, thản nhiên nói, tốt một cái, lại cục làm trọng. Tốt một cái, nén bị thương. Ân. Nương nương, là nương nương. Đông đạo kỳ nhìn thấy, tứ ngữ đạo môn đã bị đánh phá, mà một đám trên trời lai sứ sắc mặt đều là trắng bệnh, không huyết sắc, hầu thủ hoàng địa kỳ chậm rãi đi ra. Đâu đạo kỳ sau khi thấy đất hoàng kỳ nương nương lúc đầu mà hoa lệ uy nghiêm phục sức, mà bây giờ, nương theo lấy đương nương từng bước một đi lên phía trước, trên người nàng quần áo dần dần biến hóa, dưới chân đi qua đại địa nổi lên mợ sóng, lại có tia kia từng sợi khí cơ buyên. Thế là chư điệu kỳ đều là bàng lặng, đều là không dám tin nhìn xem một màn này biến hóa, chợt tự hồ là ý thức được cái gì. Thừa cổ truyền thuyết hiện hiện trong lòng, từ kia cảm xúc từ trong lòng chấn động ra đến, hóa thành sụp sôi chi khí, hóa thành một cỗ bành trướng chi nhiệt huyết trong lòng trong lồng ngực bước lên biến hóa, bọn hắn vô ý thức tiến lên trước nửa bước, đều nhịn, thế là đại địa ầm vang rung động dai đuối chưa nhạng, cùng nhau ở đây. Thế là chư thiên tượng tiên thần sứ người trong lòng rung động. Soạt, hầu thổ hoàng địa khí nguyên bản rút tạm đuôi tóc tạm ra đến, màu mực tóc dài như rồng giống như rủ xuống ở phía sau, tựa hồ sinh trưởng, rơi vào đại địa, lại có hai sợi rủ xuống phía trước, con ngươi bình thản an bình, rút đi đạo môn tứ ngữ phong thái, ngược lại là thượng cổ tiên thiên chư thần chi bộ dáng, con ngươi bình tĩnh là nhạn, nói các ngươi đã đều cảm thấy, ngượng nhiều lắm. Như vậy bản tọa, rút khoát trả lại cho các ngươi. Lão tiên quân như cũng còn muốn làm cố gắng cuối cùng, nói nương nương. Đại địa khí tức bắt đầu hội tụ hóa thành long xà tứ thái. Sau đó vẫn quấn quanh tại tay của nữ tử cánh tay, vì đó trô không chế. Đi long xà. Nay không phải thiên đình chư thần lại tự có một cỗ càng thêm cổ lão, thần thánh mà bên ngông khí cơ. Hầu thủ hoàng địa kỳ bình thản trả lời, bây giờ thế gian đã không còn là Hạo Thiên năm đó hứa hẹn trật tự, vạn vật chinh phạt, thời đại mới mở ra, cổ nhân không tại, như vậy, ta cũng không còn tuân theo cùng Hạo Thiên ước định, bây giờ tại trước người ngươi, đã không phải thiên đình chi ngự, mà là thượng cổ tiên tiên 10 thần chi tự, đại địa chi chủ. Người ngươi có biết? Lão tiên quân buồn vô cư không nói gì, sắc mặt trắng bệch. Một trái tim không ngừng hướng phía dưới tụt xuống mà bị kia hậu thổ nương nương thì là xoè bàn tay ra, bàn tay trắng nõn chậm rãi nhấc lên, chợt tại chư tiên thần chấn động, mà Kỳ Minh mông trong ánh mắt chậm rãi đưa tay, thản nhiên nói, trời không đủ tin, kỳ bò đi. Hoàn toàn tĩnh mịch, chợt trong đó một vị lão giả đột nhiên sớm, cất tiếng cười to, "Cô Lon ở đây, Cô Lon vứt bỏ trời." Một vị nam tử khác nhanh chân hướng phía trước, hai mắt sáng rỡ như lửa, nô lệ nói vương ốc vứt bỏ trời. Lương Giới Sơn, Nguyên Theo nương nương vứt bỏ trời. "Ha ha ha ha, đã sớm nên như vậy, sớm nên như vậy." Nương nương có lệnh, Tây Nhạc tự nhiên cùng theo. Nương Theo lấy từng tiếng cười to, từng tiếng gầm thét. Rất nhiều tới đây là sứ giả tiên thần nhìn xem những này kỳ tiến lên trước, nhìn xem bọn hắn hô to, rất bề chính mình làm tiên thần sắc lệnh cùng phong thần, chắc tức đã từng nam cực trưởng sinh đại đế ban thượng thiên đế phụ chiếu, sau đó cười to, tùy tiện hiện lộ rõ ràng chính mình đãng sợ chiến ý cùng sắc cơ, bàn chướng tốt lên, ôn tồn nhưng không chi bằng sợ. Thiên đỉnh tám bộ. Bên trên thì lôi hỏa ôn đấu, bên dưới thì tam sơn ngũ nhạc, giang hạ biển hồ. Ở trong tiên đỉnh chư tiên thần danh ghi chép, cùng nhau ám đạm một phần tư, cũng không phải là chậm rãi biến mất, mà là trực tiếp giật cắt. Một hơi, trong mắt, một phần tư Trưởng tịch tiên quan ngốc trệ, sắc mặt trắng bệ, thân thể run rẩy, chợt đùng nhiên hướng phía bên ngoài chạy tới, muốn đi lăng tiêu bảo điện. Đùng nhiên, anh. Thiên đình 36 ngày cùng nhau hướng phía phía dưới rung động đổ sụp. Rất nhiều tiên thần vậy mà đứng không vững, mà chúng tiên thần kinh ngạc, cùng nhau hướng phía thiên giới biên giới dũng mãnh lao tới. Tối đầu, chợt thân sắc thất thần, bọn hắn nhìn thấy, phát ra vô tận quang mang từ cực thiên trụ cùng nhau thu liễm ánh sáng, chống đỡ lấy thiên khung mênh mông bốn cái tiên trụ, nó thần vận bắt đầu lui trở về trong lòng đất. Đại địa chi đạo hầu lập tái bừng. Mà giờ khắc này, Đương theo lấy không gì sánh kịp, gần như không bao giờ ngừng nghỉ ầm ầm nổ vang. Đại địa đi đình chỉ lực lượng còn đâu, không còn chèo chống thiên cung. Thế là Thương Thiên hướng phía phía dưới rơi xuống trọn bện tam trọng thiên. Thiên địa lục giới tựa hồ cũng có thể gặp đến cái kia lui đi thiên giới ngự tôn sư thần bộ dáng, ngược lại là thượng cổ tư thái hậu thổ hoàng địa kỳ, một lần nữa hấp thu thiên trụ cấp 4 chi lực. Buồn nay, tốc đen chương dương ngũ động, thần sắc bình tĩnh mà mênh mông, đưa khí an bình, từng chữ nói ra mặm miệng, giống như trọng truy đánh hụt, chấn động lục giới, hạ thiên ước hẹn, đã là qua lại. Tranh chiến thời đại bắt đầu. Cho nên một lần nữa tỉnh dậy đi, Hậu tổ ngữ khí bình thản nói Bất Chu Sơn. Chương 311, Hậu tháng thôi, 1, chương 311, Hậu tháng thôi, 1, chương 311, Hậu tháng thôi ở Hậu tổ hoàng kỷ niệm tụng gia Bất Chu Sơn ba chữ thời điểm, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ động lại, sau đó, từ khái niệm phía trên đại địa chi trung tâm bắt đầu nổi lên một sóng, ngay từ đầu chỉ là hồ nước, trong khe nước có từng tia gợn sóng, như một sợi gió phất qua, trận cái này từng tia gợn sóng bắt đầu hướng phía bên ngoài khuếch tán. Gợn sóng hóa thành sóng đảo, sóng cả hóa thành sóng lớn, sóng lớn bốc lên, quét sạch đại địa. Long xà khởi lู่, Tiên chủ gãy, duy tuyệt. Hoa trời tây bắc, cho nên Nhật Nguyệt tinh thần rời chỗ nào? Bất mãn đông nam, cho nên nước lão đuổi bẩm về chỗ nào? Không chu toàn. Một chút lưu quang nổi lên, khí lãng điên cuồng phôn trào, làm cho đặt chân hư không nữ tử tóc đen bay lên, tay áo cuồn ngũ. Dưới chân chỗ đạn, tức là đại địa. Tựa hồ đã độn dấu tại trong truyền thuyết Bất Chu Sơn chậm rãi hiện hiện, vô thật cao, nối liền trời đất chi lực, hùng hồn, giọng lớn, hậu thổ trong lòng bàn tay tựa hồ có sáng lạn phát sáng, nàng chậm rãi hướng phía phía trước rũa ra. Đá tiêu tán ở Tuyế Nguyệt Bất Chu Sơn vô thanh vô tức bắt đầu trôn bụi, cái kia cứng rắn không gì sánh được vách núi tản ra làm mùi bay, đứa gãy vách núi hóa thành hư vô. Bất Chu Sơn lực lượng hướng phía nội bộ đổ sụp, mà đã từng chống đỡ lấy thiên địa tiên trụ bản thân tiêu tán. Cuối cùng xuất hiện ở trong thiên địa, là một thanh phảng phất định tiên lập địa binh khí. Dài cùng thiên địa, mà không lưỡi. Nó ngay ngắn, như trấn tứ phương, có sức sống, như quét vân dảo. Tương tự kiếm mà không lưỡi, trạng thái như dễ xúc tiết, bởi tám tiết. Đã từng đánh gãy Ngọc Thanh Nguyên tụy thiên tôn đả thần tiên huynh thiên giáng. Hậu thổ hoàng địa kỳ, tại bị Hạo Thiên tin phục trước đó, là vì phía trên đại địa, hết thảy sông núi tổ mạch chi chủ, là thứ nhất cực kỳ, Tiên Tiên Diện Hóa Đạo Chủ một trong, Thiên Trụ Bất Chu Sơn, cũng chỉ là dãy núi một chồng, bất quá chỉ là binh khí của nàng thôi. Hậu thủ cầm thanh này giản, bên trong có Hỗn Nguyên chi khí, không nhìn bất luận phàm lượng nào, đã từng đánh vỡ Huyền Hoàng chi khí, con ngươi bình tĩnh băng lãnh, Bất Chu Sơn biến thành chi binh tu nhỏ hóa thành vật trong lòng bàn tay. Đột nhiên nâng lên, sắc bén trực chỉ thương khung. Vô thanh vô tức, Thiên cung tựa hồ vỡ toang, một đạo một đạo văn khí tiêu tán, khuếch tán, như tiên chi thương. Chỉ chỉ Câu Trần Chi Phương bị, ngự khí hờ hững, nói đã muốn đánh, vậy thì tới đi. Câu Trần, nàng gai áo đảo qua, chân trần lên trời quyết, thẳng hướng Câu Trần Tiên cung mà đi. Thiên đỉnh Lôi Hỏa ôn đấu bốn bộ sứ giả đều sắc mặt hãi nhiên, tất nhiên là vì thế hình ảnh kinh động, cùng nhau trở về thiên cung. Lão tiên phun thở dài, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem bị hậu thổ hoàng địa kỳ đính tại trên sơn nham, phía bỏ tu vi căn cơ tư pháp chân quân kéo xuống theo, hắn đỡ lấy vị này tư pháp chân quân, người sau trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, vẫn như cũng là hai mắt trợn trừng, nhìn xem cái kia kinh thiên động địa mùi mãn, cắn chặt hàm răng. Hậu thủ hoàng địa kỳ, ngươi, bản thân chi niệm mà động rất trọc, dứt lượt kiếp, ngươi làm như vậy lợi nói, lại cùng Đông Hoa có cái gì khác biệt? Khô khô khô, có cái gì khác biệt? Ngài thế nhưng là ngự a? Thế nhưng là ngự? Lão tiên quân đỡ lấy tư pháp chân quân, người sau hai mắt đỏ bừng, thương thế nặng nề vô cùng, cuối cùng lão tiên quân thở dài, hắn có thể lý giải hậu thủ hoàng địa kỳ, cũng có thể lý giải chính mình đỡ lấy, bởi vì phẫn nộ mà thân thể run dậy tư pháp chân quân, nhưng là thiên hạ này chính là như vậy, riêng phần mình có riêng phần mình lựa chọn. Hôm nay như vậy, đi qua cũng dạng này, luôn luôn như vậy. Hậu thủ hoàng địa kỳ từng bước một lên trời, khiêu chiến câu trận. Martin tức lấy tốc độ nhanh hơn truyền tới trên bầu trời lăng tiêu bảo địa bên trong, lão thiên quân đem rất nhiều biến hóa từ đầu chí cuối nói ra, vị kia trọng thương, tận gốc cơ đều phá toái chân quân thì là miễn cưỡng ngồi tại trong mây mù, sắc mặt sớm đã trắng bệ, hai mắt chăm chú nhắm, không nói một lời. Vô tận tường văn lưu chuyện, như cũng hay là như cùng đi ngày như thế, bày thật liệt tiên phía trước, mà tại chỗ cao nhất, ngọc quan phía dưới ngọc hoàng đại thiên tôn con người bình thản, nhưng là khuôn mặt như cũng thấy không rõ lắm, khi lão thiên quân bẩm báo xong đứng dậy thời điểm, Tại dạng này tự đoan áp lực cùng biến hóa phía dưới, hắn một sát na cơ hồ nghĩ lầm, nhìn lầm, nhìn thấy cái kia ngọc quan phía dưới, là vị kia Hạo tiên. Tất nhiên là Bá đạo, tất nhiên là Đường hoàng, vĩnh viễn tự tin, vĩnh viễn hưởng hực đại nhật. Hạo tiên thượng hoàng thượng đế, đại thiên tôn. Hắn hoảng hốt bên dưới, nhưng là phát hiện nơi đó ngồi, là bị tìm về pháp ngọc mà thôi. Lão tiên quân không nói gì thêm, chỉ là trong lòng hiện ra từng tia bị thương, một mảnh vắng lặng. Duy trì có thần sắc uy nghiêm trầm tĩnh tư pháp đại thiên tôn rậm chân tiến lên, chấp tay thi lễ, tiếng nói trầm tĩnh, hậu thủ hoàng địa kỳ phản thiên, phản thiên Tuổi lỗi bu lựa trọng, lại lấy cổ thần tên, cầm cung Chu Thiên trụ làm vũ khí, đến đa tiên đỉnh, khiêu khích ba ngự một chồng, thần cả gan, xin mời đế quân hạ chỉ, phát bốn bộ chi binh, Triệu Trời Bồng Đại trận quân, Thương Thiên thuộc đế, Thái ất Thiên tôn, Linh xem đại đế, Nam cực trưởng sinh đại đế, Bắc cực tử vi đại đế, cùng vương Tây Chư Phật giáo và Đạo giáo, hợp lực đem tội thần bắt, đánh giết phản thần hậu đất. Lấy chính ta tiên đỉnh uy danh, thế là quần thần chư tiên đều là tín mệnh. Lao tiên quân muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy Tư Pháp đại tiên tôn ngoáy nhìn nhìn chính mình một chút. Đôi mắt kia bên trong mênh mông mênh mông, đoạn cùng có chút nào tình lý, Lão Tiên quân ánh mắt nhìn về phía tại cao vị Ngọ Hoàng, cuối cùng vẫn chậm rãi lui về sau nửa bước, lại không từng mở miệng. mà miệng. Ma Ngọ Hoàng ánh mắt từ cái kia Lão Tiên quân trên thân đảo qua, con người hơi liễm. Chỉ là lúc này, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng gầm hét. Đại Tiên tôn ngài đang nói cái gì? Quát to một tiếng, như là trong đất bằng mặt phất lịch, hồn tiên đô bị chấn một cái, cùng nhau nhìn lại, lại nhìn thấy vị kia bị hậu thủ trọng thương tư pháp chân quân con người mợ già, trong cặp mắt kia tràn đầy lửa giận, hắn che ngực chưa từng đỉnh trì vết thương chảy máu đứng dậy, tiếng nói khàn khàn nói tứ ngữ đằng sâu đất. Giới mắt tranh đấu chỉ là cùng Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế, cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế. Nếu như khắc chế, nếu như Bắc Đế xuất thủ, còn có thể đem dư ba khống chế lại, không đến mức liên lụy Thường Sinh. Ngươi làm muốn lấy Thiên đỉnh xuất thủ, Thiên Tôn ngươi căn bản không phải tại gắn bó trật tự, ngươi làm muốn nhấc lên lượng tiếp sao? Khô khô cụ. Ngươi, ngươi làm trái hành quyết. Tư pháp chân quân gầm thét tiên su viện chi chủ Tư pháp Thiên Tôn, sau đó nhìn về phía Ngọc Hoàng, nói Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, thần xin mời Thiên đỉnh quần nhau tại tứ ngự bên trong, xin ngài ra mặt, hỏi thăm rõ ràng hậu tổ hoàng địa kỳ chi nội ý ở nơi nào? Điều tra rõ ràng, có phải là hay không câu Trần cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế thủ đoạn, là thưởng là phạt, đều do đại thiên tôn mà động, không được dẫn dắt lực kiếp. Trong tương tư pháp chân quân nửa quỷ dưới đất, tiếng nói khàn khàn chính là tự Bạch tại Thiên cung, thân bạn phàm nhân, tu đạo trước đó, từng cùng gia phụ trị thủy, chỉ lấy một hà chi họa, đủ để kéo dài cả năm, dẫn đến mấy chục đời lệ dân mất tính, dân chúng lầm than, mỗi năm chết mỏi hồn này, khụ khụ khụ, có thể, thế nhưng là hậu tổ hoàng điệu kỳ là Tiên Sơn bạn thủy chi tổ mạch, nàng làm một người mà động giận, nhấc lên giết chóc, lại sẽ tác động đến bao nhiêu người, lan đến gần bao nhiêu người? Còn nếu là Thiên đỉnh thôi độc lực tiếp sinh ra, thiên tinh đập xuống một viên, liền có thể làm cho Cẩm Châu sinh linh đồ thán. Câu Trần đại đế mạnh hơn Sa Đông Hoa đại đế, hậu thủ hoàng địa khí chi lực càng không phải là một hạt chi hoạn có khả năng bằng được, như là chi tiếp, càng có ngàn vạn người thậm chí cả ức vạn người vì vậy mà chết, khục khụ, đại thiên tôn, xin ngài quân nheo ở giữa nhất định, nhất định không thể để cho chuyện như vậy đi ra ngoài nữa, Tư pháp thiên tôn hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm ngự hoàng, tiếng nói khang khan, chúng ta không phải tiên thần sao? Đây không phải là ngự tôn sao? Vì cái gì liền có thể cùng phàm nhân một dạ? Bởi vì chính mình tức giận liền muốn để càng nhiều người mất đi hài tử. Nàng đã mất đi hài tử, cho nên muốn để ngàn vạn cái phụ mẫu một dạng mất đi hài tử có đúng không? Cho nên liền muốn nhấc lên vô tận giết chóc có đúng không? Nàng không niệm này, nhưng là nàng giơ tay nhấc chân liền sẽ dẫn đến xảy ra chuyện như vậy. Dạng này thì bị, lại cùng ma thần có cái gì khác biệt? Có cái gì khác biệt? Chương 311, hậu tháng thôi, 2, chương 311, hậu tháng thôi, 2, tứ pháp đại thiên tôn, ngài bởi vì cầu chí công trì trật tự, làm sự tỉnh, lại muốn tôi động lượng tiếp chi sinh ra, lại muốn dẫn đến sinh linh độ thán. Không nên quên, trật tự cùng thiên pháp đạn sinh mục đích là cái gì? Là vì gắn bó thương sinh mà ước thúc trật tự, mà cần thiên pháp chi uy nghiêm, mà không phải giết chóc thương sinh lấy gắn bó thiên pháp chi uy nghiêm. Người lẫn lộn đầu đuôi, khó đảm nhiệm lúc này. Tư pháp chân quân lời nói, Chư Tiên quân thần không gây một người đáp lại, mà Lao Thiên quân nuốt dâu chi động tác trệ ở không ngờ tới vị này Tư pháp chân quân tại hạ thì giận dữ mắng mỏ hậu thổ hoàng địa kỳ, tới đây vậy mà giận dữ mắng mỏ Ngọc hoàng cùng tiên su viện đứng đầu, Tư pháp thiên tôn con ngươi lạnh lùng, nhìn xem hắn, Ngọc hoàng tiếng nói bình thản, "Ca Miểu, thản nhiên nói, khanh nói cũng có lý." bản tọa tự sẽ xử lý, chuyện hôm nay tạm thời như vậy, lui ra sau đi. Lão quân, ban thượng chân quân cũ chuyển hồi Nguyên Đan, khiến cho khôi phục thương thế. Thế hệ này Thái thượng lão quân ôn hòa gật đầu. Tư pháp đại tiên tôn nhìn thoáng qua Tư pháp chân quân, hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo mà đi, chỉ là phía sau lăng tiêu bảo điện bên trong, lại nghe được từng đợt tiếng cười, tiếng cười kia dần dần tê lương, dần dần phẫn nộ, Tư pháp chân quân tất tha thất thể ứng, dậy, hắn trừng to mắt, căm tức nhìn cái kia tầng tầng tượng vân đằng sau ngọc hoàng đại đế, rũa ra ngón tay lấy ngọc hoàng. Tuổi nhỏ liền theo lão phu quản lý dòng sông, cho nên biết địa mạch chi biến sẽ có nhiều đáng sợ tư pháp chân quân nhìn xem cao cao tại thượng ngọc hoàng, đáy mắt tràn đầy thất thố. Ngọc, hắn biết, Ngọc hoàng tại bà phải. Hắn biết, Ngọc hoàng sẽ không đi xử lý hiện tại vụ này tư pháp đại thiên tôn. Dù là tư pháp thiên tôn cơ hồ đã nhập ma đạo, cho dù là hắn cái gọi là chấp hành thiên pháp, sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán, cho dù là nhìn thấy lượng kiếp sắp xuất hiện mà không chịu đi ngừng, Ngọc hoàng không thèm quan tâm để ý, mà tư pháp thiên tôn vị cửu tôn sủng, bọn hắn không thèm quan tâm, thiên đỉnh còn có ai đi quản? Ai đi ngừng lượng kiếp này? Tư pháp chân quân cười to, đột nhiên rút kiếm, "Yếu minh chân nhân, tư pháp thiên tôn con ngươi có bảo, Ngọc Hoàng chẳng kinh, đã thấy tư pháp chân quân cầm kiếm gắt ở trên cổ của mình." Tiếng nói trầm hậu, lấy Ngọc Hoàng Lăng Tiêu bảo điện thanh âm, "Truyền khắp 36 trọng thiên, nói tư pháp thiên tôn, hành pháp đã gần đến ma đạo, muốn đẩy lực kiếp, dẫn vô số chi sát lục." Thần nếu nói chu, lại có vì lật đổ Thư Quan, cầu tự thân chi tiến giai hiểm nghi nghi, cho nên dùng cái này minh tâm. Lão tiên quân thân thể run lên, lội bằng nói, "Không thể a." Tư pháp chân quân chi kiếm đã sát qua cổ họng của mình, nguyên thần, máu tươi phun ra, lấy tự thân cái chết truyền khắp thiên hạ, lấy lại thế lôi cuốn Ngọc Hoàng, tiếng nói khàn khàn nói xin mời, Chu Tư Pháp Tiên Tôn thanh âm thảm liệt, lấy cái chết là gián, cái này lăng tiêu bảo điện tưởng bần nhiệm chân quân chi huyết, nhất thời tốc sát thảm liệt, nương theo lấy thanh minh, thanh kiếm kia rơi trên mặt đất. Chuyện hôm nay sẽ truyền khắp thiên cung, nếu là Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn còn bận tâm chính mình đại tiên tôn mặt, nhất định phải nghiêm tra vị kia tựa hồ muốn thôi động lượng tiếp tư pháp đại tiên tôn. Phù phù âm thanh bên trong, Tư Pháp Chân Quân nguyên thần tản ra thân thể đè quý dưới đất, nhỉ nó nói, xin mời. Trế tứ ngự, dừng lực tiếp. Cứu thương sinh ưu thương sinh lấy cái chết là giản. Chênh niên Kiều Minh, trong một chớp mắt một cỗ khí cơ lảo qua, Tư pháp chân quân thủ cấp ẩm vang bay lên, lúc trước là vị này xưa nay ngạo mạn lại không biết biến báo tư pháp chân quân sự khốc liệt trấn nhiếp của Tiên Thần Sát Lu Biến, nhìn thấy vị kia tư pháp thiên tôn quanh người, một bàn tay nhấc lên, cái kia lấy cái chết là giản tư pháp chân quân thủ cấp, phất tay áo, tay áo phiêu diêu, nửa quỳ dưới đất, nói thẩn, xin lỗi. Lại trì hạ không nghiêm, ra bề này, lấy kẻ này chi máu đen lây dính lăng tiêu bảo điện chi thánh. Xin mời Ngọc Hoàng, trị tội. Địa vị cao nhất nghiên cứu phía trên Ngọc Hoàng trong mắt đã tại trên ngọc thạch bàn tay có chút siết chặt, thế nhưng là cuối cùng vẫn chậm rãi bung ra, từ Hoan Lê nói, "Hậu táng đi." Tư Pháp Đại Tiên Tôn trong mắt nói bệ hạ, "Nhân thiện." Chợt đứng dậy, dẫn theo cái kia chết không nhắm mắt Tư Pháp Chân Quân thủ cấp, cung bái Ngọc Hoàng, nhanh chân mà đi. Phía sau Lăng Tiêu Bảo điện bên trong đều tĩnh mịch, sau đó một vị một vị tiên thần hành lễ, cáo lui rời đi, cao miểu Lăng Tiêu Bảo điện bên trong chỉ có vị kia Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn một mình tồn tại. Lão Thiên Quân tở dài, giở đi thời điểm, đem ngã trên mặt đất Tư Pháp Chân Quân thân thể đỡ thẳng, cuối cùng hướng phía cái kia cao nhất chỗ chất tay, quay người rời đi. Ngọc Hoàng đại thiên tôn trong mắt, cái này cao miểu mà khoảng không địa vương, chỉ còn lại có cái kia không có thụ cấp tư pháp trấn quân. Vãng Lạc uy mắng nhìn lấy Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bàn tay nắm chặt, hồi lâu chưa từng buông ra. Được rồi, trừ bị, chính là như vậy, xin đem Ngọc phủ đều phóng tới trong dãy núi. Nhớ kỹ tránh đi yêu hoàng dưới trướng đám gia hỏa, không nên cùng bọn hắn sinh ra xung đột. Ta yêu tộc, mặc màu đỏ kình trang thiếu nữ đứng ở trên tảng đá, một bàn tay nắm kiếm, sau đó tay phải hào sáng vùng một chút, rất có ba phần đạo tặc trong trại đại tỷ đấu lưng bị, chúng quanh đứng đấy yêu quái đều cùng nhau giơ lên minh khí hô to. A Sau đó thiếu nữ Mimi lại rất hào sảng thua tay nói, làm xong đằng sau, mời mọi người ăn hạt bưởi bánh. A, thế là bầy yêu nhiệt tình lập tức sập cái nó nữa, thế nhưng là nhìn thấy đại tỷ đầu trong tay thanh kiếm kia, cùng so với năm đó Lao Hoàng Nưu càng hôn đản đột phá, đành phải lại giơ lên binh khí, rất là qua loa hô to vài câu, tựa như là những mẩy mấy trăm hơn ngàn tuổi đám yêu quái, hay là rất thích ăn ngon ngọt hạt bưởi bánh một dạng. Cũng không phải mấy tuổi tiểu mao hài tử. Lão tử hơn ngàn tuổi a. Hơn ngàn tuổi, đại yêu vương. Ngươi muốn ta ăn hạt bưởi bánh, ngươi có phải hay không xem thường ta? Thế nhưng là nghĩ nghĩ thiếu nữ kia không hợp tói thường sức chiến đấu, bằng không ăn đánh bằng không ăn hạt bự bánh, đây không phải cái khó làm lựa chọn. Thế là bầy yêu bên trong 30 tên các loại yêu vương điệu tiên đô tiếp nhận Thái Sơn sắc lệnh cùng đại tỷ đầu cá biệt. Cầm giấy đuổi địa đồ, bước lên hành trình. Mặc dù không biết cái đồ chơi này có chỗ lợi gì, nhưng là đại tỷ đầu đều nói rồi, chúng ta liền làm không được sao? Còn không cần lên đi liều mạng. Tốt bao nhiêu. Thiếu nữ nhìn xem những yêu này các vương đều tiếp nhận mệnh lệnh xuất phát, hai lòng ngồi ở chỗ đó, dự định đằng sau liền mang theo tể bộ hoặc bức tranh đi cầm trâu, chính là bận rộn tốt như vậy mà hồi thôi một chút, thiếu nữ nghĩ nghĩ, lấy ra tầm gương đến, mang theo ý cười, muốn đi hỏi một chút Tề Vô Hoặc, đằng sau cho mọi người chuẩn bị cái gì tốt hạt bột bánh. Hắc hắc, lần này, thế nhưng là thật bất bạt ta. Nhất định phải làm cho Vô Hoặc hảo hảo tán dương một phen bạn bản bân cầm tiên tử. Sau đó, sau đó a, liền muốn hắn chuẩn bị cho ta một trăm phần không giống với điểm tâm. Bạn cô nương một phần cũng không cho hắn, liền để hắn nhìn ta ăn. Thế nhưng là rất kỳ quái, chính là liên lạc không được. Thiếu nữ ý cười hơi ngừng lại, nghi hoặc không hiểu, kỳ quái, Vô Hoặc trước đó không phải nói, hiện tại là an toàn thời điểm sao? cũng không có hiện tại không có khả năng liên hệ hắn pháp lực vết tích tín hiệu. Ừm, có. Đang nghi ngờ thời điểm thiếu nữ phát hiện Bắc Đế Kính, cũng hoặc là nói là 8000 năm trước cổ nhân Hoàng Cùng Linh Bảo Thiên tôn chế tạo 15 mai tấm gương nổi lên hư quang, thiếu nữ mang theo ý cười đi xem, mà tại Phong Đô thành bên trong, Nam Vương Quỷ Đế cùng Phương Bắc Quỷ Đế đều bị tầng tầng lớp lớp trận pháp phong ấn, trấn tại Phong Đô thành trung ương nhất chỗ. Nam Vương Quỷ Đế nhắm mắt dưỡng thần, mà Phương Bắc Quỷ Đế không cầm được đang tức giận gào hét, uy quyền đấm vào hư không. Chỉ là nhưng vào lúc này, Nam Vương Quỷ Đế lại bỗng nhiên phát giác, bên hư mình, Huyền Chân đưa cho chính mình cũng lạ trước đó để thể vô hoặc thấy được đi qua phát sinh chi chiến tấm gương nổi lên lưu băng, tấm gương đối diện, tựa hồ là một vị sáng tỏ thiếu nữ, tại cẩn thận từng ly từng tí nói nhỏ, vô hoặc vô hạng. Nam vương vị đế liền giật mình, chợt hơi biến sắc mặt, muốn che giấu tấm gương, đã tới không kịp. Thế là nào giống như là chim sơn ca một dạng nhẹ giọng vi nhuyễn tiếng cười biến mất, tại tấm gương đối diện tiểu nữ, dưới ánh mặt trời, thấy được đối diện ú lãnh phong độ thanh tao. Thiếu niên đạo nhân bị đâm xuyên trái tim cùng thần hồn, treo mắc ở chỗ cao, máu tươi khô cạn, hai mắt thất thần. Chương 312, quẻ 12, gần bên trên khuôn bên dưới Thiên địa phủ, viết, phủ tự thái đến, 1, 1, chương 312, quẻ 12, càn bên trên khôn bên dưới, Thiên địa phủ, viết, phủ tự thái đến, 1, 1, chương 312, quẻ 12, càn bên trên khôn bên dưới, Thiên địa phủ, viết, phủ cực thái đến, Vương Nam Quỷ Đế chỉ ở sát na liền nhìn ra thiếu nữ kia đáy mắt thất thần, cùng từng tia phảng phất thôn phệ hết thảy chỗ trống, nàng cũng đã từng trải qua, Phương Nam Quỷ Đế nam đàn con trị ở. Sát na liền đem một mặt nải tấm gương che lấp đứng lên, cũng đem thiếu niên kia đạo nhân bọn mình bị treo lơ lửng một màn che lấp đứng lên chỉ là một màn này đã sớm như một cây trụ thủ bình thường đột xuyên nhập thiếu nữ kia đáy lòng. Trong ngay mắt, liền có một loại nào đó trống trải cảm giác đã mất đi. Kỳ thật cũng không phải là đau nhức kịch liệt giống như đau lòng. Cái kia ngay từ đầu hiện lên ở trong đáy lòng, nhưng thật ra là một loại sợ không kịp sợ không tới chỗ trống cảm giác, thậm chí không có cái gì bình thường, chỉ là có một loại cảm giác không trấn thận, cùng một loại chất thực, thiếu niên ngạo nhân kia đã bỏ mình. Là sẽ có khó chịu, nhưng lại không nhiều, càng giống là cách một tầm bằng ánh nắng. Cái này có lẽ có đạo tâm ảnh hưởng, nhưng là càng nhiều hơn chính là bởi vì không có chút nào tự cảm giác. Đối với mấy ngày trước đây mới đàm Tiếu Hảo hữu rồi đi, nàng không có sợ hãi, không có sợ sệt, không có thương tâm, nàng chỉ cảm thấy hoảng hốt, giờ khắc này trong nội tâm cũng không có chút nào xúc động, chỉ là nghĩ, a, vô hoặc na xuống, về sau không có, sẽ không lại xuất hiện trước mặt mình, sẽ không lại cho mình dạng tuyệt đạo pháp. Nói như vậy, lão sư lại trách móc nặng nề mình, cũng có chút nhức đầu. Không có người nào có thể cùng chính mình chia sẻ mỗi ngày sinh hoạt, không có cái gì ăn ngon lại cho chính mình đưa tới chính mình cũng không cách nào cùng vô hoặc chia sẻ sinh hoạt thú vị độ bật, cùng những cái kia không có cái gì ý tứ sự tình, không có người nào cùng mình đi thiên hà đắc nước, không có người nào đang cười nói ra thiên hà giữa ta đủ lợi như vậy. Tại ước chừng 10 cái hô hấp đằng sau, trời sinh cung sợ đạo tâm mang tới tâm tính, cùng loại kia tuổi nhỏ người nhất là có được, không sợ hãi nội tâm như là xuân nhật sông băng hòa tan, bị phá hư hầu như không còn, sau đó là một loại sinh lý tính bên trên tấn cổ, để Vân Cẩm có chút thở không nổi, nàng nắm chính mình quyền, muốn đem tâm tính như vậy bóp chết tại trong năm đẫm, nhưng là càng là năm nay Càng làm muốn khất chế liền càng có một loại thống khổ. Cuối cùng nàng gái muối mọ như, cơ hồ phải có thứ gì từ trong hốc mắt chảy ra, căn dăng, nửa đầu. Không biết, tuyệt đối sẽ không. Nàng nói với chính mình. Sau đó nhưng vẫn là không chế không nổi, giơ cánh tay lên, dùng tay áo lung tung sát qua con mắt, hốc mắt phiếm hồng, khuôn mặt đều có chút bật biểu, cuối cùng mày kiếm của nàng giơ lên, con mắt mặc dù còn phiếm hồng, nhưng vẫn là loại kia phong mang tất lộ bộ dáng, gàn từng chữ một, tuyệt đối sẽ không. Trong bàn tay nàng kiếm nhấc lên, chỉ vào bầu trời cùng nơi càng xa xôi hơn, ngươi là đủ bố hoạch. Ngươi là thái thượng hoàng uy, ngươi là trên trời dưới đất, từ xưa đến nay tuyệt không cái thứ hai đủ bô hoặc. Thế làm sao lại chết tại phong đô? Ta không tin. Cái này tất nhiên là kế sách của ngươi, ta không tin, ngươi tuyệt đối, tuyệt đối còn sống. Tuyệt đối còn sống. Vân Cầm hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi, năm kiếm bàn tay run nhẹ nhẹ, tự nói bắt đế báo cáo, lại lời nói, người cầm kiếm, tâm cảnh tươi sáng, cẩm tâm dạ, đạo tâm không đổi, sát trấn phất bắc, lấy giết hộ sinh mà chứng đạo. Toàn cương ngọc hành đủ thất chính, tổng tiên kinh mỹ, nhược nguyệt tinh tốc cưỡng bốn giờ, đi hoàng đạo tiến viên. Vạn tượng tông sư, Trừ Thiên thống ngữ. Ta sẽ không, tuyệt đối sẽ không lô mãng, người cầm kiếm, cẩn tâm này định, bác đế nhất mạnh, làm sao lại mất lý trí, ta sẽ làm xong ngươi giao cho ta sự tình, sau đó chờ ngươi trở về, sau đó, mắt đỏ vành mắt thiếu nữ cắn răng, hung hăng nói, cản chết ngươi, cho nên, nhất định phải trở về. Nàng không tin thiếu niên kia đạo nhân vẫn lạc, sợ hãi lấy đây hết thảy, nhưng lại tuyệt không chịu tin tưởng thiếu niên kia đạo nhân sẽ chết tại phong đô, nàng túy người, dùng đến bây giờ còn đang phát run bàn tay, đem vừa rồi thất thủ rơi trên mặt đất bức tranh cầm lên, đã dùng hết chính mình mạnh nhất tốc độ trên phía cầm châu mà đi. Chỉ là thiên địa đã có cử động. Hôm nay lang tiêu bảo điện phía trên sự tình, lấy khó mà hình dung tốc độ cấp tốc quyết tán, chỉ là tại tin tức này quyết tán thời điểm, cũng không có tiên các thần chú ý tới, ngày xưa truyền bá tin tức nóng nhất cắt lao hàng nhiều, lần này ngay cả cái giấm đều không có phóng xuất, không cần phải nói là không cũng có thả ra một cái giấm đến, liền ngay cả đầu đều không có bốc lên. Ở trong thiên đình, tuyệt không một cái ngu dại hạ người, chuyện hôm nay cũng đã chứng minh, Ngọc Hoàng cũng không uy nghiêm cùng lực lượng. Không cách nào lại gắn bó thiên đình cái này to lớn, khổng lồ, uy nghiêm, mênh mông. Lổng Giang. Một ngày này, sau này đã xuất bộ Mã Phản, Tư pháp chân quân lấy cái chết giáng Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng trợ ơ hậu thủ, tư pháp liên tục hai lần. Thế là Ngọc Hoàng uy nghiêm lung lay sắp đổ, thế là toàn bộ thiên đình trật tự bắt đầu sụp đổ. Lượng tiếp chính là lên, lúc có đại cơ duyên, đại chém giết. Thế là ôn bộ bắt trước hậu thủ, phản thiên. Ôn bộ chi chủ Ôn Đại Đế xuất 3 năm đi ôn xứ giả, chém giết thiên đình chiến tướng, mà hậu chiêu Cẩm Thần Bình quay lại tại đại điện, cất tiếng cười to, ha ha ha ha, hậu thiên chi đạo đã bị đánh mỡ, đa tạ ngươi à, hậu thủ, không phải ngươi nói Chúng ta làm sao biết Ngọc Hoàng vậy mà đã suy yếu đến cảnh giới rằng này? Làm sao lại biết? Chúng ta chém giết thời đại tiền đến. Ha ha ha ha, 3 năm đi ôn sử dạ, nệ ta hiểu lệnh. Tại Đông Nam, Tây Nam tứ phương trải rộng ôn dịch, đạo của ta khí, còn cần 30 triệu sinh hồn bởi vì ôn dịch đau nhức kịch liệt mà chết trận, phương có thể thành tựu. Ha ha ha ha, trật tự không còn, bây giờ mới là chúng ta vui sướng thời đại. Tôn đế quân chi lệnh. Trên trời giáng xuống các loại ôn dịch, đều là dồn người tại chết, có thể khiến vạn vật không có seeker, không có beacon. Vỹ Thương Hàn, vậy ngổ mùa, ôn dịch, tất bệnh đều là mạnh mà hữu lực, một ngày mà bệnh, ba ngày mà đau nhức, năm ngày mà chết, bảy ngày chính là thần hóa đũ huyết, cũng không tô đủ, đem ngàn dặm không gà gáy, vạn dặm không mạch cốt, mịt cuốn, tính mịch bao phủ lại địa. Lựa bộ 1 phần 3 chiến tướng, bắt trước hầu thổ, phản bộ trước cung. Thế là trên bầu trời, lưu hỏa mã động, muốn rất xuống nhân thế, nhấc lên vô tận lực diễm, lấy thành bản thân hủy diệt chi đạo. Chương 312, quẻ 12, càn bên trên khôn bên dưới, thiên địa phủ, viết, phủ cực thái đến, 1 2, chương 312, quẻ 12, càn bên trên khôn bên dưới, thiên địa phủ, viết, phủ cực thái đến một, hai, Hai, Thái Tuế bộ, Thái Tuế xuất lĩnh 12 ngày đất Khô Chi, bắt trước hậu thổ. Phản trời. Thái Tuế chính là hung thần, bình thường chi sinh linh, dù là chỉ là đụng vào Thái Tuế xuất hành, đều sẽ tổn hao nhiều hao tổn nguyên khí, bây giờ rốt cục lại không câu thúc, cất tiếng cười to, "Ngươi lai, like. hạ viên, a không, Ngọc Hoàng đã suy yếu đến tận đây, vậy bọn ta tại sao phải sợ hắn cái chim?" Mấy cái này cực kỳ công xưởng, lão tử mang khó chịu chết. Ha ha ha, là thời điểm tái hiện Thái Tuế bộ uy danh. Thủy bộ, Thủy Đức tinh quân bắt trước hậu thổ phản thiên. Toàn bộ thủy bộ đúng là đi một phần 3 thủy hệ thần linh. Nhưng là Thủy Đức Tinh Quân chưa từng rời đi, mà là một lần nữa đổi lại Cổ Đại Thần Linh Tư Thái, tiến về Thiên Hà Trỗ, sau đó lấy tay hàm Thiên Sông, muốn trực tiếp đem cái này thiền bên trên Thiên Hà trực tiếp dẫn dắt nhập trong nhân thế, tái hiện thời đại thượng cổ thủy thần đạo chủ dìm nước thiên hạ cựu châu hành động vĩ đại. Bèn, đột nhiên, một cỗ bảng bạc liệt diễm bước lên ngăn cản, một cây trường thương đầm già, ngạnh sinh sinh cản lại Thủy Đức Tinh Quân động tác, Thủy Đức Tinh Quân con ngươi có chút co rút lại, đột nhiên lui lại, hai tay giao hòa, vô lượng trọng nước nổi lên đem ngọn lửa màu tím này dọa cắt, nhưng là loại kia phảng phất muốn thiêu đốt thần hồn giống như kịch liệt thống khổ hay là để rủi đức tinh quân con ngươi hơi co lại, nói, "Chu Lăng, ngươi đang làm cái gì?" Chu Lăng đại đế cả giận nói, "Ta mới muốn hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hạo Thiên bệ hạ đã từng có lệnh, không thể can thiệp nhân gian sự tình, ngươi là muốn làm cái gì?" Thủy đức tinh quân thản nhiên nói, "Hạo Thiên, ngươi nói cái kia đệ ép chúng ta mang lên cung xiển, lấy tên đẹp thiên đình Hạo Thiên. Đáng tiếc, hắn đã chết, mà hắn truyền thế, thật sự là quá yếu đốt, cũng thật sự là quá nhu nhũ chút, bây giờ bất phàm, khi nào muốn phản?" "Hừ, đã sớm nên dìm nước Cửu Châu, trọng tục chứng đạo cộng công nghi quý." Nam Cực Chu Lăng đại đế nói dìm nước Cửu Châu. Hắn nhíu mày, mặt mũi tràn đầy căm ghét, nói ngươi liền xem như dìm nước Cửu Châu cũng thành không được cộng công. Thùy Đức Tinh Quân nói ngươi là muốn ngăn cản ta. Nam Cực Chu Lăng đại đế cười lạnh nắm tay, trung quanh ngọn lửa màu tím bốc lên cuồn cuộn, nói dìm nước Cửu Châu, mặc dù ta không thích nhân gian những cái kia nhỏ yếu hầu thiên sinh linh, nhưng là ta càng không thích như ngươi loại này ở thời điểm này liền xé bỏ quyết định, phản loạn hảo thiên phế vật. Hừ, chỉ là Tinh Quân, liền xem như một bộ chi chủ, cũng chỉ là cái phế vật cho bản toán, chết đi. Ở bên ngoài Nam Cực Chu Lăng Đại Đế chưa từng hưởng ứng Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế hô ứng, lựa chọn ở chỗ này trực tiếp cùng Thiên Đình Thủy Bộ Chư Thần giết, nơi này là thiên hạ, thế là hôm nay liền có thể nhìn thấy, rõ ràng là dáng chiều thời điểm, hồn tinh đã sáng lên, như ẩn như hiện, có hải tử bưng một chén nước chè đứng tại chỗ cao, nhìn lên trên trời sáng trưng, chân trời vân khí giống như là giàn đỏ. Nhưng lại không biết, tại vân khí phía sau, như phản Thiên Đình Lựa Bộ Chư Thần hóa thành một vòng một vòng dựng được hỏa cầu hướng phía đại địa rơi xuống, đều là bởi vì giải khai trật tự trói buộc mà cất tiếng cười to. Nhìn xem trong nhân thế, bọn hắn không quan tâm sinh linh, mà là thân này hành đạo, thì tất nhiên muốn tại vô tận trong liệt diễm bước lên. Mực quả lạ, lại ngọt lại hương mực quả lạ. Nước trẻ, ai muốn nước trẻ? Nhân gian thành trì phồn hoa, ma kỳ đều là đã không tại. Thế là thành trì bại lộ ở bên ngoài. Nó lướt hại tử đứng tại chỗ cao, vươn lấy nước trẻ, chưa từng phát giác được nước trẻ bên trong nổi lên từng tia đại biểu cho ôn thần dịch khí, ngon ngọt nhấp một hớp, nhìn xem cái kia mạng lớn mạng lớn, không gì sánh kịp, sáng lạn động lớn dáng đỏ, vui vẻ không thôi, nhưng lại không biết vì sao, khuôn mặt nổi lên dị thường đỏ ửng. Con mắt đều phát đau đớn, đột nhiên, quen như là thiên khung chí nữa ra, như là hừng hực hào quang. Một đạo đáng sợ lôi đình chỉ là trong một chớp mắt quét ngang hư không, tiếng sấm khủng lồ như là thiên tần gầm thét, giống như rút ra trường kiếm minh thiếu, đem tất cả mọi người dọa đến rung động, cái này kinh khủng tiếng sấm ào ầm, ầm lướt qua hư không, tại sát na hừng hực đằng sau, cái kia mỹ lệ tuyệt cảnh dáng đỏ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nữ hài bị tiếng sấm dọa đến trắng bệ, trong tay nước chè đều đổ, trên người dịch bệnh tại sát na bị lành tan. Mộ thân rất sợ hãi. Chớ sợ chớ sợ, đáng tiếc nữ tử kia ngẩng đầu, nhìn thấy dáng đỏ mỹ cảnh biến mất, có chút không thế nào vui vẻ lầu đầu nói, thật sự là, thiên lòng lôi a. Có như vậy đi coi như vậy đi, có thể muốn trời mưa, mau mau trở về đi. Ân, về nhà. Mà trên bầu trời, lựa bộ chi thần tim bị một thanh trường thương đâm xuyên, hai tay của hắn nắm lấy đâm xuyên qua chính mình lôi thường, không cam lòng đến cực điểm cảm giác được cái kia xâm nhiên sát cơ tại thể nội lưu chuyển, mà cuồng phong nổi lên bốn phía, nam tử đối diện người mặc áo giáp, bên hông rủ xuống một viên tạo hình đặc thù lợi bài. Bác cực, trừ ta viện vì cầu đạo của ta, nhu phản tiên định muốn chứng tự thân chi đạo, muốn độ sát và linh, phù mệnh, trùng, lối đỉnh nổ tung, thế là hỏa thần chiến tử, cầm thương chiến thần nhấc lên mũi thương, hờn đâm lại. Lựa bộ phản đồ hỏa linh tướng quân, đệ tội. Đông dạng xuất hiện ở địa phương khác nhau xuất hiện, lựa bộ 1/3 chết tận, vị bác cực khu, tả viện đều chìm giết, mà hà muốn muốn ba bước ôn dịch tại thương sinh ôn bộ bị nổ tận gốc, tất cả bởi vì Ngọc Hoàn Uy Nghiêm phát tới, mà dần dần hưng phấn muốn truy đuổi con đường của mình tiên thần đều một lần nữa ý thức được một việc, đó chính là, mặc dù Hạo Thiên đã vẫn, tứ ngữ đều là tán. Còn còn có bác cực tự vi, một tay chống trời, Lồng giam này, bọn hắn ra không được, quay chung quanh tại Nam Thiên Môn bên ngoài, còn đung đưa không ngừng, không biết mình lần nên phải thừa dịp lấy cơ hội rời đi tiên đỉnh đốc thúc, từ đó tùy tiện, liền có thể chứng đạo nghi quý, cũng sẽ không tuân theo thiên giới không cho phép tiên thần tại nhân thế cố tình làm bậy ước định, ngay tại chưa quyết định tiên tần đống nhân nghe được áo giáp thanh âm. Bọn hắn cứng ngắc đầu, nhìn thấy Nam Thiên Môn bên ngoài, từ người từng người mang theo dữ tợn mặt nạ chiến tướng dạo bước mà đến. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, trên thân nhuốm máu. Khi thấy người cầm đầu thời điểm, tất cả tiên thần sắc mặt trắng bệch, chỉ còn lại có từng tia sợ hãi. Đó là bất đế Chương 312, quẻ 12, càn bên trên khôn bên dưới, thiên địa phủ, viết, phụ cực thái đến. 2.1. Chương 312, quẻ 12, càn bên trên khôn bên dưới, thiên địa phủ, viết, phụ cực thái đến. 2.1. Tự mình mặc áo giáp Bắc Đế, cầm trong tay chiến kiếm Bắc Đế, bọn hắn tối đầu xuống, nhìn xem Bắc Cực Tử Vi đại đế chiến bào nhuốm máu, từng bước một đi hướng phía trước, nhìn xem tay phải của hắn cầm kiếm, tay trái dẫn theo một viên thủ cốc, đó chính là Mưu phản tiên lĩnh, dự định muốn ồ. Nhắm toàn bộ Dương Gian, dự định lấy Ức vạn sinh linh làm tế thành đạo ôn đại đế quân. Chính là lớn phẩm tiên tiên Thiên đỉnh thượng tứ bộ Lôi Hỏa ôn đấu bên trong một bộ chi chủ. Kém hơn trời động, linh xem đại đế, nhưng cũng không xa. Là Bắc đế chỗ chém. Trong vòng ba chiêu, mau giết. Chiêu thứ nhất tùy ý nó công mà chính mình bắt động. Chiêu thứ hai đánh sơ sát kỳ công thể. Chiêu thứ ba, chém đầu. Đế, đế quân chúng ta, gặp qua đế quân bái kiến đế quân hoàng hốt thanh âm, nguyên bản có đầu tưởng toàn bộ đều đang sợ hai phía dưới thu liễm chính mình muốn tìm. Ân. Bắc Cực Tử Vi đại đế thanh âm bình tĩnh, trong mắt của hắn bình tĩnh mà mênh mông, chỉ là nhìn xem phương xa, nhưng lại để tất cả tiên thần đều không có hạo tiên không tại không có người nào lại có thể ước thúc bọn hắn, bọn hắn có thể cố tình làm bậy tâm tư ý nghĩ này, tại nhìn thấy ôn bộ chi chủ thủ cấp thời điểm, toàn bộ đều tiêu tán sạch sẽ. Mà lúc này đây, tất cả tiên thần cũng đều ý tứ được. Bắc đế luôn luôn tiềm ẩn ở phía sau, tựa hồ đối với cái gì đều không thèm để ý, nhưng là Bắc đế lại là lục giới trật tự cuối cùng một vòng. Chỉ cần Bắc đế còn tại, như vậy tiên đỉnh liền vĩnh viễn là trấn áp bọn hắn ra tâm cùng cẩu đạo lâm giam. Rãy dụ mà không thoát, trốn không thoát. Bắc cực tử vi đại đế từng bước đi qua cái này ngự đạo, trợ thứ bộ một trong chúa tể giả ôn đại đế thủ cấp trợn mắt tròn xoe. Cuối cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế đi tới Lăng Tiêu Bảo điện phía trước, bàn tay của hắn đặt tại Lăng Tiêu Bảo điện bên trên, bình thận đợi ra. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo điện bên trong hỏa trụ đều đã dập tắt, vẫn khí tiêu tán, ngọc trụ cao lớn, nhưng lại có một loại tĩnh mịch giống như hám. Ngọc hoàng đại đế ngồi tại chỗ cao nhất, mà bị đẩy ra Lăng Tiêu Bảo điện có một vẻ ánh sáng chiếu phá đêm tối, môn điên trong khe hở, nhìn thấy chìm tóc khuôn mặt cùng con người băng lãnh, trong tiếng kẹt kẹt, to lớn vô cùng Lăng Tiêu Bảo điện bị đẩy ra, trầm tĩnh tiếng bước chân vang lên, tại cái này Lăng Tiêu Bảo điện bên trong quân quẩn, từng bước một tới gần. Cuối cùng vị này bắt đế run tay đem ôn bộ chi chủ đầu lâu ném xuống đất. Đầu lâu này trên mặt đất lộn vài vòng mà rơi trên mặt đất. Chèn. Bắt đế kiếm chống đỡ chạm đất mặt, bàn tay của hắn rộng tung đình, bình tĩnh đặt tại trên chuôi kiếm, cũng không từng thấy lễ, hắn áo giáp hộ mạc, phía trên máu tươi lại đều là điếc vết, con người bình hẳn, phản phất chém giết trước đó cùng là tiên đỉnh đế quân ôn bộ chi chủ, không có chút nào chút nào gợn sóng, chỉ là thản nhiên nói, "Bệ hạ, cỡ gì như vậy bị thương?" Ngọc Hoàng không trả lời. Sau một hồi, nói thanh, "Đem phản loạn tiên thần đều chém giết sao?" Bắc Đế thản nhiên nói, muốn bị họa thương sinh lịch loạn lục giới trật tự đều bị chém. Đây là chúng ta nên năm ước định." Ngọc Hoàng hồi đáp, "Đó là ngươi cùng ước định của hắn, không phải cùng ta." Hậu Thổ nói, "Hạ Thiên Nữ hẹn đã là qua lại, nàng nói không có sai, không, có sai á chỉ là." Khèn cũng không từng đối với Hậu Thổ động thủ đi. Bắc Đế ngồi đáp, "Hậu Thổ là đại địa chủ thể, nàng nếu là bỏ mình, sẽ để cho địa mạch sụp đổ, nàng không có việc gì." Ngọc Hoàng trầm mặc hồi lâu, nói khanh, "Vì sao không tự lập, vì sao muốn phụ tá ta như vậy cái gọi là thiên đế? Ta đã không phải Hạ Thiên" Bắc Cực Tử Vi đại đế từng bước một hướng phía trước, hắn đảm ở bạch ngọc trên bậc thang, phía sau áo khoác hơi rung nhẹ, áo giáp giáp la mã sắt tán mát ra một cỗ sâm niên đáng sợ sắc cỡ, to lớn áp bách khí tức phảng phất là một loại nào đó manh thu tại nô gia nhanh đuốt bình thường hướng phía tứ phía trải rộng ra, hắn đứng tại Ngọc Hoàng bảo tọa trước đó, đứng vững, áo khoác rủ xuống, mang theo gió còn mang theo mùi máu tanh. Vĩnh Tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt thấy không rõ diện mục Ngọc Hoàng đại đế, nói ta gần bó, không phải ai thống trị, mà là năm đó chúng ta cùng nhau phân chiến cái kia chỉ thế, cái kia cái gọi là đại năng cùng tiên thần, không có khả năng cố tình làm bậy trật tự. Ngạc Hoan tiếng nói khang hàn, vẫn còn mang theo loại kia mờ mịt, cao cao tại thượng cảm giác, thế nhưng là, thế nhưng là cái này đã như một tòa lung lay sắp đổ nát phong허, khanh cần gì phải lấy bài khiên chi? Bởi vì như cái nhà này nện xuống lời nói, kỳ nguyên này sinh linh tử thương quá nhiều. Ngạc Hoan rốt cục nhịn không được thở dài nói, khanh rõ ràng là chủ trì chết ngự, nhưng vì sao để ý nhất những ngày Bắc Đế thản nhiên nói, ta chi ngự cùng hậu thổ câu trấn các biệt, chính là lưỡng thúc. Phương Bắc chủ chết, bản tọa cũng không phải là không chế chết, mà là tại lưỡng thúc chết, chết không thể phế, nhưng là cũng không thể vọng. Vậy Hạ tựa hồ thật lâu liền muốn hỏi thăm, vì sao ta muốn chống đỡ? Bởi vì ta tin tưởng, kẻ đến sau bên trong tất có có thể không dẫn đến vạn vật chết tận thời điểm để phòng này một lần nữa tạo dựng lên, ta cũng tin tưởng, làm Hạ Tiên chuyển thế, kế thừa hắn căn cơ ngươi, một ngày nào đó có thể trưởng thành đến một lần nữa nâng lên trật tự công lao sự nghiệp. Mà tại trong cái thời gian này, luôn có ai muốn đứng ra gánh bó cơ sở nhất cùng sau cùng trật tự, chấn áp ở trong tiên đình những ngày yên thận, mới có thể để cho lục giới không đến mức lại lần nữa hóa thành chết chạng biết tại sao, sinh chẳng biết tại sao lại ngủ. Thế nhưng là, ta không phải hắn. Sau cùng trong thanh âm cuối cùng từ giọng lớn, mênh mông, thanh âm mờ mịt biến thành trong sáng non nớt thiếu niên âm sắc. Đại biểu cho thiên đế mũ miện rơi xuống, ngồi tại Ngọc Hoàn vị cách bên trên, chỉ là cái nhìn qua 14, 15 tuổi thiếu niên. Ta không phải hắn, không phải Hạo Thiên, thậm chí không phải là các ngươi nói Ngọc. Ta cái gì đều không nhớ rõ a, dạng này ta, căn bản là không có cách gắn bó lục giới cho tự, quá nặng đi, quá nặng đi, cái gì đều không nhớ rõ, hỗn hỗn độn độn còn sống thiếu niên cắn răng, hồi ức hôm nay liều chết can gián chân quân, hai mắt fiếu hồng, đáy lòng có một cỗ sát khí, nhưng là bất đễ không có cái gì vận sóng. Hắn túy người, đem cái này mũ miện nhấc lên, thản nhiên nói: "Ngươi có căn cơ của hắn, ngươi sẽ trở thành. Ta cuối cùng chỉ có thể ngăn được nam cực, nếu thật đi đến một bước cuối cùng, ta ngăn được nam cực, liền cũng là nam cực tại ngăn được ta, còn lại chư tiên thần lại không giúp thúc, thì tất nhiên nghịch phản thiên địa, chỉ có ngươi mới có thể chân chính đặt vững trật tự." Thế nhưng là, khanh một thân một mình không sao. Chương 312, quẻ 12, càn bên trên khôn bên dưới, thiên địa phủ, viết: phủ cực thái đến. 22, chương 312, quẻ 12, càn bên trên khôn bên dưới, thiên địa phủ, viết: phủ cực thái đến. Hai, hai, Hai, hai, Bác Đế Bình Thản nói, cho nên, ngự không cần quá nhiều. Quá nhiều thì khó mà gắn bó trật tự, thì tâm tư người biến. Bây giờ, hậu thủ không ở trên thiên đỉnh, chỉ còn câu trận, năng lực, Ngọc Hoàng, bản tọa sẽ trợ chống. Cho nên ngươi muốn trưởng thành đứng lên, nhưng là nếu ngươi trưởng thành không nổi lời nói, bản tọa cũng sẽ đem ngươi thay vào đó. Đang nói những ngày thời điểm, Bác Đế đáy mắt chỉ có bình thản, hắn đem ngũ miện đeo tại từ 8000 năm sau liền mất đi hết thảy ký ức, thậm chí dựa vào Huyền Đô đan dược mới có thể gắn bó thanh tỉnh Ngọc Hoàng đỉnh đầu. Nói duy như vậy, mới xem như đứng lên ba cái cấp kỵ cho đó một trận đụng dao. Hạo Thiên ngập ngừng, không nghĩ tới vị này thiên giới sau cùng chiến thần cũng là như thế, vô ý thức nói thế nhưng là, khách lạ của ta Bắc Đế Bắc Cực Tử Vi đại đế là đầu, nói không, ta không phải ngươi Bắc Đế, lập định của ta là cùng Hạo Thiên hoàn thành. Cùng ngươi đồng hành ngữ còn chưa từng xuất hiện. Cái gì? Bắc Cực Tử Vi đại đế quay người, hắn áo khoác có chút giơ lên, ánh mắt của hắn yên tĩnh, từng bước một đi tại trống trải lang tiêu bảo địa bên trong, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái nâng lên, bình tĩnh nói cái gì? 1000 năm, 1000 năm thời gian, ngươi cùng hắn đi vượt qua ta rước về phía lục giới, hoặc là các ngươi bị ta hủy diệt. Trước lúc này, ta sẽ duy trì lấy lục giới trật tự, ta sẽ vì thường sinh trấn áp cái này toàn bộ tiên giới hết thảy tiên thần. Chỉ cần bản tọa còn sống, ta sẽ để cho các ngươi đoán trước tương lai một góc. Bắc Cực Tử Vi đại đế nhanh chân tiến lên, Ngọc Hoàng nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời nói không ra lời, trong lúc ngẩn ngơ, lại phản phất thấy được rất nhiều rất nhiều người, nhìn thấy bọn hắn ngay tại nam tử kia Đả Hữu, đều là từ làm thiếu, đều như vậy nhìn quen mắt nhưng lại lạ lẫm, từ lễ nghi tiếp kỳ bắt đầu đến bây giờ, đã từng vô số cùng chung chí hướng chiến hữu cùng tiên thần, Phục Hy, Câu Trần, Trường Sinh, Hầu Tổ, Trúc Long, Trúc Dung, Cẩu Công. Bọn hắn cộng đồng đảng điếu, bọn hắn tương ước định đặt vũ trật tự. Sau đó, phản bội, cái chết, sinh tử tan thành mây khói. Hoàng Hốt thời điểm, Ngọc Hoàng nhìn xem cái kia cứng rắn bóng lưng bên cạnh, từng bước từng bước, đã từng nâng chén cùng uống, đã từng sinh tử đồng bảo thân ảnh dần dần biến mất, không phải tất cả tiên thần đều có thể ngăn được chính mình cầu đạo dục vọng. Đệ nhất tiếp thị, Bác Đế sinh ra. Đệ nhị tiếp thị, Bác Đế phi chiến tử, Hỏa thần Trúc Dung, Thủy thần Cẩu Công phản bội. Đảo phạt chi, đệ nhị kiếp kỳ, thảo phạt thái nhất. Hạo Thiên vẫn lạc. Hoa hoàng chiến tử, hầu thủ ẩn thế. Phục hy chiến tử. Bắc cực tử vi đại đế cùng nam cực trưởng sinh đại đế gán bó lục giới chư tử. Đệ tam kiếp kỳ, vậy quỷ tung hoành nhân thế, Câu Trần thượng vị Thiên hoàng đại đế, Bắc cực tử vi đại đế chém xuống một nửa vách, hóa thành Bắc Câm Phong đều đại đế quân, dùng cái này thân là lồng giam, trấn áp vô số lệ quỷ, một lần nữa tìm về Hạo Thiên chi chủ thế, mà nam cực trưởng sinh đại đế giở bỏ đạm này. Tiếp thứ 5 kỳ sau, Ngọc hoàng mất trí nhớ, Câu Trần hầu thủ đạo tranh mà chiến, trọng thương. Nam Cực trưởng sinh rời bỏ, Bác Cực Tử Vi đại đế gọi về một nửa hồn phách, lại lần nữa, cô thân trấn thiên hạ, mà khắp số thân này qua lại, đều tiếp nối. Hạo Thiên nhìn xem hắn, tưởng niệm, qua lại, hồi ức, còn có những cái kia đã từng đạt hữu, đều tiêu tán. Cuối cùng nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm tiên thần đều tiêu tán, cũng chỉ có một người này còn cầm kiếm, chấn thủ Lấy đã từng đối với thương sinh lời hứa, chấn thủ lấy hết thẻ chư thần, người canh giữ từ xưa đến nay hết thảy kinh tài tuyệt diễm người chứng đạo khắp vọng tiến thêm một bước cầu đạo tâm, chấn thủ cái này lục giới cái này một tòa cô thành. Bắc Cực Tự Vi Đại Đế một mình đẩy ra lang tiêu bảo điện to lớn, bên ngoài gió nổi mây phun, trừ tạ viện đều là đã tại này. Thân sắc của hắn như cũ bình hàn, hậu thủ câu Trần Chi chiến vị đó thừa lúc. "Các ngươi theo ta, trấn đại nam cực bên ngoài." Trừ tạ viện trầm tĩnh, cùng nhau tiến lên trước nửa bước, cùng nhau đáp lại, "Nặng." Mà tuổi nhỏ lại mất trí nhớ Ngọc Hoàng nhìn xem Bắc Đế rời đi, hắn có các cơ, nhưng lại hoàn toàn không cách nào phát huy gian nên có lực lượng, vì thế rất thù hận chi, nhìn xem cái kia chết đi tư pháp chân quân, hít một hơi thật sâu, năm quân phòng, sắt cơ chân đấy, thế nhưng là, Bắc Cực Tự Vi Đại Đế lời nói có thể có tư cách cùng Hạo tiên chuyển thế song hành ngữ, lại đang nơi nào? Mất đi ký ức, mất đi đại vận, chỉ còn lại có căn cơ cùng tôn vị chính mình, lại có thể thế nào? Hắn trong mắt tán tĩnh, lại không biết vì sao, nghĩ đến cái kia lần trước chính mình kém chút bị Đông Hoa bức bách lúc xuất thủ đợi, cái kia một kiếm đem nó chém giết thiếu niên chân quân, hắn như xuất thủ, tại đám kia tiên hàng mặt đất trước, tất nhiên lộ tẩy, cho nên mới giới sự mừng rỡ, nói ra một cái chữ thiện bây giờ thở dài, không khỏi lẩm bẩm, "Đã ma, ngươi ở nơi nào?" "A a a, muốn chết muốn chết muốn chết." Tiểu tử kia chơi như thế nào đến lớn như vậy? cho như thế nào đến ác như vậy. Mẹ nó, chết thì chết đi, làm sao còn khiến cho giống như là cùng ta đánh cược mới chết mất. Thái thượng công truy cứu còn tốt, nếu là có một cái truy cứu lời nói, ta không phải thỏa đáng trận cách nhi cái rắm. Đế Tĩnh cơ hồ muốn sù lông, hắn không ngừng mà bồi toán suy đoán tiểu tử kia đến cùng là chết hay là không chết, mà hắn cùng Sa Xôi điên cuồng bồi toán hoang hào đạt được một dạng kết luận. Quẻ tượng chính là dị quẻ tung chồng, bên dưới khôn bên trên càn. 62, công chi phỉ nhân, bất lợi quân tử chinh. Lớn hướng nhỏ đến. Đế Tĩnh cùng Hoang Hào tê cả da đầu, lại lần nữa bồi toán Tôi biết, Thiên Điệu bất giao đế tính trực tiếp trồi ẩm lên đi ra, thảo ha. Thiên Điệu bất giao. Đây con mẹ nó muốn làm gì? Thiên Đình cùng kỳ muốn mẹ. Mẹ cái lão già đầu trọc, vận khí này quá thảm rồi, không phải muốn không tới cửa điểm. Lại tính. Thế nhưng là tiếp tục tính xuống dưới, như cũng vẫn là như vậy hình ảnh, nhưng là tại dạng này biến hóa thời điểm, đế tính lại phát hiện, cái này thứ 12 quẻ bệnh mà xuất hiện trước nay chưa có biến hóa, nhìn thấy quẻ tượng bên trong ẩn ẩn thêm ra từng kia sinh cơ, nhưng là cái này quẻ tượng cho thấy bất tự, hắn lại không nhận ra, không, là nhận ra. Văn tự này, cái này quẻ tượng là đạo nhân kia sáng tạo ra. Gọi là gì tới? Đế Tình trong lúc nhất thời vậy mà nhớ không ra, lại bỗng nhiên nghe được tiếng tim đập. Cái chữ này nửa tái. Quẻ này là tiên địa phụ ngược lại là gì quẻ? Kỳ danh phụ cực thái lai chính là tiên địa thái. Đế Tình cũng nghĩ, nói ha ha ha ha, từ xưa người tốt sống không lâu, hai họa diên ngàn năm ta liền biết người không chết hết. Lỗ muối châu nhỏ